Diệp Liên Liên trước tiên một ngày đi vào nắng chiều các tìm Thượng Dương, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, nắng chiều các cổng lớn Thượng Dương còn cấp bày hạ trận pháp, này đây nhất thời không tra Diệp Liên Liên cả người liền lâm vào trận pháp bên trong. Nàng biết Thượng Dương hôm nay ở nắng chiều các nội, này đây ở phát hiện chính mình lâm vào trận pháp bên trong khi nàng là một chút đều không nóng nảy, lại còn có có cái kia tâm tình đánh giá khởi cái này trận pháp. Nhiên, nàng chỉ tùy ý quét trận pháp một vòng, trên mặt trước ra lộ ra một bộ ngộng bức biểu tình. Ngay sau đó loại vẻ mặt này bị không xác định sở thay thế, nhưng cuối cùng lại là như ngừng lại kinh hỉ phía trên. Các ngươi ba cái là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta đây là từ hảo cảnh bên trong ra tới? Diệp liên liên cao hứng kêu to ra tiếng, không sai, nàng trước mắt sở trạm vị trí chính là lúc trước bọn họ ở Bách Hoa thành bọn họ hội hợp cùng nhau xem lưu ảnh thạch cái kia trống trải trên đường. Giờ phút này cùng nàng cùng từ hảo cảnh bên trong ra tới vẫn là Nguyễn Minh Nguyệt, Tống khuê Diệp hoài ba người. ba người nghe được diệp liên liên nói cũng là mờ mịt một mảnh đại phục hồi tinh thần lại sau ba người có chút thất thần tống khuê vẻ mặt mất mát nói ai ai ai như thế nào liền nhanh như vậy ra tới ta còn không có cùng ta kia tiện nghi sư tôn hảo hảo nói cá biệt đâu diệp liên liên yên lặng nhìn tống khuê liếc mắt một cái xoay đề tài hỏi các nguyên là như thế nào ra tới ta đang cùng diệp sư huynh đối luyện đâu liền mặc danh nhìn trước mắt cảnh tượng biến mất đại ta chấn định khi liền ra tới nguyễn minh nói Ta nói đang ở ta kia phòng luyện khí rèn đổ vật đâu liền ra tới. Tống Khuê nói tới đây cả người tâm tình không thế nào hảo. Tính, nếu chúng ta đều từ hảo cảnh bên trong ra tới, nơi đó mặt người hoặc vật thả đều đã quên đi. Ở đây liền thuộc Diệp Hoài nói lời này khi nhất không có áp lực, ai làm hắn ở hảo cảnh bên trong bị nhận định Linh Căn là kém cỏi nhất đâu. Chúng ta thả tiếp tục tra xét này bách hoa thành tình hướng đi. Nguyễn Minh Nguyệt cùng Tống Khuê gật đầu phụ họa, duy độc Diệp liên liên túi đầu không biết nghĩ cái gì. Ba người đang ở buồn bực đâu, không nghĩ một đạo dấu tay đối với bọn họ ba người đánh tới, ba người trốn tránh không kịp bị kia nói dấu tay đánh vừa vặn. Diệp sư muội, ngươi đây là làm gì? Diệp hoài không thể tin tưởng hỏi. Diệp liên liên mắt hạnh con con nhưng nói chuyện khẩu khí mang theo nguy hiểm ý vị, nàng nói, còn muốn gạt ta, khó đến các ngươi cho rằng ta thật sự có như vậy hảo lửa sao? Phải biết rằng ta chính là chúng ta tiểu hỏa bên trong thông minh nhất kia một cái nữ kiếm tu. Tường gạt ta, nằm mơ đi thôi. Không biết xấu hổ tự mình khen một hồi lúc sau lại một đạo dấu tay đánh ra, mục tiêu là Nguyễn Minh Nguyệt, theo sau nàng lại thừa ba người ánh mắt đều bị dấu tay hấp dẫn qua đi lúc sau, Bạo Viêm phủ hướng về Diệp Hoài Phương hướng đánh đi, mà nàng chính mình tắt rút kiếm hướng về Tống Khuê đánh tới. Ba đối một như vậy đấu pháp đối nàng tới nói phi thường bất lợi, hơn nữa, này vẫn là ba cái kiếm tu cùng nhau đánh nàng một cái kiếm tu dưới tình huống, nàng nhược thế là tuyệt đối. Trước mắt dự tính của nàng rất đơn giản, trước đem vũ lực giá trị yếu nhất Tống Khuê cấp xử lý. Dư lại khó làm cho hai người vậy có thể xa công liền tuyệt đối không cần cận chiến đi, đều là ở chung lâu bằng hữu, mặc dù trước mắt ở nàng trước mặt chỉ là hai cái ma nơ canh, nhưng nàng động cước đầu ngón chân ngẫm lại đều biết, này hai người tám phần là ơn chính mình trong trí nhớ sở quen thuộc kia hai người phục chế lại đây, kia cường đại sát thương là tuyệt đối sẽ không thiếu. Bên này Diệp Liên Liên đang ở cùng ba cái giả tiểu đồng bọn đánh lửa nóng, kia đầu nắng chiều các lầu 3 giờ phút này chính túi đầu quan sát dưới lầu trận pháp người động tĩnh, một bên xem hắn ở trong lòng yên lặng ghi nhớ chính mình cái này mới vừa thu tiểu đồ đệ không đủ chỗ đúng lúc này vô số đạo ma khí đang từ hư vô không gian bên trong hướng về mờ ảo huyễn tông vào tới chỉ này một sát toàn bộ mờ ảo huyễn tông môn nội mặc kệ có hay không bế quan tu sĩ cấp cao đều bị kinh động ra tới thượng dương túi đầu nhìn thoáng qua còn ở trận pháp trung cùng kia ba cái mơ hồ bóng người đánh vào cùng nhau diệp liên liên lập tức hắn vung tay lên đem trận pháp triệt hồi Trận pháp bên trong chỉ kém một chút là có thể đem tống khuê xử lý diệp liên liên ở tống khuê biến mất khoảnh khắc cả người một cái không đứng vững, ngã đầu liền phải tài đến trên mặt đất đi, một bàn tay lại vào lúc này xách nàng sau cổ áo, một cái về phía sau để, vì thế nàng đứng lại. Còn không đợi diệp liên liên có điều nghi hoặc liền thấy thượng dương xách nàng hướng về chính uy phong bay đi. Chính uy phong là mờ ảo Huyễn tông trưởng môn tu hành địa phương, giống nhau không có gì đại sự. Giống Diệp Liên liên phía trước như vậy không có gì ở tông môn nội có cái có thể bài thượng hào sư tôn bình thường trúc cơ tu sĩ là không cần nghĩ đi lên nhìn xem. Thượng Dương mang theo Diệp Liên liên lại đây khi chính uy phong đại điện bên ngoài đứng đầy người, Diệp Liên liên rỗi cổ thăm dò nhìn lại, tuy rằng tuyệt đại bộ phận người nàng không quen biết, nhưng số ít nàng vẫn là nhận ra vài người, nàng sở nhận thức vài người đều đều là tông môn tu sĩ cấp cao, bởi vậy có thể đấy cũng, những cái đó nàng không quen biết tu sĩ cũng đều cùng bọn họ giống nhau, đều là tu sĩ cấp cao lại nhìn bầu trời biên kia càng tụ càng nhiều điểm đen diệp liên liên ngực chuyên đến một trận khó có thể áp lực nặng nề thượng dương nhận thấy được bên cạnh tiểu đồ đệ khác thường nghiêng đầu nhìn lại liền thấy nàng sắc mặt khó coi khẩn mà nàng ánh mắt rồi lại gắt gao nhìn chân trời những cái đó điểm đen lập tức thượng dương giơ tay một cái tắt ở nàng trên mặt tiếp đón qua đi hắn thủ hạ lực cũng không trọng nhưng thon dài bàn tay vừa lúc đem diệp liên liên hai con mắt cấp chặn những cái đó bất quá là chút thiên ma nhóm xé mở hư vô không gian Có cái gì đẹp? Thượng Dương thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, mà cũng đúng là này, nói bình tĩnh thanh âm chấn an Diệp Liên Liên tâm. Diệp Liên Liên thân thể về phía sau hơi nhích lại gần, cùng kia chỉ thon dài tay tách ra, nàng có ngượng ngủng sờ sờ cái mũi, nói, "Liên Liên đã biết." Thượng Dương mang theo Diệp Liên Liên rơi xuống chính uy phòng khi khiến cho mọi người chú ý, bất quá bọn họ đại đa số người đôi mắt đều là rơi xuống ở Thượng Dương bên cạnh Diệp Liên Liên trên người. Bọn họ này những lão gia hỏa tuy đã không lớn ở trong tông môn đi lại, Nhưng là thượng dương thu đồ đệ chuyện này mấy ngày trước đây nháo vẫn là rất hung, hắn thu cái kia tiểu đồ đệ cũng là cái người tài ba. Diệp liên liên bị này một đám người trong ngoài đánh giá người vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng, bất quá nàng trong lòng tiểu nhân lại là đã ở bạo tẩu bên cạnh. Thượng dương tiến lên một bước, đứng ở diệp liên liên phía trước thế nàng chặn lại đến từ những cái đó tu sĩ cấp cao nhóm ánh mắt, những người đó thấy vậy đều có chút buồn cười thu hồi đánh giá diệp liên liên ánh mắt. phúc huyền vừa lúc lúc này từ đại điện hừng hực đi ra. Ở hắn phía sau còn đi theo mười tới tu vi ở nguyên anh kim đan kỳ nam nữ tu sĩ Những người này đều là hắn đệ tử Hắn nói, chư vị, thiên ma đột kích Đây là ta mở ảo huyễn tông một đại kiếp nạn Phân phó đi xuống, trừ luyện khí đệ tử ngoại Trúc cơ trở lên đệ tử toàn bộ triệu tập lên Với các nguyên anh tu sĩ dẫn dắt trăm người chuẩn bị nên chiến Phúc huyền vừa nói sau Đứng ở đại điện ngoại người có chút ốc, trưởng môn, không có cứu viện sao phục huyền khoác tay, trên mặt một sửa di vang ôn hòa Nếu mày không chỉ nói, khoảng cách ta mở ảo huyễn tông gần nhất mấy cái nhị lưu tam lưu trong tông môn đầu cũng bị thiên ma đột kích, phía trước ta ở trong đại điện đầu còn thu được bọn họ cầu cứu tín hiệu đâu. Trong lúc nhất thời mọi người thế nhưng cũng không thể nói gì hơn, không khí an tĩnh đều có thể nghe được mọi người tiếng hít thở. Thiên ma liên tiếp xé mở hư vô xuất hiện ở tiên giới thượng, sợ là thần giới kia đầu tình huống cũng là không tốt lắm đi. Phục huyền thở dài một hơi buồn bã nói. Theo sau hắn quắt tay. Là mọi người tan đi chạy nhanh thừa mấy ngày này mà còn không có hoàn toàn xé mở hư vô không gian ra tới khi đem người triệu tập hảo nghiêm chỉnh lấy đãi. Diệp liên liên thai nghe Phục Huyền nói đồng thời ánh mắt còn ở mọi nơi quét xem, cũng đúng là nàng này đảo qua xem vừa lúc nhìn đến Tống Khuê cũng ở trong đó, hắn trước mắt còn bằng bằng đem ánh mắt hướng về phía chính mình đầu tới. Diệp liên liên có nghĩ thầm muốn cùng Tống Khuê nói thượng nói mấy câu, nhưng là còn không đợi nàng hành động Thượng Dương đã một lần nữa nhắc tới nàng sau cổ áo bay khỏi chính uy phong. hai người đi vào vô nhai phong hạ khi nơi đó đã tụ tập tông môn nội toàn bộ trúc cơ trở lên kiếm tu cùng lúc đó cùng vô nhai phong trung gian chỉ cách cái tiểu sườn núi đan vỗ phong hạ cũng là tụ tập tông môn trúc cơ trở lên đan tu bọn họ bị an bài thành trăm người một đội chính nghiêm chỉnh lấy đai chờ phía trên nguyên anh chân quân mệnh lệnh thượng dương mang theo diệp liên liên rơi xuống đất sau chỉ là an tĩnh đứng ở một bên nhìn chỉ chốc lát sau lại có mấy cái phía trước ở chính uy phong thượng gặp qua tu sĩ mang theo bọn họ đệ tử chạy tới nơi này Mấy ngày này tôn sở thu đệ tử một mình đứng ở một đội, diệp liên liên ở kia một đội còn không đến 40 người trong đội ngũ thấy được tống khuê thân ảnh. Chật, nàng chỉ cảm thấy đầu vai bị người một phách, nàng ngẩng đầu, vừa lúc cùng thượng dương hắn túi đầu ánh mắt đối thượng, hắn nói, ngươi đến bên kia trong đội ngũ đi. Nói hắn từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra một mặt tiểu kính treo ở nàng trên cổ, nói tiếp, này mặt bát bảo trấn ma cảnh ngươi muốn vẫn luôn mang, thời khắc nguy cơ chúng nó cứu ngươi mạng nhỏ. Diệp liên liên sờ sờ trên cổ treo khiêu chiến gương, nói thật đừng nghe gương tên thực uy phong thực như bức hống hống bộ dáng, nhưng là nó thật sự chỉ là một mặt thoạt nhìn thực bình thường tiểu viên kính, mặc kệ là tiểu gương bên cạnh vẫn là phần lưng đều không có cái gì hoa thức, nó liền thuộc cái loại này người đem nó ném đến phạm nhân giới tiệm tạp hóa bên trong, nhân gia trưởng trưởng cũng có thể đem nó dùng 10 văn tiền cấp bán cái loại này. Bất quá nếu thượng dương làm nàng mang Diệp liên liên cũng không nốc đến ghét bỏ đem nó hái xuống, Nàng đem bát bảo chấn ma kính hướng và táo bên trong tắc tắc, cứ như vậy, bát bảo chấn ma kính đã bị nàng nhét vào áo trong chẳng sợ lúc sau nàng ở cùng thiên ma đối chiến đối trên cổ kia cùng dây thường đoạn rớt, nó cũng còn ở chính mình trên người không phải. Vong, vong. 289, khai chiến. Hộ sơn đại trận mở ra, sở hữu luyện khí đệ tử toàn bộ bị trốn vào ngoại môn tàng thư các tầng dưới chót, chúc cơ đệ tử đi theo chính mình đội ngũ đi. Cấp thấp thiên ma đối với trúc cơ kỳ các tu sĩ tới nói đơn đối đơn kia tuyệt đối là ở vào như thế, cấp thấp thiên ma ra dày thịt béo, bình thường pháp tu đối thượng nó rất khó cùng nó chống lại, bất quá cũng may thiên ma cũng là có nhược điểm, nó nhược điểm liền ở nó trái tim, chúng nó có có ma lực nơi phát ra cùng hội tụ mà đều từ trái tim cung cấp, này đây, chỉ cần đem chúng nó trái tim hủy diệt rồi, như vậy kia chỉ thiên ma cũng liền không hảo cái gì sợ quá. Ông môn nội các trăm người sở tạo thành tiểu đội đi theo kim đan tu sĩ đi trước hộ sơn đại hộ các trận pháp tiết điểm nghiêm chỉnh lấy đãi cấp thấp thiên ma trí lực rất thấp bất quá ở cấp thấp thiên ma bên trong nhất định có một cái trung giai thiên ma viễn trình chỉ huy chúng nó ở nhìn đến mờ ảo huyễn tông mặt trên xuất hiện trận pháp nhất từ khả năng làm chính là mạnh mẽ phá trận này đây bọn họ này đó ở trận pháp tiết điểm người trên sở phải làm sự kia đó là ở những cái đó cấp thấp thiên ma có một chút phá tan trận pháp dấu hiệu khi đem này đánh ra trận pháp ngoại môn đầu Mơ ảo Huyền tông hộ sơn đại trận nhất này đặt chỗ liền ở chỗ chỉ cần trận pháp tiết điểm không bị phá hư năm thành trở lên, như vậy trận pháp như cũ còn có thể sử dụng. Diệp liên liên tật chạy ở tống khuê phía sau, bọn họ này một hàng 38 người thân truyền đệ tử bị một người nguyên anh kiếm tu mang theo hướng sau núi đi đến. Diệp liên liên nguyên bản còn có chút lộng không rõ đến sau núi làm gì, không chỉ là nàng, chính là mặt khác 37 người cũng một trận mơ hồ đâu. Bất quá! Nhưng khi bọn hắn bị đợi cho sau núi cấm điệu bên ngoài khi nhìn đến nơi đó sớm đã có thượng trăm tới danh Kim Đan, Nguyên Anh tu sĩ cùng với bốn gã người tiên thiên tôn, một người thượng tiên thiên tôn vây quanh ở một cái cây quang dưới tảng cây phương khi bọn họ mới bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Diệp Liên liên ánh mắt ở kia cây toàn thân phiếm Kim Quang đại thụ nhìn lại, hảo đi, Kim Quang bên trong, nàng cũng nhìn không ra đó là một cây thế nào thụ, nhưng là ở chỉnh cây tối cao tán cây đỉnh vô số chỉ vàng hướng ra phía ngoài dối thân. Bố thành một trường kín không kẽ hở lười lớn, bao phủ trụ toàn bộ mờ ảo huyết tông. Này cây quang thụ là hộ sơn đại trận mắt trận chỗ, nếu nơi này bị thiên ma vọt vào tới hủy hoại mắt trận, như vậy toàn bộ tông môn trên dưới định là chạy trời không khỏi nắng. Diệp liên liên trong lòng ôm chính mình chỉ là này hảo cảnh bên trong một cái quần chúng tâm tâm thái chiếm đa số, nhưng không biết vì sao nàng loại tâm tính này tại hạ một cái chớp mắt đã bị một cổ giết sạch sở hưu thiên ma nhiệt huyết xúc động kính sở thay thế, không chỉ như thế. Nàng Tựa hồ còn từ này cổ xúc động bên trong cảm nhận được một tia mặt khác khắc cảm tình, chỉ là cái loại này cảm tình biểu đạt quá thiện, nàng một chốc chảo không được nó. Dẫn dắt bọn họ lại đây Nguyên Anh kiếm tu đem người đưa tới lúc sau, đối mọi người nói, các ngươi nhiệm vụ chính là cùng chúng ta cùng nhau bảo vệ cho nơi đây. Dứt lời Nguyên Anh kiếm tu khiến cho bọn họ từng người tổ đội, mà hắn tắc bước đi vào kia đem quang thủ làm thành một vòng tròn Nguyên Anh đội ngũ bên trong thiếu một cái khẩu vị trí. Diệp Liên Liên đương nhiên là cùng Tống Khuê tạo thành một đội. Ở vội vàng đem chính mình thượng mấy năm nay tích lũy xuống dưới không lấy ra đi bán đi bữa chú lấy ra một nửa đến tống khuê trong tay, tống khuê cũng không có lấy không diệp liên liên, hắn đem đẩy chính mình sở luyện chế cấp thấp vũ khí phân một nửa cấp diệp liên liên, nói, đánh không lại liền ném kiện đi ra ngoài tự bạo, đều là cấp thấp vũ khí, tài liệu cũng đều hảo lộ tới, toàn bạo rất cũng không đau lòng. Diệp liên liên đem này đó tống khuê ném lại đây cấp thấp vũ khí cũng không thèm nhìn tới hết thể ném vào nhẫn chữ vật bên trong. Theo sau nàng như là nghĩ tới cái gì, một phách cái chán, lại từ nhẫn chữ vật tìm tìm kiếm kiếm lấy ra một đống tiểu ngọc bình tới cấp tống khuê nói, nơi này đầu đều là chút ta luyện đan thất bại phẩm cùng với độc dược, trong chốc lát ngươi cũng có thể lấy ra tới thử xem. Theo sau nàng lại cho tống khuê hai đại bình trang thượng phẩm tịnh hoa đan, nơi này đầu ước chừng có 100 viên. Tống khuê tiếp nhận sau tò mò rút ra nút lọ vừa thấy, không khỏi khỏe miệng vừa kéo, trong lòng càng là ở trong tối nghĩ. diệp liên liên thứ này rốt cuộc trên người tồn nhiều ít thượng phẩm tịnh hoa đan diệp liên liên liệt khai một miệng bạch nha thấp giọng nói hạ phẩm trung phẩm ta nguyên bản nghị chờ thêm đoạn thời gian cầm đi phường thị bán đi dư lại thượng phẩm ta cho ngươi còn có minh nguyệt đều để lại một phần tống khuê yên lặng đem đại bình ngọc một lần nữa đắp lên nút lọ theo sau cho diệp liên liên một cái tiểu đồng bọn đủ ý tứ biểu tình nói đến diệp liên liên vì cái gì cấp tống khuê tỉnh hoa đan mà không phải hồi xuân đan nay trong đó nguyên nhân có hai cái Thứ nhất nàng không tại đây ảo cảnh bên trong tìm được luyện chế Hồi Xuân Đan Đại Bộ Phận Linh Dược. Thứ hai là ảo cảnh bên trong luyện chế Tịnh Hoa Đan Sở Cần Linh Dược có chín thành nàng có thể tìm được. Dư lại kia một thành Linh Dược mặc dù tìm không thấy, nàng cũng có thể tìm được thay thế Linh Dược. Diệp Liên Liên cùng Tống Khuê hai người nói chuyện thanh âm áp rất thấp, nhưng ở đây người trên cơ bản tu vi đều so với bọn hắn cao. Này đây hai người cùng thường nhân có vẻ đột ngột hành động liền dừng ở mọi người trong mắt. Một cái lấy huyền tiên thiên tôn làm thành một cái vòng nhỏ cùng đứng ở quang thụ trong đó một người thiên tôn không khỏi tò mò mở miệng hỏi, cái kia nha đầu sư xuất người nào. ngươi hiện tại không phải hỏi loại này vấn đề thời điểm. Bên cạnh một người nhắc nhở nói. Nhưng theo sau hắn lại bổ sung một câu, tiểu nha đầu một thân gia sản ở nàng cái kia tu vi đã là khó lường. Mấy người mới nhẹ giọng nói hai câu, chân trời liền có biến hóa, chỉ thấy điểm đen chậm rãi hướng về tông môn phương hướng vào tới, khoảng cách ly càng gần. Bọn họ trên mặt đất người cũng thấy rõ kia một đám chén khẩu lớn nhỏ hát động. Tu coi thị lực tuyệt đối xương tốt nhất, này đây đương một con thiên ma đầu đảo từ cái kia mới chén khẩu lớn nhỏ hát động bài trừ tới bọn họ trước tiên thấy được. Đương đệ nhất chỉ thiên ma đầu ra tới sau, theo sát sau đó lại có mấy chục cái hát động bên trong có động tĩnh, chúng nó hoặc dò ra một bàn tay, hay là một chân, chỉ chốc lát sau đen nghìn nghịt một mảnh, đem non nửa cái tông môn đều cấp bao phủ ở trong đó. diệp liên liên nhìn đến kia một tảng lớn cấp thấp thiên ma trên không còn có bốn con thiên ma chúng nó giờ phút này đem trong tay vũ khí mũi nhọn thẳng chỉ tông môn nơi phương hướng một chút khắc cấp thấp thiên ma đều túi đầu xuống phía dưới nhìn bị hộ sơn đại trận bảo hộ tông môn nàng thấy được chúng nó giữ tận mặt trên mặt mặt xả ra khó coi cười to sau đó giơ lên cao khởi chúng nó trong tay trường mâu đột nhiên xuống phía dưới đầu tới phanh phanh phanh vô số chỉ trường mâu rừng ở hộ sơn đại trận thượng lệnh trận pháp mặt ngoài nổi lên từng trận gợn sóng dao động Nhưng vào lúc này Diệp Liên Liên đem đầu vừa chuyển, chuyển tới phía sau quang trên tay mặt, nơi đó năm tên thiên tôn đôi tay bay nhanh bấm tay niệm thần chú hợp lực khống chế được hộ sơn đại trận vận hành. Trong giây lát, nàng một phen nắm chặt Tống Khuê tay, Tống Khuê vốn là ở độ cao khẩn trương kỳ, bị Diệp Liên Liên này nắm chặt trụ, hắn cũng không khỏi thân thể run lên. ngươi làm gì? Tống Khuê run rẩy tin tức nói. Chờ lúc này đây chiến dịch sau khi kết thúc. Ngươi cùng ta lại liên hệ thượng minh nguyệt cập diệp sư huynh chúng ta hồi bách hoa thành một chuyến đem trong nhà người toàn bộ nhận được tông môn nơi này đến đây đi, còn có thể có thể chiều ứng lẫn nhau. Diệp liên liên nói. Tống khuê kinh diệp liên liên nhắc nhở phản ứng lại đây sau gật gật đầu. Hành, liền ấn ngươi nói làm, chờ đem thiên ma đánh lùi, chúng ta liền đem cha mẹ ngươi cùng ta cha mẹ đều tiếp nhận tới. Diệp liên liên buông ra tống khuê tay, ánh mắt tiếp tục chú ý hộ sơn đại trận cùng chống không tình huống, mà đúng lúc này nàng vừa lúc cùng một đôi màu đen đồng tử đụng phải vừa vặn chỉ liếc mắt một cái diệp liên liên toàn thân đánh một cái run run mà nàng cái này hành động dường như lấy lòng tới rồi cặp kia hắc đồng chủ nhân đối phương hướng về phía nàng nhết miệng cười to biên cười biên phát ra ha hả, ha ha ha thô ách khó nghe thanh âm sau khi cười xong hắc đồng chủ nhân toàn bộ thân thể đột nhiên hướng về một khuynh theo sau diệp liên liên thấy hoa mắt đãi nàng thấy rõ khi một phen màu đen dịu lớn đã thật mạnh hướng về nàng sở chạm phương hướng tạp xuống dưới diệp liên liên hai chân không nhúc nhích nhìn kia đem tạp ở trận pháp thượng dịu lớn nàng một cái nhảy lên ở nhảy lên trong quá trình tay nàng cầm một cây kim thêu hoa đối với tạp ở trận pháp màn hào quang thượng dịu lớn bắn đi ra ngoài đinh một tia nhẹ rộng, kia đem dịu lớn ở kim thêu hoa bắn ra lực làm dùng hạ gián trận quang pháp cháo vách tường lăn đi xuống diệp liên liên cười tủm tìm lần đầu đối với kia trung giai thiên ma vô cùng cao hứng liệt một ngụm đại bạch miệng ân hiện tại ta cũng tâm khai tống khuê bị diệp liên liên này một đợt thao tác làm cho người có chút ốc đãi nàng một lần nữa rơi xuống trên mặt đất đứng yên sau hắn mới lấy lại tinh thần nói ngươi đang làm gì diệp liên liên đúng lý hợp tình nói tiêu hóa đe dọa ta ta chẳng qua dỗi trở về tống khuê vô ngữ nhưng vẫn là thấp giọng nhắc nhở nói đại tỷ a ngươi cho ta chú ý một chút trường hợp mạng nhỏ không nghĩ muốn sao diệp liên liên rụt rụt cổ nói ta đã biết cáo mượn oai hùm gì đó chỉ làm một lần cũng là đủ rồi Ta còn sẽ không ngốc đến đi liêu một con tu vi so với ta cao không ít thiên ma chú ý. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thiên ma tụ chung ở cùng nhau, top 5 top 3 hợp lực công kích tới đại trận thượng cùng cái điểm, dần dần quang dưới tảng cây năm tên thiên tôn cũng cảm nhận được cố hết sức, tông môn trên không hộ sơn đại trận thượng xuất hiện một đám không lớn cửa động. Những cái đó cửa động chỉ chốc lát sau lại sẽ bị một lần nữa chữa trị, mà nhiên kia ngắn ngủi một sắt cũng đủ mấy chỉ cấp thấp thiên ma vọt tiên bảo. Sắt A! Đứng ở sau núi chỗ, ngay bên ngoài những cái đó tư đánh thanh, nàng biết chiến đấu chân chính ở thiên ma vọt và hộ sơn đại trận khi bắt đầu rồi. Mọi người, đều chú ý. Đương đệ nhất trung cấp thấp thiên ma tự ngoại môn một đường vọt vào sau núi, mặt chiều mọi người khi, phía trước tên kia lãnh diệp liên liên một hàng 38 người lại đây Nguyên Anh kiếm tu ra tiếng nhắc nhở nói. Ở đây Nguyên Anh, Kim Đan đều không có động, này một con vọt vào tới thiên ma bọn họ đều không hẹn mà cùng phóng làm này đàn trúc cơ kỳ tiểu gia hỏa đi đối phó. cũng làm cho bọn họ có cái thích hứng kỳ. Diệp liên liên cùng Tống Khuê ở nhìn đến đã có bốn người đi lên cùng kia chỉ thiên ma đối thượng, hai người toàn không có động, cùng mặt khác người giống nhau, an tĩnh mà nhìn bốn người cùng ngày đó ma đối chiến. Chỉ là cho bọn hắn quan sát thời gian cũng không có quá dài, nguyên nhân vô hắn, lục tục lại có mấy chỉ cấp thấp thiên ma xuất hiện ở nơi này. Mặc kệ những người khác thế nào, Diệp liên liên cùng Tống Khuê hai người lực tấn công một con thiên ma. Bọn họ đã từng ở chúng thần chi mộ xem qua vô số người cùng ma sau khi chết hải cốt, nhưng vẫn là lần đầu cùng một con cấp thấp thiên ma đối thượng, khẩn trương đồng thời trong lòng còn mang theo điểm tiểu phấn khởi. Nay chỉ cấp thấp thiên ma trong tay không có vũ khí, Diệp Liên Liên thử tính đối nó đôi mắt đâm ra nhất kiếm khi, đối phương ở về phía sau lùi lại đồng thời, phía sau cái kia như thần lằn giống nhau đôi dài vùng, nhắm ngay nàng eo hướng đảo qua. Tống khuê thấy vậy một cái vọt tới trước, đứng ở Diệp Liên Liên bên cạnh người. Dùng trong tay trường kiếm thế nàng chặn lại quét tới một cái đuôi. Mà nhưng vào lúc này, Thiên Ma miệng trương đại, Diệp Liên Liên mắt thấy màu đỏ ngọn lửa ở nó trong cổ họng nhảy lên, Diệp Liên Liên mí mắt kinh hoàng, lập tức nàng giữ chặt tống khuê tay, tiếp theo hắn vội vàng hướng một bên tránh đi. anh nóng rực ngọn lửa hiểm hiểm mà xoa tống khuê góc áo bắn quá. Vóng, vóng. 290, không gian vật mèo. Kia mấy chỉ vọt vào cấm địa cấp thấp Thiên Ma dường như chỉ là một cái lời dẫn, bất quá trong chốc lát, Dần dần mà càng ngày càng nhiều cấp thấp thiên ma lục tục hướng nơi này dũng lại đây. Dường như chúng nó biết chỉ cần hủy hoại quan thủ như vậy gắn vào chúng nó đỉnh đầu hộ sơn đại trận liền sẽ khoảnh khắc tan rã Diệp liên liên cùng tống khuê hai người hợp lực đánh chết đến một con thiên ma sau còn không đợi hai người xuyến khẩu khí phải tiếp tục cùng tiếp theo chỉ thiên ma đánh vào cùng nhau. Từ thiên ma vọt vào sau núi cấm điệu bên ngoài đến bây giờ bọn họ một hàng 38 danh trúc cơ đệ tử đã lao lực diệt sát năm mươi tới chỉ cấp thấp thiên ma. Nhưng mà cái này số lượng ở toàn bộ cấp thấp thiên ma đại quân bên trong chỉ có thể xem như chín châu mất sợi lông, này cũng không phải là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Lại hợp lực tiêu diệt một con thiên ma sau diệp liên liên mới đại thở hổn hển một hơi, cho tới bây giờ, cấm điệu bên này còn như cũng là bọn họ này 38 danh trúc cơ đệ tử ở cùng thiên ma chiến đấu, trừ phi bọn họ bên trong ai gặp gỡ mệnh tính chi nguy, ở đây bên trong không có người sẽ ra tay cứu viện. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Kim đan trở lên mọi người trước mắt nơi làm sự chính là bảo tồn thực lực, thiên ma đại quân còn không có toàn bộ xuất kích, bọn họ những người này nếu giờ phút này khai liền thủy vận dụng linh lực đánh chết này đó cấp thấp thiên ma, như vậy lúc sau đối mặt không xác định đại lượng thiên ma bọn họ phải có tâm vô lực. Đối với điểm này, ở đây 38 danh trúc cơ đệ tử bọn họ trong lòng đều rõ ràng, này đây, bọn họ chẳng sợ trên người bị thượng thương, nhưng chỉ cần bọn họ còn có thể động. Bọn họ đều sẽ ở trước tiên dùng chữa thương đan dược sau tiếp tục cùng những cái đó cấp thấp thiên ma chiến đấu. Chỉ là bọn hắn loại này kiên trì cũng không thể bảo trì thật lâu. Dần dần, có người linh lực bắt đầu nối nghiệp vô lực, bắt đầu dùng tăng trưởng linh lực đan dược. Chỉ là đan dược luôn có cái gì ăn xong thời điểm, nhưng cấp thấp thiên ma lại vẫn là không ít hướng về bọn họ nơi sau núi cấm địa vào tới. Tống khuê đại thở phì phò ăn vào chính mình trên người cuối cùng một quả bổ linh đan, ngược lại hướng diệp liên liên hỏi, liên liên. Ngươi phía trước có phải hay không thiếu cho ta bổ linh đan à? Nếu là ngươi cũng không có bổ linh đan nói. Kia kế tiếp, ta đã có thể chuẩn bị đối với những cái đó ghê tẩm ra hỏa nhóm bức độc cùng ném của chú. Bổ linh đan, ta tháng trước cho ngươi, ngươi đều dùng xong rồi. Diệp liên liên kinh ngạc nói, nay có cái gì hảo kỳ quái đâu? Ta luyện khí đâu, linh lực không đủ đương nhiên chỉ có thể ăn bổ linh đan bổ linh lực. Tống quê nói, theo sau hắn lại như là nghĩ tới cái gì, nói, nói thật. Trên người của ngươi có bao nhiêu bổ linh đan? Nếu có rất nhiều nói, ngươi coi như một hồi tán tài đồng tử đi. Hắn nói ánh mắt ở cùng thiên ma đối chiến bên trong đồng môn sư huynh đệ đảo qua liếc mắt một cái. Ngươi! Diệp liên liên nhất thời không biết nói cái gì khi hảo, tống khuê hắn hiện tại bộ dáng rõ ràng là đối mờ hảo huyện tông dùng tâm, cái này nàng càng thêm lo lắng. Tống khuê như là nhìn ra Diệp liên liên đối chính mình lo lắng, hắn tâm tình có chút không quá cao nói, như thế nào cũng là đồng môn một hồi. Chẳng sợ ta biết lúc sau ra cái này ảo cảnh tâm lý nhất định sẽ không dễ chịu, nhưng ngươi liền không có đối nơi này người hoặc sự động tình, từ nào đó góc độ đi lên nói, chúng ta này cũng coi như là ở thể ngộ nhân sinh. Nàng có điểm hiểu tống quê nói, hắn ý tứ tổng kết xuống dưới chính là ở ảo cảnh cho bọn hắn biên chế thế giới thích ứng trong mọi tình cảnh quá sau ảo cảnh muốn hiện ra cho bọn hắn nhân sinh. Mà trước mắt tông môn đại nạn làm tông môn đệ tử Trần Liên Liên, nàng cần phải làm là đem hết toàn lực giết chết mấy ngày này mà. Làm cuối cùng tồn tại xuống dưới chính là chính mình này một phương người, mà không phải ôm chính mình là cái người ngoài loại thái độ này tới đối mặt trận này nguy cơ. Nghĩ thông suốt sau Diệp Liên Liên kêu lên Tống Khuê, nói, đi, chúng ta đi đưa đàn dược đi. Tống Khuê nhìn này đột nhiên ý chí chiến đấu lên Diệp Liên Liên, hảo vô ngữ nói, uy uy người đến là trước cho ta một lọ bổ linh đan A, bằng không, ta linh lực liền phải tiêu hao xong rồi. Diệp Liên Liên cũng không bay đầu lại hướng phía sau vứt một cái đại bình ngọc. Tống Khuê tiếp được Đại Bình Ngọc, lại nhịn không được phun Tao, Hải, ta nói, ngươi có phải hay không thật cảm thấy đan dược hảo luyện, cho nên mới không đem đan dược đương đăng dược, mà là đem nó đường đường đầu đi, ngươi đừng nói cho ta, ngươi nhẫn chữ vật bên trong liền không có Tiểu Ngọc Bình Trang đăng dược, liền này trọng lượng ta cũng có thể đánh giá cái đại khái, nơi này cũng đầu như thế nào cũng có hai ba trăm cái bổ linh đan đi. Ân, ngươi đoán đúng rồi, nhưng là không có khen thưởng. Kim đan Tu sĩ vẫn luôn chú ý đang ở cùng thiên ma đối chiến trúc cơ đệ tử. Này đây ở giết một con cấp thấp thiên ma sau có thể xuyến khẩu khí diệp liên liên cùng tống khuê bên này phản đến không ai chú ý. Cũng đúng là như thế, hai người đẻ thấp thanh âm đối thoại không có bị người nghe xong đi. Mắt thấy trúc cơ đệ tử đã tới rồi cực hạn, kim đan chân nhân bên này cũng chuẩn bị bắt đầu động lên khi, đột nhiên, đùa chú nổ mạnh thanh âm đột nhiên văng lên, làm sở hữu ở đây 600 nhiều danh kim đan chân nhân đồng thời dừng động làm. Ánh mắt hướng về kia nháo ra động tính hai người nhìn lại. Sau đó bọn họ liền nhìn đến một nam một nữ lưỡng đạo thân ảnh biên hướng về một cái ba người tổ chức cơ đệ từ nơi đó tiến lên, biên chạy, bọn họ còn biên đưa những cái đó muốn gần bọn họ thân cấp thấp thiên ma một đạo đùa chú. anh, vâng, vâng, vâng trong nháy mắt mọi người trong thai tràn ngập các loại nổ mạnh thanh âm, trong mắt còn lại là ngọn lửa cùng cấp thấp thiên ma bị nổ bay đan sen cảnh tượng. Nhìn thấy này, này 600 nhiều danh kim đan chân nhân quyết định nhìn nhìn lại tình huống. Đại Diệp Liên Liên cùng Tống Khuê lấy bữa chú khai đạo đi vào cách bọn họ gần nhất chúc cơ ba người tổ sau, Diệp Liên Liên vô nghĩa cũng không nói nhiều, hướng bọn họ ba người trong tay đều tắc một cái Đại Bình Ngọc, nói, Bổ Linh Đan, dùng xong lại đến tìm ta lấy A. Ném xuống những lời này, Diệp Liên Liên liền cùng Tống Khuê cùng nhau hướng về tiếp theo cái cách bọn họ gần tiểu tổ tiến lên. Kêu ba cái trong tay cầm Đại Bình Ngọc mỗi người còn có một chút ốc, bất quá cũng may mọi người đều không phải cái gì rất dây xích chủ. Diệp liên liên cùng Tống Khuê rời khỏi sau, ba người cũng liền phục hồi tinh thần lại. Nghĩ đến đối phương nói nơi này đầu trang chính là bổ linh đan, ba người không làm chần trờ, đẩy ra nút chai tắc đảo hướng trong tay một đảo, nhìn trong lòng bàn tay kia nhanh như chấp thượng phẩm bổ linh đan, lại nghĩ đến toàn bộ đại bình ngọc tử bên trong đều trang thượng phẩm bổ linh đan, lúc này còn có cái gì hảo lo lắng linh lực tiêu hao vấn đề, thả vị kia sư mội chính là nói, bổ linh đan dùng xong còn có thể lại đi tìm nàng muốn, vậy càng thêm không cần nhưng tâm. Lập tức ba người ở phục một quả bổ linh đan, đầu lưỡi phía dưới đè ép một quả bổ linh đan sau trọng chân khí thế xông lên đi cùng cấp thấp thiên ma khai sắt lên. Cùng bọn họ ba người giống nhau còn có mặt khác bắt được Diệp liên liên cùng Tống Khuê đưa tới đan dược người. Thị lực tốt vẫn luôn chú ý bên này chiến đấu người cũng đều không khỏi vì một tiểu nha đầu trên người mang theo đại lượng đan dược mà táp lươi không thôi. Nay còn không có xong, đang lúc một đám trăm ngàn tới chỉ cấp thấp thiên ma lao tới khi tiểu nha đầu làm bên cạnh tiểu tử đứng núc đích. Mà nàng chính mình tắc mang theo phía trước phân cho tống khuê hiện tại lại bị nàng lấy về tới một đống chai lọ vại bình. Sau đó mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó tiểu nha đầu người thế nhưng xuất hiện tới rồi 20 mét có hơn địa phương. Thiên phú thuấn di, không nghĩ tới tiểu nha đầu có cái này thiên phú. Kim đan chân nhân bên này có người ra tiếng. Chỉ là mọi người ánh mắt đều ở diệp liên liên trên người. Này đây, không có người đáp lại hắn nói. Bọn họ nhìn nàng liên tiếp thuấn di hai lần. nàng trước mắt khoảng cách ngàn chỉ cấp thấp thiên ma cũng bất quá bốn năm mét khoảng cách theo sau nàng đem trong lòng ngược sủy chai lọ vại bình đi phía trước đẩy ra vênh lại là một lá bùa qua đi những cái đó chai lọ vại bình liền ở kia ngàn chỉ cấp thấp thiên ma trước mặt tạc dập nát những cái đó nguyên bản bị trang lên các loại nhan sắc chất lỏng bột phấn liền tại đây chàng nổ mạnh bên trong bắn những cái đó cấp thấp thiên ma một thân làm xong này hết thể diệp liên liên tắc lại thuấn di trở về tống khuê bên người người hướng tống khuê trên người một rửa, mượn ta rửa một chút tống khuê chạy nhanh hướng diệp liên liên trong miệng tắc hai quả bổ linh đan ngoài miệng hỏi ngươi còn hảo đi đúng rồi ngươi như thế nào lại có thể sử dụng thuấn di diệp liên liên vẫy vẫy tay tỏ vẻ chính mình không có việc gì theo sau nàng nói ta cũng không biết ta chỉ là ở nhìn đến kia một đám thiên mà khi trong lòng nghĩ nếu là ta chính mình năng lực không bị áp chế nói dùng cái thuấn di cho chúng nó đầu cái độc cũng khá tốt sau đó ta liền bỗng nhiên cảm thấy ta lại có thể thuấn di tống khuê chịu chịu khoe miệng ngươi này cùng vô nghĩa không có gì khác nhau hai người đối diện rỗi lợi hại đột nhiên bọn họ nơi không gian vặn vẹo lợi hại tống khuê trở tay đem dựa vào chính mình đầu vai diệp liên liên đỡ lấy một đôi mắt bay nhanh hướng về chung quanh người nhìn lại lại thấy trừ bỏ bọn họ hai người ở ngoài những người khác thân ảnh đồng dạng cũng bao gồm những cái đó cấp thấp thiên ma ở bên trong mọi người ở vặn vẹo trong không gian thân thể cũng đi theo vặn vẹo lên cùng lúc đó hắn còn thấy được mọi người như cũ còn ở cùng cấp thấp thiên ma đối chiến dường như trừ bỏ chính mình cùng diệp liên liên bên ngoài mặt khác nhóm đều không có nhận thấy được không gian vạn vẹo sao lại thế này tống khuê tự ngôn chẳng lẽ là ảo cảnh chính mình muốn vỡ vụn diệp liên liên suy đoán nói nàng trước mắt có khả năng nghĩ đến có quan hệ không gian đột nhiên vạn vẹo duy nhất lý giải chính là ảo cảnh biên không nổi nữa thân ở vạn vẹo đột gian diệp liên liên cùng tống khuê hai người cũng không như thế nào dễ chịu hai người như rơi vào sóng thần trung biển rộng thân thể không ngừng ở biển rộng tả hữu lay động không được Ta muốn phun ra. Diệp liên liên cả người cơ hồ là bị Tống Khuê bắt lấy mới đứng vững, hiện tại bị vặn vẹo không gian hoảng vượng đầu nàng càng là muốn phun. Ui ui ui, người nhưng cho ta nghẹn, đừng phun ta trên người A. Tống Khuê sắc mặt có chút xú nói. Đang lúc hai người đều cho rằng ở vặn vẹo trong không gian đãi sắp một canh giờ khi, toàn bộ không gian rốt cuộc dần dần bình phục xuống dưới. Tiểu nha đầu, người còn hảo. Hai người mới hoan quá một hơi tới, liền nghe phía sau một đạo trầm ổn nam tử thanh âm chuyển đến. Diệp Liên Liên lúc này còn vượng khó chịu chiếm Tống Khuê hơn phân nửa cái đầu vai, vô pháp, Tống Khuê cũng chỉ có thể giá nàng biên xoay người, biên về phía sau tối lui. Cũng nhưng vào lúc này, hắn thấy rõ ra tiếng chính là người nào. Đó là một người thân bối trưởng kiếm kim đan chân nhân, Tống Khuê chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương giống như bọn họ, là một người kiếm tu. Hắn ánh mắt bay nhanh đảo qua trước mắt tình huống, người tuy còn có chút một bức, nhưng là có một chút hắn có thể xác định, bọn họ đây là còn ở hảo cảnh bên trong. Tên kia kiếm tu đến gần xem xét diệp liên liên, thấy tiểu cô nương trừ bỏ có chút thoát lực bên ngoài chính là linh lực vô dụng, phục một quả bổ linh đan nghỉ ngơi một chút là được. Kiếm tu chỉ chỉ phía sau nguyên anh tu sĩ tạo thành ngoài vòng dây. Đối với tống khuê, nói, ngươi đỡ nàng đi nơi đó trước nghỉ ngơi một chút. Tống khuê lập tức gật đầu, cùng đối phương nói quá tạ sau liền đỡ diệp liên liên đi vào nội vòng kim đan tu sĩ tạo thành vòng trong vòng địa phương đi, đem người bông sau, tống khuê xoay người liền phải tiếp tục đi sát thiên ma. không nghĩ tay háo bị Diệp Liên Liên giữ chặt, làm gì? Không làm sao, đùa chú lấy đi, đánh không lại liền ném bữa chú. Diệp Liên Liên nói liền đem một tá bữa chú nhét vào tống khuê trong tay. Cuối cùng nàng còn không yên tâm nhắc nhở hắn một câu, nơi này đầu không phải thủy cầu phụ chính là lôi điện phụ, chính ngươi nhìn làm, thiên ma thiên ma cũng tóm lại đều là ma, đối với lôi điện chi lực vẫn là có điều sợ hãi, ngươi nhớ rõ đem lôi điện phủ lớn nhất hóa lợi dụng a Đã biết, đã biết, ngươi cho ta ngốc sao? Nhìn theo tống khuê rời đi Diệp liên liên chạy nhanh ăn vào một quả bổ linh đan, nhưng mà, nàng suy nghĩ bắt đầu bay loạn. Nàng ở bắt đầu hồi tưởng không gian vặn vẹo trước đủ loại, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân xử không gian vặn vẹo, hơn nữa nàng hiện tại lại phát hiện chính mình không thể xử có thể thuần gì. Nhưng mà, trước mắt nàng sở nắm giữ tin tức quá ít thả quá phiến diện, hoàn toàn không thể đem chúng nó liên hệ ở bên nhau. Thu hồi suy nghĩ, Diệp liên liên bắt đầu đem ánh mắt tập trung tới rồi trên chiến trường. trước mắt hơn phân nửa kim đan chân nhân đã tham dự đến cùng thiên ma đối chiến bên trong có lẽ là nàng phía trước hướng về thiên ma nhóm ném ra dược thuốc bột phấn nổi lên hiệu quả kia một đám ngàn chỉ thiên ma hành động lực hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện phản ánh trì độn hiện tượng nay cũng xử bên ta kim đan chân nhân ở đối thượng những cái đó thiên ma khi còn tỉnh không ít lực diệp liên liên ánh mắt dạo qua một vòng rốt cuộc tìm được rồi tống khuê thân ảnh hắn giờ phút này đang cùng hai người tổ đội cùng nhau đối chiến hai chỉ cấp thấp thiên ma trước mắt người còn không có sự Như thế tới nay, Diệp liên liên bắt đầu suy xét khởi mặt khác sự tình tới. Ở chỗ này bên ta tuy có tu sĩ cấp cao đóng giữ, nhưng là tu sĩ cùng thiên ma trên chiến trường nhất khẩn trương chính là cái gì? Đương nhiên là hậu cần tiếp viện, linh lực dùng xong rồi, không có đan dược kịp thời bổ thượng, như vậy hậu quả nàng không nói cũng có thể tưởng đến. Nàng không biết chân nhân cập chân nhân lấy người các tu sĩ trên người có hay không mang cũng đủ có thể bổ sung linh lực đan dược. Nhưng là làm một cái sẽ luyện đan hảo kiếm tu ở một đám không có nhân viên hậu cần tu sĩ bên trong, nàng cảm thấy chính mình vẫn là có thể lâm thời đảm đương một chút hậu cần. Như vậy vấn đề tới, chính mình chỉ có một người, muốn cấp mọi người cung cấp tiếp viện kia quả thực chính là ở si nhân nói dỡn Chứ không nói nàng có làm hay không đến, chính là nàng kia một lần nữa luyện ra tới tứ phẩm đan thầy giáo cách cũng còn luyện không ra có thể cấp nguyên anh chân quân nhóm bổ sung linh lực đan dược. Đến nỗi kim đan chân nhân cập trúc cơ mươi 38 bổ linh đan nàng đến còn có thể suy nghĩ một chút. a không, trúc cơ đệ tử trước mắt hoàn toàn không thiếu bổ linh đan hảo sao, cho nên nàng chỉ cần ngẫm lại tự mình đan phương tồn kho bên trong có hay không thích hợp kim đan chân nhân nhóm dùng bổ sung linh lực đan phương. Đương nhiên, này còn phải là ở trên người nàng có những cái đó linh dược tiền đề hạ mới có thể làm. 291, không gian lại lần nữa vặt mẹo. Diệp Liên liên đầu góc chuyển bay nhanh, đồng nhiên, nàng thật mạnh một phách cái chán. Đậu má, nàng này có tính không là chính mình đem chính mình chạy tới một cái lầm khu. Liên tiếp nghĩ luyện chế cái gì đan dược ra tới, nhưng cũng không nhìn xem, chiến trường là lúc ai còn cho ngươi như vậy nhiều thời gian một lò một lò luyện chế đan dược. Nàng đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, mọi nơi nhìn nhìn, cuối cùng người quay người lại, lớn mặt hướng về nguyên anh các tu sĩ vây quanh trong vòng chạy tới. Mọi người đầu tiên là bị Diệp Liên liên đợt thao tác này cấp làm cho ngần người, nhưng ngay sau đó bọn họ một đám nhíu mày. Trong lòng không khỏi sôi nổi nghĩ đây là nhà ai đồ đệ, nhân ra ở nơi đó liều sống liều chết cùng thiên ma đối chiến, nàng đến hảo, bất quá là đi vào trong vòng nghỉ ngơi một chút, liền lá gan cung cấp nghỉ ngơi không có, còn nghị hướng bọn họ sở vây lên trong vòng đầu chạy, thật là, quá mất mặt. Diệp liên liên lúc này người đã vọt vào Nguyên Anh chân Quân vây lên trong vòng đầu, đang có ly nàng gần một người Nguyên Anh kiếm tu ngại mất mặt muốn đem người từ trong vòng đầu quăng ra ngoài khi. nào tưởng đối phương tùy tay liền từ nhẫn chữ vật bên trong dọn ra một cái đan đỉnh ra tới lập tức một đại bang tử nguyên anh chân quân đều bị diệp liên liên cái hành động cấp lộng ốc cười nàng không biết lượng sức tưởng bằng một đại chi lực ở trong khoảng thời gian ngắn luyện ra đại lượng đan dược kia tuyệt đối là người si nói mộng bất quá tiểu cô nương thiên chân là thiên chân điểm nhưng cũng may nàng không phải thật sự bị những cái đó cấp thấp thiên ma dọa muốn lùi bước phía trước tên kia muốn đối nàng động thủ nguyên anh kiếm tu trên mặt thần sắc rốt cuộc đẹp một chút còn hảo bọn họ kiếm tu thể diện không bị cái này tiểu nha đầu cấp ném trên mặt đất diệp liên liên cũng không biết những người này trong lòng tưởng có không ở nàng đem đan đỉnh lấy ra tới sau lại bay nhanh từ nhẫn chữ vật lấy ra một đống đã xử lý tốt linh dược ở đan đỉnh phía dưới khe lõm khảm nhập ngọn lửa thạch đắp lên cái nắp sau lập tức ngồi xếp bằng ngồi ở đan đỉnh phía trước bắt đầu cấp đan đỉnh dự nhiệt đan đỉnh dự nhiệt hảo lúc sau nàng đôi tay mau mà có chật đem linh dược chia làm bất đồng thời gian đầu nhập đan đỉnh thần thức khống chế được ngọn lửa thạch thượng ngọn lửa độ ấm đem đầu nhập đến đan đỉnh bên trong linh dược hòa tan thành dược dịch không bao lâu một cổ nồng đầm dược hương lấy diệp liên liên cùng đan đỉnh vi trung tâm dần dần tràn ngập mở ra phiêu đãng ở mọi người chót mũi đương bãi ở diệp liên liên quanh mình có điều linh dược đều bị nàng đầu nhập đan đỉnh nội hóa thành nước thuốc lúc sau diệp liên liên lại không có giống dị vãng như vậy đem chúng nó dung hợp vì đan ý tưởng nàng làm ngọn lửa thạch tiếp tục tiêu mà nàng chính mình tắc lại từ nhẫn chữ vật nội lấy ra đại lượng linh dược ra tới Lần này, nàng sở lấy ra tới linh dược lượng là lần đầu tiên gấp đôi Đãi nàng đem này đó linh dược một lần nữa bay ở chính mình bên cạnh sau Lập tức nàng lại tiếp tục phía trước đem linh dược quăng vào đan đỉnh nghiệp lớn bên trong Theo càng ngày càng nhiều linh dược bị nàng đầu nhập đan đỉnh Dần dần đối chiến bên trong phát hiện dược hương biến vị Nhưng mà, bọn họ cũng chỉ là ở trong đầu tùy ý tưởng tượng Ngay sau đó bọn họ lại đem sở hữu lực chú ý tụ chung cùng chính mình đối chiến thiên ma trên người Diệp liên liên giờ phút này cũng hoàn toàn không quá dễ chịu lập tức muốn đem nhiều như vậy linh dược luyện hóa thành dược dịch đem nàng sở hữu linh lực háo quang bất đắc dĩ nàng hiện tại đã bắt đầu khái khởi bổ linh đan tới đương nàng lần thứ tư hướng đan đỉnh nội đầu nhập đại lượng linh dược sau nàng trong tay tràn đầy một bình lớn bổ linh đan đã bị nàng khái chỉ còn lại có một phần ba khi quá một canh giờ cấm điệu bên ngoài rất nhiều thiên ma dũng manh bảo, 600 nhiều danh kim đan chân nhân đồng thời gia nhập chiến cuộc nguyên anh chân quân bên này cũng có số ít người gia nhập diệp liên liên mới thở phào nhẹ nhõm tức khắc Nàng chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm, nhưng ngay sau đó bên thai truyền đến một tiếng trọng vật tạp mà thanh, đãi nàng theo thanh âm xem qua đi khi, một con thiên ma chính đầu xuống phía dưới mà quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc ních. Tiểu quỷ, muốn chết sao? Còn không mau đi nội vòng. Một đạo trong giọng nói mang theo tức muốn hộp máu nam tử thanh âm ở bên thai vang lên. Diệp liên liên chạy nhanh đứng lên, mắt thấy cái kia nam tu xoay người, nàng lập tức giữ chặt đối phương, ở đối phương lại lần nữa quay lại đầu khi... chỉ vào cái kia nước thuốc đều mau toát ra đỉnh khẩu đan đỉnh đơn giản rõ ràng ý cai nói chân quân bổ linh dịch phiền thoái ngài cấp kim đan chân nhân nhóm đưa một đưa nam tu ánh mắt ở diệp liên liên ngón tay đan đỉnh nhìn lại chỉ thấy đỉnh khẩu nhiệt khí chậm rãi dâng lên màu vàng nâu nước thuốc mặt ngoài còn mạo bậc nước diệp liên liên cho rằng đối phương là hoài nghi này một đỉnh nước thuốc hiệu quả lập tức nàng nho nhỏ dùng linh lực bao vây một cái tích nước thuốc ra tới thổi hai tiếp theo khẩu đem nó nuốt đi vào lúc sau nàng còn tạp đi hai hạ miệng Cười ha hả mà đối hắn nói, trừ bỏ hương vị khó ăn điểm, hiệu quả vẫn là khá tốt, thân thể của ta đã khôi phục 8 phần linh lực, đương nhiên này cũng cùng ta là trúc cơ kỳ tu vì có quan hệ, thật đã nói, uống nhiều hai khẩu linh lực cũng liền sẽ tới. Nam tu khỏe miệng chịu chịu, nhưng rốt cuộc là một câu cũng chưa nói ra tới, linh lực bao bọc lấy Diệp liên liên cái kia đan đỉnh, xoay người liền đi. Diệp liên liên tầm mắt nhìn hắn nâng một cái đỉnh hóa thành một đạo sao băng hướng về gần nhất kim đan tu sĩ phóng đi. Khoảng cách bọn họ gần sau khiến cho bọn họ há mồm. Theo sau hắn dùng linh lực bao bọc lấy bổ linh dịch hướng kia kim đan tu sĩ trong miệng bắn vào hai khẩu. Theo sau rời đi mục tiêu đến tiếp theo cái kim đan tu sĩ trên người phong cách vẫn là thực hỷ cảm. Mà tên kia bị uy hai chỉ bổ linh dịch kim đan tu sĩ ở nước thuốc nhập bụng lúc sau cũng phát hiện nước thuốc chỗ tốt. Phía trước trên người hắn sở mang bổ sung linh lực đan dược cũng bị hắn háo xong rồi. Trước mắt hắn cũng chỉ là ở đau khổ chống đỡ. Nhưng hắn không nghĩ tới kia nước thuốc vừa vào khẩu. Hắn kia tiêu hao chỉ còn lại có nhị tam thành linh lực lập tức khôi phục tới rồi 6-7 thành, cứ như vậy, tạm thời hắn nguy cơ giải trừ. thấy vậy Diệp Liên Liên cũng thật dài thở ra một hơi, nàng sẽ nghĩ đến bổ linh dịch kia vẫn là nàng phía trước ở tông môn tàng thư các sở xem thư tịch cho nàng linh cảm. Đem sở hữu linh dược bên trong linh lực thô bạo bòn rút ra tới thực dễ dàng dẫn phát linh dược dược tính bạo động, cho nên nó chỉ thích hợp ở đại chiến bên trong sử dụng. Mà uống qua này đó linh dược tu sĩ đại chiến lúc sau còn phải phí thời gian đem trong cơ thể những cái đó dư thừa bạo động dược tính bài trừ bên ngoài cơ thể. Tiên lặng vì chính mình điểm một cái tán sau diệp liên liên liền tính toán hướng phía sau đại năng trong vòng lui một lui, sau đó lại luyện một đỉnh bổ linh dịch tới. Lấy nàng trước mắt trên người sở mang linh dược tới xem, miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn là luyện chế hai lỏ ra tới bổ linh dịch, lại nhiều đó là đã không có. Nhưng mà nàng cái này ý tưởng mới ở trong đầu toát ra. nàng quanh mình không gian lại một lần vặn vẹo lên diệp liên liên theo bản năng quay đầu đi tìm tống khuê thân ảnh nhưng lệnh nàng kinh ngạc chính là tống khuê thân ảnh thế nhưng cũng theo không gian vặn vẹo mà vặn vẹo nói cách khác trước mắt toàn bộ vặn vẹo trong không gian đầu chỉ có nàng một người bị đơn độc sách ra tới bờ giờ thân thể lay động quá lợi hại choáng váng đầu nàng không thể tự hỏi diệp liên liên dứt khoát một ngông làm được trên mặt đất cứ như vậy cả người liền dễ chịu nhiều nàng cũng bài trừ một tia tinh thần lực ra tới cẩn thận quan sát đến chung quanh biến hóa cũng đúng là như thế lệnh nàng thấy được thú vị một màn toàn bộ vặn vẹo không gian nó tựa hồ có tự chủ ý thức giống nhau một chút trở về đảo này liền giống vậy ngươi ở trong máy tính mặt xem internet kịch nhìn đến một cái thú vị địa phương liền muốn đem nó đảo trở về trọng phóng giống nhau chẳng qua cái này không gian hồi đảo không phải vì đến trọng phóng nó tựa hồ là tại tiến hành nào đó sửa chữa có chuyện. diệp liên liên nhìn nó sửa chữa quá cốt truyện sắc mặt một chút ngưng trọng lên Rõ ràng bọn họ nhân tu này một phương ở cùng cấp thấp thiên ma đối chiến đến bây giờ Nguyên Anh tu sĩ còn không có toàn bộ hành động, nhưng là ở cái kia sửa chữa bên trong, Nguyên Anh tu sĩ toàn bộ xuất động không nói, hộ sơn đại trận cơ hồ bị bầu trời cấp thấp thiên ma nhóm dùng trường mâu thọc thành một cái cái sảng, bao gồm tống khuê ở bên trong 37 danh trúc cơ tu sĩ một đám trọng thương thối lui đến quăng dưới. Tăng tây phương, 600 nhiều danh kim đan tu sĩ cũng là nỏ mạnh hết đà, đối mặt vừa vào tới cấp thấp thiên ma. Cũng chỉ có thể cắn răng đau khổ chống đỡ. Tóm lại tình thế nghiêng về một bên, nhân tu này một phương lâm vào bị đậm phương. uy uy uy như vậy sửa chữa thật sự hảo sao. Ta phía trước Linh Đan, nước thuốc cảm tình toàn tặng không đi ra ngoài. Này đó, ngươi muốn như thế nào tu chỉnh? Trực tiếp đem chúng nó hủy diệt rất sao. Kể từ đó nói, những cái đó Linh Đan, nước thuốc nguyên vật liệu có phải hay không đến trả lại cho ta. Nhưng mà ngươi một phen ta thả ra đi cùng đại đội ngũ hội hợp. ta như cũ sẽ cho bọn họ đưa rực a diệp liên liên có chút vô lực phun tảo đột nhiên nàng như là nghĩ tới cái gì thanh âm đột nhiên đột nhiên im bặt nàng đang muốn muốn mở miệng nói cái gì đó nơi nào nghĩ đến một trận gió yêu ma quát lên nên diện đối với nàng một cái phi pháp trực tiếp đem ngươi cấp thổi về phía sau đảo đi ta đi ngươi đây là bị ta bắt được bím tóc chột ra đi con ngã trên mặt đất khoảnh khắc diệp liên liên khẩu khí không tốt rít gào một câu thình thịch phía sau lưng thật mạnh ngã trên mặt đất diệp liên liên một cái cá chép lăn lộn nàng đang muốn dùng ngôn ngữ dẫn ra cái kia cho bọn hắn lộng tiến ảo cảnh chính là thứ gì nhưng ở nhìn đến trước mắt cảnh tượng khi nàng âm thầm cắn răng muội nàng lại về tới ảo cảnh bên trong khi sâu một hơi nàng mới một lần nữa nhìn chung quanh khởi hiện tại trên chiến trường tình huống tới rất kỳ quái chính là trước mắt chiến trường tình huống cùng nàng tiến vào vạn vẻo không gian kia sẽ giống nhau nói cách khác phía trước chính mình ở vạn vẻo không gian trung sở nhìn đến thiên ma đệ nặng nhân tu đánh cảnh tượng cùng vốn không có xuất hiện Diệp liên liên ngần người, lúc này, nàng liền có chút không hiểu được, này hảo cảnh chẳng lẽ là không tính toán cưỡng chế nàng ấn nó cốt chuyện đi rồi. Cái này ý tưởng diệp liên liên cũng chỉ là ở trong đầu hiện lên một sát, ngay sau đó nàng vội vội vàng vàng hướng quang thủ kia đầu chạy, thẳng đến chạy đến kia bốn gã người tiên thiên tôn bên sau gì cũng không nói lại từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra một cái đan đỉnh bắt đầu luyện chế bổ linh dịch tới. Đãi nàng đem lại một lò bổ linh dịch luyện hảo. phía trước cái kia cầm nàng đỉnh đi cấp kim đan cấp tu sĩ đưa linh dịch nguyên anh nam sĩ lập tức xuất hiện ở nàng trước mặt gì cũng chưa nói đem đan đỉnh ném cho nàng lúc sau xoay người lại đem kia tài ăn nói tắt lửa đan đỉnh cấp mang đi diệp liên liên đến nàng vẫn là tiếp tục luyện chế bổ linh dịch đi đương đệ tam lò bổ linh dịch bị tên kia nguyên anh nam tu mang đi sau nàng chạy nhanh bổ sung một câu chân quân ta trên người không có linh dược đây là cuối cùng một đỉnh bổ linh dịch nguyên anh nam tu xoay người động làm một đốn nhưng vẫn là khẽ gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết nhìn theo đối phương rời đi diệp liên liên hai tay ôm chính mình bụng ăn một cái đại bình ngọc bổ linh đan nàng hiện tại bụng căng chết hoàng không nói hơn nữa ẩn ẩn còn có một loại buồn nôn xúc động tiểu nha đầu làm không tồi ngươi sư tôn là đan tu chung nào một người quang dưới tàng cây duy nhất huyền tiên thiên tôn không có quay đầu lại hỏi hắn thanh âm thực thanh hoãn đặc biệt gió mát phất mặt không đột ngột làm người thằng không dậy nổi khẩn trương cảm giác diệp liên liên cung thân vẻ mặt thái sắc hử hử chi chi nói gia sư thượng dương thiên tôn cũng không phải đan tu nha ngươi một tay luyện đan như thế hảo thế nhưng không phải đan tu sao huyền tiên thiên tôn kinh ngạc nói ân ta là một người kiếm tu luyện đan là ta nghề phụ ngươi vẽ đùa cũng không tồi. ân là khá tốt đại khái là ta quá thông minh đi huyền tiên thiên tôn như thế mặt dày người thật là thượng dương sư đệ đồ đệ diệp liên liên thấy đối phương không nói nàng liền đối với đan đỉnh ném mấy cái thủy cầu thuật Đem đan đỉnh bên trong xúc rửa làm, sau đó hướng đan đỉnh bên trong đảo linh gạo. Nam tiên thiên tôn cho dù không có quay đầu bọn họ thần thức cũng đều thấy được Diệp Liên liên động tĩnh. Huyền tiên thiên tôn nhịn không được khai thanh, ngươi đem những cái đó linh gạo đảo tiến đan đỉnh làm gì. Diệp Liên liên nói, nấu chúng nó à, kim đan trở lên nguyên anh chân quân ta là không có cách nào cho bọn hán luyện cái gì nước thuốc bổ sung linh lực, nhưng kim đan vẫn là có thể ngẫm lại không phải, nói như thế nào đều là cao giai ngọc hương cốc, sở hàm linh khi phong phú. Chân nhân nhóm ăn nhiều mấy chén cũng là có thể đem hao hết linh lực cấp bổ trở về. Đương nhiên, bọn họ ăn ăn đem chính mình ăn no căng cũng không thể quái nàng không phải. năm tên thiên tôn, bọn họ cũng là hôm nay mới phát hiện nhà mình trong tông môn còn có như vậy một cái tiểu thổ hào ở. Diệp Liên liên đảo tiến nửa đỉnh ngọc hương mễ, sau đó lại bỏ thêm số lượng vừa phải thủy, đắp lên cái nắp khống chế được ngọn lửa thạch độ ấm nhậm này ở nơi đó nấu. Mà nàng tắc lại từ nhẫn chữ vật lại lấy ra một cái đan đỉnh ra tới. lặp lại phía trước động tác Nam tên thiên tôn mẹ nó ngươi nhẫn chữ vật rốt cuộc thu nhiều ít cái đan đỉnh thật là không dứt đan đỉnh bên trong thủy bắt đầu sôi trào lên khi một cổ nhàn nhạt, nhạt thanh hương phiêu ra theo ngọc hương mẹ dần dần bị nấu chín tia cổ thanh hương càng ngày càng đùng nghe trong không khí cơm mùi hương diệp liên liên đều bị âm chắc chắc tưởng ta liền không cho cốt chuyện ấn đã biên tốt ảo cảnh đi ngươi còn có thể làm sao bây giờ bằng không liền chạy nhanh đem bọn họ bốn người đều thả hai đại thắng Một, diệp liên liên bởi vì phía trước ở luyện bổ linh dịch này đây nàng quanh mình một có cấp thấp thiên ma dết qua tới khi đều bị phụ cận kim đan vẫn là nguyên anh đều cấp tùy tay dẫn qua đi hay là tùy tay diệt nhưng hiện tại nàng chỉ là ở nấu hai đỉnh cao giai linh gạo mọi người cũng liền đem lực chú ý thu thu này đây đương diệp liên liên mới đem cái thứ hai đỉnh phía dưới ngọn lửa thạch độ âm khống chế tốt liền có hai chỉ cấp thấp thiên ma nhìn khe hở hướng nàng vào tới đương nhiên càng chuẩn xác nói chúng nó bên trong chỉ có một là tới đối phó nàng dư lại một con nó ánh mắt từ xử đến trung sở nhìn chính là nàng bên cạnh kia hai chỉ đỉnh. Cung cấp thấp thiên ma giao thủ tới nay, đối với này đó bị phân loại cấp thấp thiên ma có một cái đại khái nhận chi, trong đó có một cái chính là này đó cấp thấp thiên ma chính mình không có đầu óc làm việc, giết người sẽ không quẹo vào. Cho nên trước mắt sẽ có mục đích tính theo dõi chính mình, dùng ngón chân đầu ngẫm lại nàng cũng biết là thu được phía trên chỉ thị. Ngọc Hương Mễ còn ở đâu, nàng không có khả năng làm này hay chỉ tới lãng phí nàng lương thực. Lập tức lưỡng đạo bạo viêm phủ bị nàng đánh ra, lưỡng đạo đùa chú một đạo đối diện thượng một con thiên ma mặt, đùa chú một nổ mạnh, nó toàn bộ đầu đều nổ bay, dư lại một con vận khí đến là hảo một chút, chỉ là bị tạc rất nửa cái thân thể. Nhưng mà cho dù nó chỉ còn lại có nửa cái thân thể, tiêu chỉ cấp thấp thiên ma cũng còn ở hướng về phía nàng dít đào, chỉ còn lại có một con trong ánh mắt đầu tràn ngập cùng bạo, dường như ngay sau đó nó là có thể đem ngươi hủy đi cốt nhập bụng. Diệp liên liên cũng không khách khí. Rút kiếm đi lên đâm vào nó trái tim, linh lực dũng manh bảo, hóa thành một cổ tiểu nhân gió lốc, đem kia viên hát tỏa sáng trái tim từng mảnh cắn nát. Kế tiếp, Diệp Liên liên liền ở hai cái đan đỉnh phụ cận sắt những cái đó ý đồ sông tới muốn đem đan đỉnh ném đi hủy diệt cấp thấp thiên ma. Cấp thấp thiên ma cường ngạnh, trước mắt nàng lại là một người, này đây ở kế tiếp thời gian mọi người liền sẽ nhìn đến ở sau núi cấm điệu bên ngoài chỗ hai cái đan đỉnh phụ cận tổng hội thường thường vang lên một mảnh tiếng nổ mạnh. ngẫu nhiên trong đó còn sẽ hôn loạn một đạo nhỏ sinh bóng người dẫn theo kiếm sát cá lọt lưới Rắc! thanh thúy trường kiếm bị bẻ gãy thanh âm diệp liên liên có chút vô ngữ nhìn trong tay nắm đoạn kiếm lúc này mới rết nhiều ít chỉ cấp thấp thiên ma nha nàng kiếm liền chặt đức tiêu kế tiếp nàng còn như thế nào cùng thiên ma đánh a đột nhiên một cổ tiêu mùi hương từ sau người phiêu ra diệp liên liên ai nha một tiếng quay đầu chạy nhanh đem phía sau hai cái đan đỉnh ngọn lửa thạch thượng hỏa đều cấp triệt mở ra đỉnh thượng cái nắp diệp liên liên thăm dò nghe nghe còn hảo tiêu mùi hương không có đặc biệt trọng ngọc hương mễ mặt ngoài cũng không có xuất hiện tiêu xác nghĩ đến cũng chỉ là đỉnh đế tiêu một ít nàng nhìn xem chung quanh vừa lúc nhìn thấy tống khuê không biết khi nào đánh đánh liền hướng phía chính mình lui nàng la lên một tiếng tống a phi phương khuê tống khuê nghe được diệp liên liên kia gọi vào một nửa trên đường sửa họ tên khoe miệng không nhịn xuống vừa kéo nhưng hắn vẫn là ở mượn dùng đùa chú phụ trợ hạ đem cùng chính mình đối chiến cấp thấp thiên ma cấp háo đã chết Hắn mấy cái nhảy lên rơi xuống vững vàng đứng ở Diệp Liên Liên bên cạnh, nói: "Làm gì?" Diệp Liên Liên tử nhẫn chữ vật lấy ra một trương phương bàn gô nói: "Giúp ta chú ý, ta tới đêm này đó Ngọc Hương mễ niết đoàn cơm nắm." Nói xong, một đôi dùng linh lực bao bọc lấy tay từ bên cạnh đan đỉnh bên trong chảo cơm. Linh gạo nhiệt khí cuồn cuộn, Diệp Liên Liên cho dù dùng linh lực bao bọc lấy đôi tay, nhưng ở chảo giờ cơm vẫn là có thể cách linh lực cảm nhận được bên ngoài nhiệt khí, nhưng cũng may độ ấm ở linh lực cách trở hạ biến ôn ôn, không năng Thực mau một cái bàn vông trên mặt bãi đầy một đám vừa lúc người một ngụm tiểu linh gạo nắm. Diệp liên liên thấy vậy lập tức quỷ gào một tiếng, ăn cơm, thương nào ngạt ngọc hương linh gạo cơm nắm, không linh lực chạy nhanh tới ăn mấy khẩu. Đang ở đối với như hổ rình mùi bọn họ này đầu cấp thấp thiên ma ném bùa chú tống khuê nguy hiểm thật một hơi không xóa qua đi, lại xem diệp liên liên kia một bộ đại nhà ăn đầu bếp môi đến cơm điểm hướng về phía tới ăn cơm người thét to bộ dáng cũng là không ai. diệp liên liên mới thét to xong đang định lại lấy mấy cái đan đỉnh ra tới nấu thượng mấy đỉnh linh gạo khi liền cảm thấy thấy hoa mắt theo sau bên thai chuyển đến một tiếng kêu dê thanh đại nàng thấy rõ khi bên cạnh bàn vương không thấy ngược lại phía trước bị vị kia nguyên anh nam tu cầm bổ linh dịch đi đan đỉnh xuất hiện ở nàng trước mặt đến liệt vị kia chân quân đương đưa chuyển phát nhanh đưa lên nghiện tuy rằng diệp liên liên méo rất nhiều một ngụm một cái tiểu cơm nắm nhưng là kia một bàn linh gạo cơm nắm thật đúng là cùng không được vài người Ngọc Linh Gạo tuy là cao giai Linh Gạo, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng kim đan tu sĩ an thượng một ngụm là có thể khôi phục sở hữu linh lực, nếu có thể, vậy không phải Linh Gạo, đó là tiên đan. Không được, liền chúng ta hai cái, động tác quá chậm. Diệp Liên Liên nói, theo sau nàng đem ánh mắt rơi xuống trên chiến trường trúc cơ đệ tử trên người, chỉ này liếc mắt một cái, nàng mới phát hiện bọn họ 38 danh trúc cơ đệ tử thế nhưng ngã xuống 6 người. còn thừa 32 người giữa lướt qua chính mình cùng Tống Khuê những người khác đều chỉ là đau khổ chống đỡ, nếu không bao lâu, bọn họ cũng sẽ chết ở cấp thấp thiên ma trong tay. Nàng một phách Tống Khuê vai, nói, ngươi đi đem còn thừa trúc cơ đệ tử toàn bộ kêu lên tới, bọn họ hiện tại bộ dáng giết không được mấy cái thiên ma sẽ phải chết, còn không bằng đến ta nơi này tới cấp kim đan chân nhân nhóm đương hậu cần, ta nơi này thiếu người, thực thiếu. Nơi này chính ngươi một người không có việc gì. Này trong chốc lát, có thể đứng vững. thành Tống Khuê lúc này cũng bất hòa Diệp Liên liên vô nghĩa, lập tức cả người nhảy đi ra ngoài. Tống Khuê đi rồi Diệp Liên liên một người cũng làm không được sự, theo sau nàng cũng liền cầm bùa chú trụp sông tới cấp thấp thiên ma nhóm. Đợi cho Tống Khuê đem 30 người toàn bộ mang lại đây, Diệp Liên liên cũng không vô nghĩa, trừ bỏ chính mình trên người để lại một ít cứu mạng bùa chú, còn thừa phân cho trong đó 5 người. Chúng ta những người khác yêu cầu làm cái gì? 30 cá nhân bên trong trong đó một người hỏi. Diệp Liên liên một lóng tay hai cái đan đỉnh. Sau đó lại từ chính mình nhẫn chữ vật nội lấy ra hai chương bàn vương nói, ra ba người đem đỉnh ngọc hương mễ tạo thành một ngụm một cái cơm nắm, lại có một người đem niết tốt linh gạo cơm nắm 50 cái một bao bao tiến một cái nhưng quải bên hông trong túi, đến lúc đó làm nguyên anh chân nhân cấp chân nhân nhóm lấy qua đi treo ở bên hông, linh lực không có liền ở bên hông sờ mấy cái linh gạo cơm nắm bổ bổ. Chúng ta trên người không có như vậy nhiều cái túi nhỏ, có nhân đạo, vậy làm, cũng không cần phải xen vào đẹp hay không đẹp. có thể sử dụng là được. Tia Ngọc Hương mẹ đâu, ngươi có bao nhiêu? Diệp Liên liên trực tiếp từ nhẫn chữ vật phanh phanh phanh, phanh ném ra năm cái túi, Ân, liền trước lấy ra 500 cân, nhiều cũng chiếm địa phương, chờ làm xong chúng nó ta lại lấy ra tới. 30 người khỏe miệng đồng thời vừa kéo, ai mẹ nó sẽ ở chính mình nhẫn chữ vật phóng nhiều như vậy linh cơm, tuy nói Ngọc Hương mẹ cao dai linh gạo, nhưng là ngươi một người chính là 500 cân linh gạo, ăn sống sao. Lúc sau Diệp liên liên lại từ chính mình nhẫn chữ vật chung lấy ra 7 cái đan đỉnh ra tới, bày ở mọi người trước mặt, thấy mọi người vẻ mặt hỏng mất dạng, nàng có chút ngượng ngùng nói, kia gì, phía trước vẫn luôn ở học luyện khí, vì thế một không cẩn thận đan đỉnh bị ta luyện nhiều. Mọi người, bọn họ còn có thể nói cái gì đâu, ngươi hành, ngươi lợi hại. Đan đỉnh có, Ngọc Hương mễ cũng không thiếu, mọi người đọc lên. Tính cả tống khuê ở bên trong 6 người đem 26 người vây quanh ở trong vòng. Vòng nội trong đó ba người tiếp tục làm diệp liên liên phía trước không có làm xong sự tình, một người chuẩn bị cấp đem linh gạo cơm nắm trang túi người bởi vì nhất thời không có việc gì cũng đi theo ba người nhéo lên cơm năm tới. Tám không đỉnh cũng bị ba người dùng thủy tẩy qua sau bắt đầu ngã vào ngọc hương mẹ nấu cơm. Còn thừa 19 người chia làm hai nhóm, thương nặng nhất 10 người trước tiên ở tại chỗ tính toán nghỉ ngơi, 9 người tắc lại chia làm hai tổ, 5 người chế tạo gấp gấp túi Bốn người tắt từ chính mình nhẫn chữ vật nhảy ra chính mình ngày thường không có như thế nào xuyên qua tân ý lý phục đem chúng nó sẽ thành từng khối. Không có cách nào, ai làm cho bọn họ không giống Diệp liên liên giống nhau nhẫn chữ vật cái gì lung tung rối loạn đồ vật đều có. 26 người cùng nhau động lên này hành động lực cũng không phải là phía trước Diệp liên liên một người chuyển có thể so sánh. Không bao lâu nàng phía trước nấu hai đỉnh linh gạo đều bị kia bốn người niết hảo từng nhóm cất vào những người khác lâm thời làm ra tới trong túi đầu. Hai cái đan đỉnh bị một lần nữa rửa sạch đảo Tiến Ngọc Hương mẹ nấu lên, lưu lại một người nhìn hỏa, không xuống dưới ba người cũng không có nhà rỗi, lập tức đến một bên giúp đỡ đổi túi. Diệp liên liên thấy vậy, ngẩng cổ hướng lên trời quát, cơm nắm hảo, một người một túi. Nàng lời nói mới rơi xuống, ngay sau đó bị bọn họ chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở hai chương bàn vông thượng cái túi nhỏ nháy mắt biến mất, ở những người khác khiếp sợ dưới, Diệp liên liên ngón tay hướng một phương hướng chỉ chỉ, mọi người quay đầu vọng qua đi liền thấy bọn họ sở làm ra tới cái túi nhỏ bị một vị nguyên anh chân quân hướng về một đám kim đan chân nhân đầu qua đi những cái đó nhận được túi kim đan chân nhân giống như đã thấy nhiều không trách ở bắt được túi lúc sau liền đem nó tới eo lưng mau chóng khẩn một quải, sau đó tay hướng trong túi đầu rối đi đãi bọn họ bàn tay ra tới khi một phen tiểu cơm nắm niết ở trong tay một ngụm một ngụm đem chúng nó hướng trong miệng tắc tắc miệng phình phình một đám hình tượng toàn vô nay cũng vô pháp bọn họ trong thân thể linh lực tiêu hao sắp tới Không nhiều lắm ăn ngọc hương mễ đem linh gạo nội sở hàm linh khí hấp thu rớt, bọn họ còn có thể làm sao bây giờ. Cấp thấp thiên ma tới quá đột nhiên, một chốc, trong tông môn cũng lấy không ra nhiều như vậy vật chất phân phát xuống dưới, cùng thiên ma nhóm càng là chiến đến sau trưởng, bọn họ trên người mang theo pháp khí, đang dược, đùa chúc cũng ở nhanh chóng tiêu hao giữa. Trước mắt bọn họ còn có thể lấy ngọc hương mễ bổ sung linh khí bọn họ trừ bỏ ăn còn có thể làm sao bây giờ. Diệp liên liên này đầu. mọi người ở nhìn đến bắt được túi kim đan chân nhân nhóm ha ha tốc độ lập tức tất cả mọi người có áp lực như vậy mau tốc độ bọn họ mấy người này hoàn toàn tiếp không thượng bọn họ như vậy nhiều người ăn tốc độ a các ngươi mau xem đột nhiên có người hô nhỏ một tiếng nói hắn ngón tay trên không mọi người đi theo ngẩng đầu liền thấy hộ sơn đại hộ trên không bốn gã bạch đi, phiêu phiêu thân ảnh đang ở cùng vẫn luôn chỉ huy cấp thấp thiên ma bốn con cao dài thiên ma đối chiến a đó là xương hoa thiên tôn thượng dương thiên tôn đêm vận thiên tôn Rêu giao thiên tôn. Người nọ kích động nói. Diệp liên liên cũng thấy được chính mình cái kia tiện nghi sư tôn ở mặt trên, chỉ là nàng mới nhìn trong chốc lát mày không khỏi nhăn lại. Nàng nguyên tưởng rằng bốn vị thiên tôn đối thượng kia bốn cái thiên ma cũng bất quá trong chốc lát cùng sự, nhưng là lệnh nàng không nghĩ tới chính là tình huống cũng không tựa nàng tưởng đơn giản như vậy. Cấp thấp thiên ma bọn họ này đó chúc cơ tu sĩ hai ba người hợp lý là có thể treo cổ một con. Mà thân là người tiên thiên tôn nhóm tu vi cùng thực lực đều không phải bọn họ này đó tiểu trúc cơ có thể so ngơi. Nhưng cứ như vậy, bọn họ cùng kia bốn con thiên ma chiến ở bên nhau như cũ chỉ có. Thể bảo trì ở một cái cao thấp chẳng phân biệt trình độ. kia nàng phía trước tưởng chỉ huynh này đó cấp thấp thiên ma chính là chỉ dai thiên ma cái này kết luận có thể là đổ. Phục hồi tinh thần lại, nàng biết muốn làm trên đỉnh đầu bốn con thiên ma lập tức chết đó là không có khả năng. Trước mắt nàng đem mọi người lực chú ý đều kêu trở về, nói. Đừng hy vọng thiên tôn nhong có thể lập tức giết kia bốn con thiên ma, hiện tại, chúng ta tiếp tục làm chuyện của chúng ta, chỉ cần chống được bốn con thiên ma chết hết, chúng ta này phương không sai biệt lắm cũng liền thắng. Kinh Diệp Liên Liên này vừa nhắc nhở, mọi người như là tiêm máu gà giống nhau, có người hỏi, vị này sư muội, ngươi châu đó vẫn là đan đỉnh sao? Chúng ta còn có thể lại nấu mấy cái đỉnh ngọc hương mễ? Diệp Liên Liên nói, còn có năm cái đỉnh, vị này sư tỷ ngươi muốn mấy cái? Đều phải. 293. Đại thắng, nhị. Tu sĩ cùng thiên ma đại chiến rõ ràng hẳn là thực nghiêm túc, thực bi tráng, thực thẳng thiết, nhưng mà liền ở như vậy huyết tinh hỗn hợp thiên ma sau khi chết kia đặc có tanh hôi vị trong không khí đầu còn pha một cổ dễ người cơm hương, này liền có chút quỷ dị. Hơn nữa càng thêm quỷ dị còn ở phía sau, người khác toàn bộ đều ở điền cuồng sắt thiên ma, mà ở quang dưới tàng cây, một đám người lại là bị bảo hộ ở một vòng tròn lý trinh khí thế ngất trời nấu cơm. hai chương bàn vương thượng chân bàn hạ đôi thật lớn một đống đã chứa đầy cơm năm cái túi nhỏ bàn vương trước bốn cái thu tay lại sau bọn họ bên cạnh năm cái đỉnh linh gạo cơm cũng bị các nàng quét sạch năm đỉnh linh gạo nấu hảo một đạo thanh âm vang lên dứt lời người nọ liền đem năm cái đỉnh ngọn lửa thách tắt niết linh gạo cơm cùng trang linh gạo đoàn bốn người lập tức liền đem kia năm cái đỉnh chuyển rời đến hai chỉ bàn vương bên cùng lúc đó bọn họ còn đem phía trước bị bọn họ quét sạch năm cái đỉnh giao cho phía trước kêu linh gạo cơm hảo người Mấy người giao tiếp thực mau, người nọ tính cả một người bắt được năm cái không đỉnh lúc sau tay chân lanh lẹ đem năm cái đỉnh rửa sạch một lần sau một lần nữa hướng trong đầu đảo linh gạo đổ nước một lần nữa dâng lên ngọn lửa thạch nấu cơm. niết cơm nắm này đầu, trong đó một người nhìn đến chân bàn biên kia vài trăm cái túi tử, lập tức ngửa đầu giống lên một tiếng, kia ngự khí cùng phía trước Diệp liên liên cách làm không có sai biệt, thỏa thỏa nhà ăn đầu bếp sư vừa làm phái. Chân quân, phiên thoái ngươi phát một chút cơm a. Giống xong này một câu người nọ run run bả vai chạy nhanh túi đầu làm việc. Bên cạnh tiểu đồng bọn lấy đầu vai đỉnh hắn một chút bả vai, nhẹ giọng nói, cảm giác thế nào. Người nọ niết cơm nắm tốc độ tay bất biến, như là nghĩ tới cái gì, trên mặt không khỏi liệt đại đại cười, nhẹ giọng hừ hừ nói, "Ân, cảm giác khá tốt, ta hiện tại cảm thấy đương cái đầu bếp cũng không có gì không tốt. Vẫn luôn ở một bên đả tọa điều tức mười người lục tục có người tỉnh táo lại. Bọn họ một bộ phận người đi đến ngoài vòng đem cầm bùa chú tắc chiến đến bây giờ đồng bạn thay đổi xuống dưới, dư lại bốn người tắc cùng đang ở giải bố khơi bốn người thay đổi một chút, làm cho bọn họ cùng vòng ngoại sáu người cùng nhau ăn qua đan dược sau đả tọa điều tức. Tống khuê ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Phút cuối cùng, hắn Hướng đang xem hỏa Diệp Liên Liên nói, Liên Liên ngươi cho chúng ta đuổi chú không nhiều lắm, ngươi không ra tay tới họa chút đuổi chú đi, có thể họa nhiều ít họa nhiều ít. Hành. Diệp Liên Liên ứng tiếng nói. diệp liên liên triệt hạ đi vẽ bùa một bên xem đỉnh người liền đem nàng phụ trách hai cái đỉnh tiếp nhận diệp liên liên tìm một góc từ nhẫn chữ vật lấy ra vẽ bùa tất cả đồ vật nàng chỉ nghĩ một chút liền bay nhanh cầm lấy phủ bút vẽ lên lôi điện phù nàng trước mắt còn không có có thể thuần thục đến tùy tay họa tới nông nỗi này đây nàng sở thuần thục lại đối thiên ma có lực sát thương đùa chút cũng cũng chỉ thừa thiên bạo viêm phủ cho nên nàng hiện tại sở họa chính là bạo viêm phủ diệp liên liên bên này điên cuồng họa bạo viêm phủ trong đầu suy nghĩ còn có thể nghĩ có không Bọn họ sống sót này 32 người tính lên hẳn là ở trên chiến trường sống nhất lâu người đi Rõ ràng hẳn là cùng Kim Đan Nguyên Anh đám người cùng nhau sát cấp thấp thiên ma An bình thường tình huống tới nói bọn họ này 32 người hẳn là kiên trì không đi xuống Không phải chết ở thiên ma thủ hạn Nên đã bị chân nhân hay là chân quân cứu ngoan ngoãn đại ở bọn họ phía sau Từ bọn họ che chở Nơi nào sẽ giống hiện tại giống nhau Bọn họ chỉ cần 6 người cầm đũa chú phòng ngự Còn thừa người không phải Ở trong vòng đầu dưỡng thương thở dốc. Chính là ở giá đỉnh nấu cơm, vì kim đan chân nhân nhóm thắng được kia thiếu chi lại thiếu thở dốc Tu sĩ cùng thiên ma tình hình chiến đấu càng ngày càng ràng co, mà nhưng vào lúc này hộ sơn đại trận trên không, bốn con thiên ma đồng thời ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Thấp hèn đã vọt vào trận pháp nội cấp thấp thiên ma nhóm như là tiếp thu tới rồi cái gì mệnh lệnh, một đám đột nhiên biến hung mánh lên. Lại cùng bọn họ đối thượng mọi người liền sẽ phát hiện này đó cấp thấp thiên ma nhóm đồng tử nhan sắc thay đổi. từ phía trước màu đen một mảnh chuyển biến thành thị huyết thanh hồng thả chúng no sức lực cũng tăng cường không chỉ gấp đôi cùng nhân tu đối thượng cũng biến càng thêm trực tiếp thô bạo bất kể hậu quả diệp liên liên bị hộ sơn đại trận trên không kia bốn đạo thanh kinh đến lập tức dưới ngòi bút bửa chú báo hỏng rớt nàng ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện kia bốn con cao giai thiên ma ở bốn gã thiên tôn cường thế tiến công hạ bị đánh liên tục bại lui Ma liên ở khi này diệp liên liên mày nhăn lại kia bốn con cao giai thiên ma có chút không thích hợp Nhưng mà rốt cuộc là không đúng chỗ nào nàng rồi lại không thể nói tới. Đang định nàng còn ở vì kia không thích hợp mà rồi dám khi, kia bốn con cao giai thiên ma bên trong trong đó hai chỉ thiên ma thế nhưng đối bên cạnh đồng bạn xuống tay. Chỉ thấy chúng nó tay hướng đồng bạn ngực nhanh chóng rồi đi, phụ xác nhọn móng tay đâm thủng làn ra, chỉ là trước mắt công phu chúng nó cái tay kia đã toàn bộ hoàn toàn đi vào đối phương ngực. lệ diệp liên liên cảm thấy kỳ quái chính là, kia hai chỉ bị công kích cao giai thiên ma không chỉ có không có trốn. Ngược lại rất là phối hợp kia hai chỉ hành động. T, thứ gì bị lôi ra ngực. Thình thịch, thình thịch, thình thịch trái tim nhảy lên thanh truyền tiến nàng lỗ thai. Nhìn kia hai chỉ thiên ma đem đồng bạn trái tim đảo ra sau lại đột nhiên loát đi liên tiếp trái tim mạch máu kinh mạch. Một ngụm đem chúng nó ăn vào miệng, hết thể nhìn như chậm, này lại mau thao tắc cũng là lộng ngông. Không chỉ nàng chính là cùng chúng nó đối tượng bốn cái thiên tôn cũng bị lộng ngông. Mắt thấy đã không có trái tim chết đi cao dài thiên ma thân thể liền phải trời cao rơi xuống Kia hai chỉ ăn đồng bạn trái tim cao dài thiên ma lại bay nhanh ra tay đem chúng nó bắt lấy. Diệp liên liên thấy trái tim đột nhiên nhảy dựng, ngay sau đó nàng cả người nhảy lên, hộ sơn đại trận bên trong chỉ có nàng còn có thể có như vậy nhàn công phu thời khắc nhìn chằm chằm hộ sơn ở ngoài trận đầu tình huống. Này đây, ở nhận thấy được hộ sơn đại trận bên ngoài tình huống không đúng nàng, hiện tại duy nhất có thể làm chính là vận chuyển toàn thân linh lực dùng lớn nhất thanh em hướng ra phía ngoài hô lên một tiếng cẩn thận, theo sau nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra vài cái trận bàn kệ lưu dụng vô dụng đem đứng ở ngoài vòng đầu con ở ném đùa chú sáu người gọi lại lùi về trong đội ngũ sau nàng liền bắt tay đầu sở hữu trận pháp khởi động Ma liên ở nàng kia thanh cẩn thận hô to đi ra ngoài tay hộ sơn ở ngoài trận bắt lấy đồng bạn thi thể hai chỉ cao dài thiên ma dường như điên rồi giống nhau bắt đầu không ngừng xé rách đồng bạn thi thể đem này sẽ thành từng khối lạn không thể lại lạn thịt nát hỗn hợp chúng nó máu vứt thiên hộ sơn đại trận những cái đó thịt nát như mưa mà xuống phân bố ở hộ sơn đại trận mặt ngoài Chỉ nghe tư tư tiếng vang lên, Kinh Diệp liên liên nhắc nhở mọi người vừa mới phát hiện những cái đó cao dài thiên ma thịt nát đang ở lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ ăn mòn tông môn hộ sơn đại trận. Thịt nát ở ăn mòn hộ sơn đại trận đồng thời tự thân cũng đang không ngừng hóa lỏng, thẳng đến chúng nó toàn bộ hòa hợp chất lỏng cũng như cũ chặt chẽ bám vào ở hộ sơn đại trận thượng không lăn xuống đi xuống. Quang dưới tảng cây năm vị thiên tôn đôi tay biến ảo càng thêm nhanh, mau đến mọi người chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh vô số chỉ vàng hướng về bị thịt nát dán kia một mảnh khu vực dũng đi hộ sơn đại trận nội mọi người thấy vậy cũng minh bạch cái gì không hề bận tâm linh lực tiêu hao cùng cấp thấp thiên ma nhóm đối chiến diệp liên liên thấy vậy cắn răng một cái túi đầu tiếp tục vẽ bửa chẳng qua nàng vẽ đùa tốc độ cũng đề cao gấp đôi có thừa này quả thực chính là đang liều mạng trận pháp nội đánh tòa mười người bên trong tống khuê trước hết đứng lên tự hắn lúc sau lại có ba gạ trên người miệng vết thương hiệu nhẹ người đứng lên bốn người lẫn nhau lướt nhau Trong đó một người nói, bốn người cùng nhau. Đi. Đơn giản hai câu lời nói sau tống khuê theo ba người chuẩn bị hướng trận pháp ngoại đi. Các ngươi từ từ. Diệp liên liên ra tiếng ngăn cản nói. Đãi bọn họ quay đầu khi, nàng ngón tay góc bàn bãi ba mươi mấy trương bạo viêm phủ nói, này đem này đó bủa chú cùng nhau cầm đi. Mặt khác ba người trần chờ nhưng là tống khuê lại sẽ không chần chờ Diệp liên liên lời nói mới rơi xuống, hắn liền tự giác đem góc bàn bửa chú toàn bộ lấy đi. Tống khuê đem chú phân vân Mỗi người trong tay đều phân đến một phần bạo viêm phủ. Diệp liên liên lại dặn dò một câu, nói, đùa chú không nhiều lắm, tình điểm dùng, bảo mệnh quan trọng. Tống khuê bốn người đi rồi không lâu, xe bố bốn người cũng tổ đội xuất trận sát thiên ma, bọn họ sở không ra vị trí từ xem đan đỉnh trong đó hai tay tiếp nhận. Bọn họ đi phía trước Diệp liên liên cũng cho bọn họ họa tốt bạo viêm phủ. Lại là nửa canh giờ qua đi, niết cơm nắm kia đầu một người thấp giọng nói, chúng ta còn muốn hay không nghiêm túc quân tới bắt này đó linh gạo nắm nay đều nhiều đôi không được một bên một đạo phát sầu thanh âm vang lên đại chiến ở thời điểm mấu chốt lúc này tử chúng ta nếu là gọi người cũng không phải là ở kéo càng sao vẽ bùa họa tinh lực thần mỏi mệnh diệp liên liên vừa lúc nghe xong một lỗ thai nàng đem vẽ bùa đồ vật vừa thu lại họa thành bùa chú hướng trong tay áo một tắc liền đứng lên đi đến một bên miết cơm nắm mấy người bên nàng đem chân bàn cập cái bản hạ đôi một đống túi thu vào nhận chữ vật trên tay chỉ để lại hai mươi tới chiếc túi to nàng nói ta đi đưa Vị này sư mọi ngươi một người có thể được không? Nếu không ta và ngươi cùng đi đi. Một có không xác định mở miệng nói. Diệp liên liên vẫy tay, nói, không cần, sư muội ta khác sẽ không, nhưng này chạy trốn tốc độ vẫn là thực sẽ. Nói Diệp liên liên đầu tiên là nhìn quanh một chút trận pháp ngoại kim đan các tu sĩ vị trí vị trí, theo sau nàng một đầu chát xuất trận pháp bên ngoài. Nàng chạy vội lộ tuyến tương đối có ý tưởng, một đường đều là tuyển nguyên anh chân quân nhóm nơi vị trí phụ cận hướng. Cứ như vậy mặc dù nàng thật bị nào chỉ thiên ma theo dõi tổng hội có Nguyên Anh Chân Quân thuận tay phát ra một cái pháp thuật hay là thuận tay nhất kiếm giúp đỡ thế nàng giải quyết kia chỉ thiên ma. Mà nàng cũng ở này đó Nguyên Anh Chân Quân thuận tay hạ thuận lợi cùng đệ nhất vị Kim Đan chân nhân chấp đầu. Chân nhân, cho ngươi đưa cơm đoàn tới rồi. Tên kia Kim Đan chân nhân mới vừa mới dùng pháp thuật diệt một con thiên ma không đợi hắn xuyến khẩu khí liền chuẩn bị cùng lại một con thiên ma đối thượng, nào tưởng từ sau người vươn một bàn tay, kia trên tay còn nâng hai cái túi. kim đan chân nhân nguy hiểm thật không xóa quá khí đi ngươi cái tiểu nha đầu chính là muốn ăn căng chết chân nhân ta trên người của ngươi liền không có khác mặt khác cái gì bổ linh dược dịch sao không có linh dược không đủ phía trước có thể luyện ra tam đỉnh đã là cực hạ kim đan chân nhân trong lòng cái kia khi a nhưng cuối cùng hắn còn là phi thường tức giận chảo quá diệp liên liên trong tay hai cái túi một cái ném nhận chữ vật một cái tắt treo ở trên eo tức giận nói chạy nhanh đi chạy nhanh đi chạy nhanh đi soàn soạt những người khác đi Không chỉ có chính mình một người ăn cơm đoàn ăn đến căng chết không phải. 294, Đại Thắng, Tam Diệp liên liên đỉnh muốn đối mặt một đám cấp thấp thiên ma áp lực ở trên chiến trường tha hơn phân nửa vòng. Lúc sau non nửa vòng vẫn là ở cùng tống khuê bốn người gặp gỡ bốn người che chở mới tha xong. Đãi nàng một lần nữa khi trở về trận pháp bên trong lại có một đống túi đang chờ nàng đi đưa. Diệp liên liên gì cũng chưa nói, là người ở trận pháp thượng khai cái khẩu tử làm chính mình cùng tống khuê đám người đi vào nghỉ ngơi. Nay này có người nói nói, Ngọc Hương Mễ đều nấu xong rồi, triệu sư mọi người chỗ đó còn có sao. Diệp Liên liên sửng sốt một hồi lâu mới nghĩ đến đối phương là ở kêu chính mình, nàng lắc đầu, nói, đã không có, ta áp đế dương đều ở chỗ này. Những người khác nghe xong không một người quái nàng chuẩn bị thiếu, cùng nàng so sánh với, bọn họ mới là cái kia muốn gì không gì kia một cái. Chúng ta đây đem này đó toàn bộ tạo thành cơm nắm sau tạo thành mấy cái tiểu đội lại đi ra ngoài cấp chân nhân nhóm đưa đi đi. Như vậy lúc sau chúng ta cũng cũng đừng đã trở lại, liền ở bên ngoài sát thiên ma đi. Đúng là như thế, tuy rằng chúng ta trên người mang theo lớn lớn bé bé thường, nhưng trải qua thời gian dài như vậy tính dưỡng linh lực vẫn là khôi phục thất thất bát bát, tạo thành tiểu đội đi ra ngoài sát thiên ma vẫn là có thể. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện. Diệp liên liên đúng lúc ra tiếng đề nghị nói, chúng ta những người này có thể chia làm tiểu đội cấp chân nhân nhóm đưa túi, nhưng ở đưa xong túi lúc sau ta cảm thấy hai cái tiểu đội có thể hợp thành một cái tiểu đội. Cứ như vậy, một cái tiểu đội sát thiên ma, hợp thành một cái tiểu đội trong đó một ít người ở tiểu đội trung gian nghỉ ngơi, đợi cho ở bên ngoài sát thiên ma người linh lực vô dụng khi liền đổi bọn họ nghỉ ngơi, nguyên bản nghỉ ngơi người đến bên ngoài sát thiên ma, cứ như vậy. Chúng ta này đó trúc cơ đệ tử có thể ở sát thiên ma đồng thời còn có thể giữ được chính mình tánh mạng. Cái này chú ý không tồi. Có người phụ hòa nói, bọn họ tuy là trong tông môn tu sĩ cấp cao thân truyền đệ tử, nhưng ai cũng không nốc tử, có thể sống sót. Ai còn nghĩ đi chịu chết, này đây Diệp Liên Liên ra cái này chú ý đến là khá tốt. Thảo luận xong mọi người liền vùi đầu niết cơm nắm, Diệp Liên Liên thấy vậy nhiều người đều ở niết cơm nắm nàng cũng liền không đi lên xem náo nhiệt, mà là ở một bên yên lặng đả tọa nghỉ ngơi. đãi nàng nghỉ ngơi không sai biệt lắm sau lại xem mọi người, liền thấy bọn họ bên chân đều chất đầy một đám chứa đầy linh gạo nắm, cái túi nhỏ, 10 cái đan đỉnh ngọc hương mẹ đã bị bọn họ quét sạch, dư lại năm cái đỉnh ngọc hương mẹ cũng bị bọn họ niết không sai biệt lắm. nàng liền chính mình đem 10 cái đan đỉnh rửa sạch sẽ thu vào túi chữ vật cứ như vậy nguyên bản đã bị này 15 cái đan đỉnh chiếm đi trận pháp nội rất lớn không gian liền không ra tới tích tích tích lại cạch lại cạch lại cạch có cái gì vật nhỏ nện ở trận pháp vách tường phát ra giọt nước rơi xuống thanh âm nhưng rơi xuống thanh âm càng lúc càng lớn giọt nước rơi xuống thanh âm chuyển biến thành đại viên đại viên thủy cầu thật mạnh nện ở trận pháp trên vách thanh âm mọi người lập tức trên tay niết cơm nắm động làm một đốn sôi nổi ngầm đầu Nha, Tông Môn đều mở ra hộ sơn đại trận, vì cái gì trận Pháp nội còn sẽ trời mưa à, này Vũ cũng quá lớn đi, hơn nữa chúng nó như thế nào vẫn là màu đen. Không, kia không phải Vũ. Mọi người đều cẩn thận một chút, này Vũ là phía trước hộ sơn đại trận ngoại kia hai cao dài thiên ma ở giết mặt khác hai chỉ cao dài thiên ma sau lại đem chúng nó thân thể giải thành từng khối thịt nát những cái đó thịt nát. Đúng lúc này, mọi người lại nghe được tư tư tư ăn mòn thanh âm. Không tốt. Những cái đó mưa đen ở ăn mòn ta bày ra trận pháp trận pháp vết tường. Diệp liên liên xem xét trận pháp bàn sau kinh hô ra tiếng. Không ngừng, các ngươi mau xem, hộ sơn đại trận ngoại cấp thấp thiên ma lại có rất nhiều từ cái kia bị ăn mòn ra tới còn không có khôi phục lại chỗ hổng dũng tới. Mưa đen dừng ở chúng nó trên người chẳng những không có thể đem chúng nó ăn mòn, chúng nó thân thể ngược lại đem dính trên da mưa đen toàn bộ hấp thu đi vào, trái lại chúng ta bên này, chân nhân chân quân nhóm quần áo thượng chỉ cần dính vào một giọt mưa đen. Tiêu tích mưa đen là có thể cho ngươi ăn mòn ra một cái động lớn ra tới. Mưa đen đại đại hạn chế chúng ta bên này người hành động. Tống Quê nói, nay hoàn toàn chính là tình thế nghiêng về một bên tiết tấu A. Đối mặt trận này mưa đen mọi người bó tay không biện pháp, đột nhiên một đạo thanh âm nhược nhược vang lên, chúng ta đây còn đi ra ngoài đưa cơm đoàn sao. Mọi người trầm mặc, một hồi đối tu sĩ có cường đại ăn mòn làm dùng mưa đen chặn bọn họ độc làm. A. Thơ tuyên ngươi làm sao vậy? Mọi người bị này nói nữ tử tiếng kêu sợ hãi hoảng sợ. Tiên kia bị xưng thơ tuyên nữ tu ngón tay trận pháp ngoại một phương hướng, run rẩy thanh, nói, mục, mục tiên, hán, bọn họ bốn người đã xảy ra chuyện. Mọi người đồng thời theo thơ tuyên ngón tay chỉ ra phương hướng nhìn lại, chỉ là bọn hắn nơi nào còn nhìn đến cái gì đứng người. Cái kia phương hướng sở hữu chính là bốn cụ ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích bị mưa đen ăn mòn nửa cái thân thể đều không có thi thể. Nhưng là từ kia bốn cổ thi thể trên người còn sót lại quần áo còn có thể phân rõ ra, kia bốn người chính là phía trước kia ở tống khuê bọn họ bốn người sau khi rời khỏi đây lại hợp thành bốn người sát thiên ma tiểu đội. Chỉ là bọn hắn vận khí không có tống khuê bọn họ hảo, ở mưa đen rơi xuống phía trước không ở trận pháp nội. Các ngươi đem trong tay đầu túi cho ta, ta cùng Phương Khuê đi ra ngoài đưa. Diệp Liên Liên nói, không được, hiện tại còn rơi xuống mưa đen, các ngươi hai cái hiện tại đi ra ngoài đó chính là đi chịu chết. 38 danh trúc cơ đệ tử lập tức đã chết 10 cái, trước mắt bọn họ là tuyệt đối không nghĩ lại làm đội ngũ bên trong trong đó một người đi chịu chết. Diệp Liên Liên lại lắc lắc đầu nói, chúng ta không phải đi chịu chết. Nói nàng từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra vài đánh phòng ngự phụ ra tới, nói, nếu chúng ta một đám người đi xuất trận pháp đi đưa túi ta trên người phòng ngự phụ tuyệt đối không thể đủ chống đỡ chúng ta như vậy nhiều người, nhưng nếu chỉ có ta cùng phương khuê hai người nói, chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh. chúng nó vẫn là có thể chống đỡ đến chúng ta đem đồ vật toàn bộ đưa xong nói tới đây diệp liên liên có lại không biết xấu hổ nói bởi vì này đó đều chút đều là một vài giai cấp thấp phòng ngự phù chiếm đa số này đây phía trước ta cũng không mặt mũi lấy ra tới cấp chúng vì vị sư huynh sư tỷ cho nên mong rằng chư vị sư huynh sư tỷ thứ lỗi nha mọi người nghe xong cũng có thể lý giải một vài giai cấp thấp phòng ngự phù cho dù dùng nhưng ở đối mặt cấp thấp thiên ma một kích kia quả thực chính là gì tác dụng đều không có Hiện tại Diệp Liên Liên lấy chúng nó ở chắn mưa đen cái này đến là có thể có. Nếu Diệp Liên Liên đã đem đối sách đều nghĩ tới, một thân cũng liền không ngăn cản nữa bọn họ hành động. Lúc này phía trước kinh hô ra tiếng thơ tuyên từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra năm cái trận pháp bản, nói, ta chính mình khắc cấp thấp phòng ngự trận pháp bản, triệu sư mọi người cùng phương sư đệ thả cầm, không nói được còn có thể dùng tới dùng một chút. Diệp Liên Liên tiếp nhận phòng ngự trận pháp bản, nói lời cảm tạ nói, sư tỷ cái này chính là mưa đúng lúc. Trong chốc lát nhất định sẽ dùng đến. Xuất trận phía trước, Diệp Liên liên đem chính mình bày ra cái này trận mấy cái trận pháp bàn lại lần nữa giao ra tới, tiếp nhận mọi người nhẫn chữ vật cái túi nhỏ, lại ở mọi người hiệp trợ hạ hai người trên người dán đầy phòng ngự phù, đợi cho trên người dán không được, Diệp Liên liên liền bắt tay đầu phòng ngự phù phân một nửa cấp tống quê. Ngồi xong hết thảy sau, hai người thương thảo quá một chút lộ tuyến, cuối cùng mới đem trên người phòng ngự phù toàn bộ phát động một đầu sông ra ngoài. Hộ sơn đại trận trên không Bốn vị thiên tôn hiệp lực đối chiến hai gạ cao dài thiên ma lẽ ra cũng không sẽ có vẻ như vậy chật vật, nhưng bọn hắn sai lầm liền sai lầm ở lệnh kia hai chỉ cao dài thiên ma ăn đồng bạn trái tim làm cho bọn họ tu vi lập tức cao không chỉ một hai cái cấp bậc. Giờ phút này bọn họ bốn người trên người gánh nặng cũng chỉ có chính bọn họ biết. Nếu không thể đem này hai chỉ cao dài thiên ma tiêu diệt, như vậy những cái đó còn bồi hồi ở hộ sơn đại trận bên ngoài cấp thấp thiên ma liền sẽ tiếp tục tập trung một cái điểm công kích tới nó. Chỉ cần hộ sơn đại trận phá vỡ một cái khẩu tử, như vậy kia vết cắt liền sẽ mấy ngày này mà không chút do dự sẽ rách khai một cái miệng to. Cứ như vậy, trong tông môn người còn không có đem lúc trước dũng mánh vào hộ sơn đại trận nội cấp thấp thiên ma diệt sắt rất liền sẽ gặp phải đệ nhị sóng cấp thấp. Thiên ma đánh sâu vào. Sương Hoa cùng rêu rao hai người vốn là nữ tu, nhưng nhân hai người bọn nàng làm kiếm tu. Này đây Phục Ngọc mới có thể đem hai người bọn nàng cũng phái đến đánh chết cao dài thiên ma nhiệm vụ. Nhưng ở thể lực thượng cùng cùng là kiếm tu thượng dương so sánh với liền có vẻ rơi xuống nửa thành. Mắt thấy rằng có không giới thượng dương đột nhiên cả người khí thế bỗng nhiên chuyển biến, đợi cho đêm vận, xương hoa, rêu dao phát hiện hắn không đối khi thượng dương một đầu tóc đen biến thành đầu bạc. Ta kiểm chế một con, các ngươi ba người cường lực đánh chết đường một con. Thượng dương nói, ba người tuy đối thượng dương không rên một tiếng lấy chính mình sinh mệnh tới đổi lấy chậm thời gian thực lực tăng lên ôm có bất mãn, nhưng trước mắt hắn vận dụng đều vận dụng. Chẳng sợ bọn họ kêu hắn thu tay lại hắn lúc này sở háo đi sinh mệnh lực cũng là bổ không trở lại. Lập tức ba người cái gì vô nghĩa cũng chưa nói, An Ý hướng về trong đó một con cao giai thiên ma đánh chết mà đi, trong lúc nhất thời hộ sơn đại trận trên không xuất hiện kiếm khí cùng pháp thuật đều xuất hiện, nửa không trung đều bị nhuộm thành lóa mắt bảy màu chi sắc. Ba người cùng đánh một con cao giai thiên ma hậu quả chính là Thượng Dương bên này đơn người đối chiến một con cao dài thiên ma liền có vẻ thế đơn lực mỏng, thường thường đối phương một quyền hướng về hắn trên người huy tới. Tu luyện đến nay cũng đem chính mình rèn luyện đến cực thêm thượng dương như cũ có thể tại thân thể tránh thoát đối phương nắm tay lúc sau từ kia nắm tay chém ra tự mang trong gió cảm nhận được một trận không nhỏ đánh sâu vào, đối phương nắm tay còn không có đánh chúng. Đã có như vậy đại lực lượng, nếu thân thể hắn vững chắc bị đánh chúng có thể nghĩ hắn nửa cái bả vai không cần núc đích. Hộ sơn đại trận trên không bốn người tình huống phía dưới có một ít người thấy rõ, nhưng chính là bởi vì rõ ràng, cho nên bọn họ ở linh lực háo thất thất bát bát khi còn cắn răng kiên trì. Diệp liên liên cùng tống khuê ở phát thành trên người sở hữu phòng ngự phù bên trong liền chạy ra khỏi trận pháp. Hai cái cái gì cũng mặc kệ, cái gì cũng không màng. Gặp gỡ có cấp thấp thiên ma chặn đường. Hai người tốc độ không giảm cầm lấy kiếm hướng về phía đối phương đại huyệt đâm tới. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ở đem đối phương mơ hồ ở lúc sau nhất kiếm đâm thủng chúng nó trái tim. Mà cũng chính là tại đây một lần giao chiến bên trong hai người mới biết được này đó cấp thấp thiên ma rốt cuộc có bao nhiêu đại biến hóa. Diệp liên liên trường phun một hơi. Bên hai là bùn bùn mưa đen rơi xuống hai người trên người phòng ngự phù phát ra ra thanh âm, nàng nói, chúng ta đi mau, bằng không đến phía sau ta trên người phòng ngự phù đã có thể không đủ dùng. 295, Đại thắng 4. Hai người ở mưa đen bên trong điên cuồng buôn lộ xuyên qua, dọc theo đường đi cấp thấp thiên ma không ngừng công kích tới bọn họ. Tuy rằng những cái đó thương đều bị bọn họ trên người phòng ngự phù cấp chắn bên ngoài, nhưng là thật lớn lực đánh vào cũng cho bọn hắn hai cái trên người mang đến không nhỏ gánh nặng. Đặc biệt là tống khuê, làm che chở diệp liên liên một phương, nếu giờ phút này xúc lên hắn siêm y là có thể nhìn đến ở hắn trên người liền không có một khối tốt thịt, nhưng mà hắn chính là không có hử chi ra một tiếng. Diệp liên liên cũng không có so tống khuê nhẹ nhàng nhiều ít, tự cấp kim đan chân nhân nhóm đưa cái túi nhỏ đồng thời còn lại lo lắng cho mình đỉnh đầu thượng phòng ngự phù rốt cuộc có thể kiên trì đến bọn họ đi đến nơi nào. Đến nơi muốn rửi vào này đó phòng ngự phù đem cái túi nhỏ đưa đến mỗi một cái kim đan chân nhân trong tay. Có như vậy nhiều hung tàn chướng ngại vật ở phía trước chống đỡ lộ, bọn họ cũng liền không cần lại mơ ngộng háo huyền. Lại đem hai cái cái túi nhỏ đưa ra sau, Diệp Liên Liên lấy ra phía trước thơ tuyên cho nàng trong đó một cái phòng ngự trận bàn. Trận bàn mở ra động đồng thời, bọn họ hai người trên người cuối cùng một trương phòng ngự phù cũng phốc một tiếng hóa thành hôi phi tán đi. Bọn họ giờ phút này đang ở một người nguyên anh chân quân phía sau 10 mét chỗ, cái này khoảng cách mặc dù có thiên ma tới công kích bọn họ trận pháp. vị kia nguyên anh chân quân tùy tay là có thể thế bọn họ đem những cái đó thiên ma chặn lại mà bọn họ hai cái liền tại đây ngắn ngủi thời gian kịch liệt nghỉ ngơi chỉnh đốn diệp liên liên liền xuyến khẩu khí thời gian đều không có từ nhận chữ vật lấy ra một tá phòng ngự phù liền hướng tống khuê trên người tiếp đón dán xong hắn nàng lại đem trên tay phòng ngự phù giao cho hắn làm hắn giúp đỡ hướng chính mình trên người dán phòng ngự phù làm xong này hết thể hai người vội vàng cắt ăn vào hai quả bổ linh đan sau diệp liên liên thu hồi phòng ngự trận bàn lại lần nữa xuất phát sự tình phát triển chính như nàng suy nghĩ ở cấp thấp thiên ma nhóm vũ lực giá trị đề cao một cái biên độ sau nàng trong tay đầu phòng ngự phù chống đỡ không được hai người bắt tay đầu linh gạo cơm nắm hoàn toàn đưa đến mỗi cái kim đan chân nhân trong tay mắt thấy hai người trên người đều chỉ còn lại có năm chương phòng ngự phù còn hoàn hảo diệp liên liên lập tức kéo tống khuê tay đứng ở trường kiếm thượng trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển bất kể linh lực bay nhanh tiêu hao hướng về đã một chút dịch đến quang thủ cái kia che chở hơn 20 người trận pháp phóng đi phía sau tống khuê rút kiếm tay múa may vô số linh lực biến thành kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng muốn hướng bọn họ xuống tay thiên ma huy đi Quang dưới tảng cây trận pháp nội mọi người vẫn luôn đều ở chú ý diệp liên liên cùng tống khuê thân ảnh mắt thấy hai người hướng về bọn họ nơi phương hướng vào tới thao tác trận pháp bản trúc cơ đệ tử ở diệp liên liên sắp đến lúc đó bay nhanh ở trận pháp thượng khai cái khẩu tử làm cho bọn họ tiến bảo Thình thịch linh lực hao hết hai người chật vật thật mạnh ngã trên mặt đất bọn họ trên người quần áo ở cùng hắc ý tiếp xúc hạ đã bị ăn mòn rách tung tóe lúc này trận pháp nội sở hữu nam tu đồng thời đem đầu phiết hướng một bên không ở nhìn chằm chằm té ngã hai người xem càng sát thực nói bọn họ không hề nhìn chằm chằm diệp liên liên nhìn thơ tuyên thân hình muốn so diệp liên liên cao thượng một cái đầu này đây ở nàng từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra chính mình một kiện áo ngoài khoác ở nàng trên người khi Ở mưa đen ăn mòn hạ lộ tay lộ đuổi Diệp Liên Liên đã bị từ đầu rốt cuộc bao lấy. Vài người đem Diệp Liên Liên cùng tống khuê nâng dậy, có người quan tâm hỏi, các ngươi thế nào? Diệp Liên Liên nghe răng vặn vẹo một khuôn mặt nhưng nói ra nói lại là làm người như thế nào nghe đều là một bộ phi thường khó chịu bộ dáng Nàng nói, đau. Làn ra bị những cái đó mưa đen tiếp xúc đến liền đau khổ khó nhịn lệnh người muốn đi cảo hắn xúc động, thật là, khó chịu đã chết. Sư Minh Sư tỷ giúp đỡ vội đè nặng điểm ta A. Đừng làm cho ta đi cào a Diệp liên liên lời này mới nói xong, lúc sau lại chính mình đánh chính mình mặt. a không được, không được, ta muốn cào cào, quá khó tiếp thu rồi. Một tả một hữu đỡ diệp liên liên hai gạ nữ tu vốn chính là pháp tu. Vũ lực giá trị gì đó nguyên bản hẳn là đều ở diệp liên liên phía dưới. Nhưng là ai làm diệp liên liên mới đem một thân linh lực hao hết, trên người lại bị mưa đen làm cho khó chịu không thôi. Này đây hai gạ nữ tu mới có thể chặt chẽ giá trụ diệp liên liên không cho tay nàng đi bắt. Diệp liên liên bị giá trụ không thể cào, một bên nâng dậy tống khuê hai gã nam tu thấy vậy ở tống khuê có điều động làm khi cũng đem hắn giá gắt gào. Ngao ngao, sư minh, sư minh, ta chính mình không cào, ngươi giúp ta cào cào đi, ngao ngao, khó chịu đã chết. Tống khuê xoắn thân thể muốn tránh ra giá trụ chính mình kia bốn tay. Phương sư đệ, ngươi nhẫn nhẫn, ngươi nhẫn nhẫn, chờ đại chiến qua đi ta liền mang ngươi đi tìm thiên vân sư bá, làm hắn cho ngươi xem xem, ngươi nhẫn mại một chút ta. Tống Khuê giờ phút này sức lực đặc biệt đại, nói chuyện tên kia trẻ tuổi nam tu cơ hồ là dùng ăn mãi lực ở ra hắn, vì hắn còn mở miệng ăn đỡ giờ phút này bị đau khổ làm cho bạo tẩu Tống Khuê. Tống Khuê thở gấp đại khí thô, hai mắt trừng lao đại, hai chỉ hốc mắt đều đỏ một vòng, không, sư minh, ngươi có thể trước giúp ta cào cào, chờ cào xong rồi, ngươi lại mang ta đi tìm thiên vân sư bá. Phanh phanh, mắt thấy Tống Khuê cùng Diệp liên liên khó chịu muốn điên rồi bộ dáng, trong đám người đi ra một người. giơ tay trực tiếp đưa bọn họ hai người đồng thời đánh bất tỉnh mà cũng đúng lúc này bọn họ mới phát hiện cho dù diệp liên liên cùng tống khuê giờ phút này người đều đã ngất xỉu nhưng bọn hắn trên người kinh mưa đen xối quá phương cơ bắp còn như cũ nhất chịu nhất chịu run rẩy cái không ngừng diệp liên liên tỉnh táo lại khi ánh vào nàng mí mắt đệ nhất dạng sự vật là kia một đầu tóc bật đầu diệp liên liên đầu còn hiện chỉ độn diệp liên liên cái thứ nhất phản ứng là người này cùng thượng dương thiên tôn lớn lên giống như Cái thứ hai phản ứng là người này chẳng lẽ là thượng dương phụ thân. Cái thứ ba phản ứng. Ngao ngao ngao, đau quá hảo ngỡ a. Mà cuối cùng nàng trong đầu hết thảy phản ứng đều chuyển biến thành một câu không xác định thăm hỏi, nàng nhược được nói, sư tôn. Nghe ra tiểu đồ đệ trong giọng nói cái loại này xa lạ, lại xem nàng ánh mắt vẫn luôn rơi xuống chính mình đầu bạc thượng. Thượng dương ánh mắt chi gian khó được ôn hòa khẽ lên tiếng, "Ân, là ta. Diệp liên liên theo bản năng muốn vươn ra ngón tay đi chỉ tóc của hắn. Nhưng nàng phát hiện chính mình chỉ cần vừa động toàn thân liền đau khổ lợi hại, lại còn có có một loại muốn đi cào xúc động, lập tức nàng cũng không dám lại động, ngoan ngoan ở trên giường nằm hảo, giống như nàng chỉ cần bất động cái loại này đau khổ liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Chịu đựng muốn đi cào mặt xúc động, diệp liên liên qua đã lâu, mới lại tiếp tục hỏi, sư tôn, ngươi đầu tóc như thế nào đều trắng? Phía trước thiên ma đột kích, cao giai thiên ma an đồng bạn trái tim tu vi đại trướng, vi sư hiến tế trăm năm sinh mệnh tạm thời đem tu vi đề cao. này đầu bạch phát, quá thượng chút thời gian liền sẽ khôi phục lại, ngươi đừng lo. Thượng Dương nói, chỉ là mắt nhìn Diệp Liên Liên lại một bộ sắp nhịn không được động lên, hắn lập tức linh lực hóa thẳng đem người cấp năm Hoa Đại Banh Trụ, lại nói, phản đến là ngươi Cao giai Thiên Ma biến thành mưa đen tự mang âm tà chi lực, lần này đại chiến ngươi tuy ra không nhỏ lực, nhưng ngươi cũng nhân trên người dính không ít mưa đen tà âm tà nhập thể, một năm trong vòng, đừng nghĩ lại vận dụng tu vi. A, sao lại có thể như vậy? Diệp Liên Liên kêu lên một tiếng. Nhưng ngay sau đó nàng lại như là nghĩ tới cái gì, lập tức hai mắt sáng long lanh hỏi, sư tôn, phương khuê thế nào? Thượng dương không sai quá diệp liên liên trong mắt kia chợt lóe rồi biến mất vui sướng khi người gặp họa nghĩ đến nghe kia mấy cái trúc cơ đệ tử giảng thuật trải qua, cặp bọn họ hai người chi gian quan hệ, hắn không khó đoán ra, nhà mình cái này tiểu đệ tử đây là cao hưng chính mình một năm không thể vận dụng linh lực cũng còn có cái cùng đi đâu. Chỉ là, lần này, nàng nên phải có chút thất vọng rồi, hắn nói. Kêu tiểu tử so ngươi hảo một chút, nửa năm nội không thể vận dụng tu vi, hiện tại đang bị hắn sư tôn nhốt ở động phủ đâu. À, Diệp Liên Liên thất vọng kéo dài qua âm, sau một lúc lâu, nàng như là rốt cuộc không nín được đối thượng dương nói, sư tôn, sư tôn, ta mau ngứa đã chết, ngươi khiến cho ta cào cào bái. Vừa nghe Diệp Liên Liên nhắc tới cái này, thượng dương giữa mày ôn hòa phai nhạt vài phần, nhàn nhạt, nhạt ném cho nàng hai chữ, nghẹn. Thượng dương khí chẳng là Diệp Liên Liên chứng kiến quá người bên trong nhất đủ một cái. Này đây, nàng ở bán manh từng cái sau liền thật không có can đảm lại như thế tiếp tục đi xuống, nhưng nàng vẫn là hỏi, sư tôn, ta như vậy muốn nghẹn bao lâu à? Thượng Dương, một tháng. Diệp liên liên, có thể đảo mang trọng tới sao? Ta bảo đảm sẽ không tại hạ mưa đen khi lao ra đi đương anh hùng, thật sự. Thượng Dương vì phòng ngừa Diệp liên liên chính mình một cái không cẩn thận vận dụng tự thân Tu Vi, trực tiếp đem nàng Tu Vi cấp đánh thượng phong ấn, cái này phong ấn chờ thêm một năm thời gian nó liền sẽ tự động tẩy bỏ. Theo sau hắn lấy ra một quả nhẫn chữ vật giúp nàng cấp đưa tới tay trái ngón áp út thượng, nói, cái này là phục huyền trưởng môn làm ta chuyển giao cho ngươi. Vì cái gì? Diệp liên liên trong lòng có phỏng đoán, nhưng nàng vẫn là hỏi một câu. Là mờ ảo Huyễn tông trưởng môn vẫn là muốn thay tông môn tìm về mặt mũi. ngươi ở đại chiến thượng dùng chính mình đồ vật cấp như vậy nhiều người thắng được thở dốc, phục huyền không lấy ra vài thứ bồi thường cho ngươi, cùng lễ không hợp, chuyển ra đi cũng khó nghe. Thượng dương nói. Nga. diệp liên liên lên tiếng sau liền thoải mái hào phóng nhận lấy này chỉ nhận chữ vật lúc sau thượng dương liền rời đi phòng này lưu diệp liên liên một người ở trong phòng đợi giữa trưa là một người tiểu đồng cho nàng mang đến cơm canh cũng là tên kia tiểu đồng đem nàng nửa nâng dậy uy nàng ăn cơm đại uy xong rồi hắn lại đem nàng tay chân nhẹ nhàng một lần nữa nằm hồi trên giường liên tiếp vài lần lúc sau nàm nhàm chán diệp liên liên cùng kia tiểu đồng hôn chín hôn thục lúc sau vậy là tốt rồi làm việc tại đây một tháng Diệp Liên Liên mỗi ngày đều kêu tên kia tiểu đồng lại đây cho chính mình nói trong tông môn đầu mỗi ngày bắt quái, thẳng đến một tháng sau trên người nàng rốt cuộc không cảm giác được đau khổ, nhảy nhót lao ra nhà ở nàng mới phát hiện chính mình này một tháng là ở nắng chiều trong các vượt qua. Thượng Dương ngại Diệp Liên Liên náo hoảng, liên ở nàng chính mình có thể hành động sau ném về chính mình tiểu viện, Diệp Liên Liên trước khi đi cùng Thượng Dương đem tiểu đồng ngựa đi, tông môn như vậy đại, chính mình hiện tại không thể vận dụng tu vi. Bên cạnh luôn là yêu cầu một cái tiểu đồng cũng không có việc gì như thế chính mình chạy chạy chân gì đó. Trở lại tiểu viện, Diệp Liên Liên làm chuyện thứ nhất chính là làm tiểu đồng thế chính mình đi xem tống khuê, đại tiểu đồng đi rồi nàng cũng không nhàn rỗi nằm một tháng đã sớm đã nằm đủ Diệp Liên Liên liền ra sân đi trong đất. Nhìn xem Di Tài lại đây cấp thấp linh quả thụ sinh trưởng thế nào, thấy đã toàn bộ sống, lại quá một tháng trên cây linh quả là có thể thành thụ Nàng liền tính toán đến lúc đó làm tiểu đồng đi ngoại môn thế chính mình chiêu hai gã trích quả công. Diệp liên liên muốn ở trong rừng cây đi rồi một vòng, đợi cho tiểu đồng trở về nghe được hắn nói tống khuê không có việc gì. Hơn nữa hắn còn so với chính mình sớm 8 ngày sau mà sau diệp liên liên có chút không vui đem đề tài vừa chuyển. Làm tiểu đồng đi ngoại môn thế chính mình tuyên bố một cái nhiệm vụ, nhiệm vụ kỳ thật rất đơn giản, chính là chiêu bốn gã ngoại môn đệ tử cho nàng tới làm ruộng. 296, tiểu tụ cùng không gian vặn vẹo vấn đề Ngoài phong ánh mặt trời vừa lúc, Diệp Liên liên dọn một trường tiểu ghế nằm liền ở trong sân phơi nắng, miệng thèm, bên tay phải ghế gỗ thượng có mâm đựng trái cây, muốn ăn cái gì tùy tay là có thể lấy đến. Từ nắng chiều các trở về đã nửa tháng, tính tính nhật tử khoảng cách kia một lần thiên ma đột kích đã qua đi một tháng rưỡi thời gian, nhưng là nghe triệu phong mấy ngày nay mỗi lần cho nàng chạy chân được đến tin tức Diệp Liên liên đến ra một cái kết luận, lúc này đây, Tông Môn sợ là có chút nguyên khí đại thương, đã qua đi như vậy lớn lên thời gian Trưởng môn còn không có rút về kia nói cấm phong lệnh mở ảo huyễn tông mọi người đệ tử đều đến ở trong tông môn đợi nơi nào cũng đừng nghĩ đi thật thiếu thứ gì là kia cũng là tổ chức mười mấy trúc cơ đệ tử cùng hai gã kim đan tu sĩ cùng nhau ra cửa đến phường thị đem đồ vật mua tề liền trở về tóm lại này mười năm nội tông môn là không thể lại giảm người đến nỗi triệu phong hắn a chính là cái kia bị diệp liên liên từ thượng dương nơi đó mượn lại đây tiểu đồng tuổi bất quá 14, nhưng có thể bị ấn xếp hạng thiên tôn thuộc hạ can sự nhi tia tay chân nhất định nhanh nhẹn diệp liên liên nằm ở trên ghế nằm lao thần khắp nơi phơi thái dương ăn linh quả trong viện môn ở ngay lúc này bị người từ bên ngoài đẩy ra diệp liên liên đem đầu nghiêng đi đi vừa lúc nhìn đến triệu phong kia thăm tiến vào đầu diệp liên liên có chút buồn cười nói làm gì đâu làm gì đâu tiến vào liền tiến vào ngươi kia một bộ tiểu tặc dạng là cái quỷ gì tiến ta sân trộm đồ vật đâu triệu phong hắc hắc hướng về phía diệp liên liên ngây ngô cười theo sau hắn ma lưu đi vào tới đưa người khác đi vào tiểu viện sau hắn sau tùy tay đem tiểu viện môn cấp đóng lại diệp liên liên ngón tay chỉ bên tay phải mâm đựng trái cây đối hắn nói muốn ăn cái gì chính mình lấy a cảm ơn sứ bá triệu phong hướng diệp liên liên nói quá tại chuẩn bị ở sau liền không thể khách hướng kêu mâm đựng trái cây bên trong cầm mỗi người đầu lớn nhất linh quả ra tới gặm diệp liên liên một cái không nhịn xuống mắt trợn trắng lúc sau liền tùy tiện hắn nhiều như vậy thiên hạ tới nàng đối hắn cũng có điều hiểu biết triệu phong người này đi làm việc tay chân lanh lẹ đầu óc cũng hảo xử mặt cũng dài quá trương hàm hậu thành thật mặt nhưng hắn có một cái tật xấu đó chính là có chút tham bất quá hắn tham cùng người khác không giống nhau người khác tham đó là sau lưng trộm tham chút linh thạch thứ tốt đến nơi hắn tham đi đó chính là người khác có cái gì ăn uống dùng đồ vật làm chính hắn lấy đi hắn liền một chút cũng không khách khí chuyên cho tốt đại lấy nếu là người ta không nói hắn còn có thể cho ngươi đem đồ vật toàn cầm đi tuy rằng hắn này ăn tương là có chút khó coi điểm nhưng là kia đều là bại ở bên ngoài Sau lưng lại trước nay không làm như vậy, mọi người biết hắn chính là dáng vẻ kia sau, trừ bỏ có chút thời điểm thật lại xem bất quá suy nghĩ muốn đánh người bên ngoài, mặt khác thời điểm bọn họ liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Triệu Phong liên tiếp ăn 3 năm cái linh quả mới dừng lại miệng, Diệp liên liên thấy vậy, chạy nhanh ra tiếng hỏi hắn, bằng không thứ này hắn còn có thể cho ngươi ăn, ai ai ai, ngươi trước không bội ăn, ta hỏi ngươi, bên ngoài linh điền thế nào? Đều bị loại thượng linh tốc sao? Đều loại thượng. Triệu Phong đáp lại. Bất quá hắn lại có chút khó hiểu hỏi, bất quá sư bá, ngươi không phải nói ngươi gì vãng đều là loại cao giai ngọc hương Mễ sao? Vì cái gì lần này không loại ngọc hương cốc ngược lại sửa vì trung giai tiểu bích cốc? Tính thời gian nói, chúng ta hiện tại gieo ngọc hương cốc đến tháng 11 như thế nào cũng còn có nửa năm thời gian, này đó thời gian cũng đủ chúng nó thành thủ. Diệp liên liên lại là vẻ mặt mọi người đều say ta độc tỉnh dạng nói, bởi vì A năm nay ngọc hương Mễ bán không ra đi A, ta đây vì cái gì kia muốn đi loại chúng nó A. Triệu phong kinh nàng như vậy vừa nhắc nhở cũng là đột nhiên nghĩ tới thiên ma đột kích lần đó, cấm điệu bên kia chỉ cần là còn sống kim đan chân nhân ra tới khi mỗi người đều là sắc mặt trắng bệnh, tay vịt bụng, mà bọn họ mỗi người bụng lúc ấy đều phồng lên lợi hại cảnh tượng. Lúc sau không lâu cấm điệu kia đầu mọi người đối chiến thiên ma tình huống liền ở kia mấy cái miệng không bền chắc trúc cơ đệ tử trong miệng truyền ra tới, diệp liên liên bằng một đã chi lực, lấy ra tự thân toàn bộ ra sản chống đỡ trụ hơn phân nửa cái kim đan chân nhân linh lực. Ngạnh thật sâu đem chiến cuộc kéo dài tới bốn gã thiên tôn hợp lực đem kia hai đầu cao dài thiên ma đánh chết. Lúc sau liền truyền lưu ra Diệp liên liên các loại cách làm, những cái đó không rõ tình huống cấp thấp đệ tử đều cảm thấy đó chính là cái chê cười, đặc biệt là kia cái gì Diệp liên liên ở trên chiến trường tập hợp toàn tổng còn sống trúc cơ đệ tử tránh ở quang thụ phụ cận điên cuồng nấu cao dài linh gạo cơm loại sự tình này, bọn họ liền không tin hảo sao. Nhưng mà triệu phong giờ phút này nghe Diệp liên liên như thế vừa nói. không khỏi hắn đối cái kia diệp liên liên ở trên chiến trường tiêu một đám trúc cơ đệ tử nấu cao giai linh thần cơm việc này tin như thế triệu phong nói sư bá chờ tiểu bích quốc thành thục lúc sau nếu chúng ta gia tăng một chút thời gian nói linh điền bên trong còn có thể loại thượng một vụ cấp thấp linh quốc. diệp liên liên gật đầu ta cũng là như vậy tưởng đến lúc đó chờ thu cấp thấp linh cốc cũng nên là hạ tuyết lúc đến lúc đó đuổi tại hạ tuyết phía trước đem thoát cốc xuống dưới lúa can băm vùi vào linh điền bên trong chờ đến tuyết hạ dày Ở tuyết phía dưới che thượng một cái mùa đông, này độ phì cũng liền đã trở lại, đến lúc đó ta liền mướn nhân chủng khác cao dài linh quốc. Triệu phong bồi diệp liên liên hàn huyên trong chốc lát thiên, đợi cho hiểu rõ cơm chưa thời gian, triệu phong hỏi, sư bá, ngươi năm nay muốn ăn cái gì? Diệp liên liên nói, ta cũng không biết, năm nay nhà ăn đầu bếp làm cái gì ngươi biết không? Triệu phong, ta sáng sớm đi đại nhà ăn ăn cơm thời điểm hỏi thăm một câu, nghe nói hôm nay nhà ăn đầu bếp lộng tới bốn đầu cốc ưu sư bá ngươi muốn ăn thịt bò Diệp Liên Liên bị Triệu Phong thịt bò nhắc tới tâm tư lung lay lên, nàng nói, ta ăn a. Triệu Phong, đến liệt, ta đây hiện tại liền cấp sư bá đi nhà ăn mua thịt bò đi. Triệu Phong nói liền phải đứng dậy, nhưng không nghĩ lại bị Diệp Liên Liên gọi lại, nàng nói, ai ngươi từ từ, ta còn muốn ăn khô bò. Triệu Phong vô ngữ, sư bá, nhà ăn đầu bếp hắn sẽ đánh ta. Rõ ràng là lấy tới nấu ăn bán, hiện tại Diệp Liên Liên đến hảo, muốn ăn tiểu ăn vặt, ngươi xác định nhân ra đầu bếp sẽ lý ngươi. Nhưng cuối cùng Triệu Phong ở Diệp Liên Liên đáng thương vô cùng dưới ánh mắt nhược lực nói, Sư bá, ta tận lực, ta tận lực à, nếu là đầu bếp hắn không cho ngươi làm nói, ta đây cũng không có sợ phát à. Nói Triệu Phong ra sân tốc độ nhanh hơn vài phần, đường hắn chân khoảng cách cổng lớn còn kém vài bước khi, hắn dứt khoát chạy chậm đi ra ngoài. Buổi chiều, ăn qua cơm trưa Diệp Liên Liên lôi kéo Triệu Phong cùng nhau hoa tới rồi trong phòng bếp đầu. Phía trước, nàng không phải nghe Triệu Phong nhắc tới thịt bò liền muốn ăn khô bò sao Làm hắn đi đại nhà ăn hỏi đầu bếp có thể hay không làm, bị đầu bếp cự tuyệt sau Triệu Phong trực tiếp mua nửa đầu cốt ngưu trở về. Cho nên ăn qua cơm trưa hai người liền loa ở trong phòng bếp chuẩn bị làm khô bò. Đương nhiên, Triệu Phong là chủ thao người cầm đao, tu vi bị phong ấn Diệp Liên Liên thì tại một bên làm chỉ huy. Hai người ở trong phòng bếp đầu bận việc nửa ngày, nào tưởng, nhặt có sẵn người tới. Thương à, Diệp Liên Liên ngươi có phải hay không biết đại gia ta muốn lại đây, ngươi liền cấp đại gia ta chuẩn bị tốt ăn. Tiểu viện đại môn bị người đột nhiên từ bên ngoài đẩy ra, tống khuê đứng ở cổng lớn, tốn cùng cái gì dường như hậu không biết xấu hổ nói. Ở hắn phía sau còn đứng hai người, bất quá Diệp Liên Liên giờ phút này người còn ở phòng bếp, cho nên cũng không có nhìn đến bọn họ hai người. Trong phòng bếp đầu, Diệp Liên Liên vừa nghe đến tống khuê thanh âm cả người đều không tốt, nàng bất mãn hướng phòng bếp ngoại quát, muốn ăn liền lấy linh thạch ra tới mua, bằng không, không bàn nữa. làm triệu phong chạy nhanh ở tống khuê vọt vào phòng bếp phía trước đem kia hai mâm mới mẻ ra lò khô bỏ tính cả một đại bàn như cốt canh thu vào nàng một cái không nhận chủ nhận chữ vật đãi triệu phong đem đồ vật ở diệp liên liên thúc dục hạ tính cả phòng bếp nội tiểu bàn lùn thu vào nhẫn chữ vật sau diệp liên liên mới vừa lòng làm hắn đuổi kịp đi ra phòng bếp nhưng mà nàng mới đi ra phòng bếp nhìn đã ở dưới mái hiên bàn vông nhỏ bên ngồi xuống ba người không khỏi kinh hỉ liên tục ai nha ai nha các ngươi hai như thế nào tới tới xem ngươi a thanh lãnh nữ tử thanh âm chậm rãi vang lên nàng thanh y trẻ trưởng thường một đầu đen nhánh đầu tóc luyện nửa thúc khởi diệp liên liên nhìn xem tên kia nữ tu nhìn nhìn lại tên kia nam tu một cái kích động lại thúc dục triệu phong tử nhẫn chữ vật bên trong đem kia một đại bản lưu cốt canh lấy ra tới triệu phong cũng là bị diệp liên liên này lúc kinh lúc giống làm cho không biết giận vì thế hắn lại đem kia một đại bản lưu cốt canh đem ra bãi ở bàn vông nhỏ thượng đại bản Ngân hảo liền chiếm bàn vuông nhỏ hai phần ba không gian mà diệp liên liên tắt chạy về phòng bếp đãi nàng ra tới khi cầm trên tay một cái tô bự hướng trong đầu trang tràn đầy một hải lại là ngư cốt lại là thịt ngư canh xương hầm làm triệu phong bưng đi rồi nàng mới lại chạy tới phòng bếp cầm bốn phó chén đua ra tới thượng ban sau cho mỗi người phân chén đũa cười tủng tìm nói tới tới tới chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện a tống khuê không khách khí lấy chiếc đũa từ đại mâm liêu ra một cây đại xương cốt gầm lên biên gặm hắn biên tức giận nói ừ ta xem như đã nhìn ra Diệp Liên Liên ngươi chính là như vậy không thích ta à? Nhìn nhìn, ta tới không thịt ăn, Minh Nguyệt cùng Diệp sứ huynh bọn họ lại đây ngươi liền hào phóng cùng cái gì dường như. Diệp Liên Liên mồm to ăn thịt, trực tiếp rồi trở về, ngươi chừng nào thì đãi thấy ta, ta cũng liền đãi gặp ngươi. Uống một hớp lớn như cốt canh Tống Khuê phản bác, ta nơi nào không thích ngươi? Diệp Liên Liên lành a một tiếng, ngươi nào thứ không đối ta độc miệng, đây là ngươi đãi thấy ta. Tống Khuê, nói tốt đánh đánh chửi mắng mới là bạn tốt đâu. Diệp Liên Liên Ha ha. Nguyễn Minh Nguyệt nhìn hai ngươi tới ta đi một cái không nhịn xuống cười khẽ ra tiếng, ta nhìn đến hai người các ngươi mọi người còn có thể dỗi tới dỗi đi liền an tâm rồi. Nào liền an tâm rồi. Diệp Liên liên buông trong tay đầu như xương cốt, khổ ha ha chỉ vào cái mũi của mình nói, ta, hiện tại một thân Tu Vi bị phong, một năm nội không được vận dụng một tia Tu Vi. Theo sau ngón tay vừa chuyển, chuyển tới tống khuê trên người, hán, Tu Vi cũng bị phong, nửa năm nội không được vận dụng Tu Vi. Hai chúng ta quá một chút đều không tốt. A, một bên Diệp Hoài không phúc hậu cười khẽ ra tiếng. Diệp Liên liên thẹn quá thành giận, nói, ta không nghĩ tới Diệp sư huynh ngươi ở cái này hảo cảnh bên trong cũng học hư. Sư muội ta lúc này chính nước sôi lửa bỏng đâu. Tính dưỡng một năm cũng khá tốt. Diệp Hoài đệ xuống thượng ngưỡng khỏe miệng, ta xem ngươi này tiểu viện bên ngoài có một tảng lớn linh điền linh địa. Này một năm, ngươi coi như một hồi nông dân, coi như ma tính tỉnh. chín mươi 297. tiểu tụ cùng không gian vặn vẹo vấn đề nhị diệp liên liên bĩu môi đem đề tài vừa chuyển minh nguyệt diệp sư huynh các người hai người có thể ở chỗ này đãi bao lâu nguyễn minh nguyệt nghĩ nghĩ nói phía trước ta cùng diệp sư huynh hai người ra tông môn rèn luyện sau lại ở rèn luyện trên đường nghe được các ngươi nơi mở ảo huyễn tông tao thiên ma tập kích này đây ở nửa đường chuyển qua tới xem các người, này đây trước mắt tới nói ta cùng với diệp sư huynh vẫn là thực nhàn rỗi một khi đã như vậy Kia nếu không ngươi cùng Diệp sư huynh liền đại ở chỗ này chờ chúng ta một năm bái, đến lúc đó chúng ta bốn người cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện. Diệp liên liên đề nghị nói. Nguyễn Minh Nguyệt chính mình đến là không chỗ nào sợ, bất quá nàng vẫn là dò hỏi một chút Diệp hoài ý tứ, thấy hắn cũng rất là tùy ý. Lập tức nàng nói, hành, trong chốc lát ta cùng Diệp hoài liền đi phường thị thuê hai cái tiểu viện. Nào dùng như vậy phiên thoái. Diệp liên liên một lóng tay chính mình tiểu viện tử lại nói tiếp, hai người các ngươi liền ở ta cái này tiểu viện chủ được. Ta này một làm mà mà quả người trừ bỏ ta liền không có. Theo sau nàng tay một lóng tay nước sông đối diện trên núi kia ẩn cùng núi rừng gian nắng chiều cát. nhạc, hà đối diện cũng theo ta kia tiện nghi sư tôn cùng mấy cái tiểu đồng ở nơi đó ở, các ngươi chính là ở chỗ này trụ hạ, cũng không có gì. Các ngươi nếu là gánh sẽ bị trong tông môn người nhìn đến, hay là nghe được các ngươi muốn ở chỗ này trụ một năm nói, vậy các ngươi hai liền ủy khuất một chút, bồi ta ở chỗ này trụ nửa năm, dù sao nửa sau tống khuê tu vi cũng có thể giải khai. Đến lúc đó, làm hắn mang theo hai người các ngươi đi bên ngoài vụ ẩn sơn thượng hoạt động hoạt động. Chính là, trong chốc lát làm nàng đi cùng nhà nàng tiện nghi sư Tôn báo cái bị, các ngươi liền ở nơi này đi, đi phường thị thuê hai cái tiểu viện cũng không phải không thể, nhưng nơi đó nhiều ít hôn tại một chút, chính là ngủ một giấc còn phải cảnh giác điểm. Nơi này liền bất đồng bên ngoài nước sông đối diện chính là Diệp Liên Liên kia tiện nghi sư Tôn, xảy ra chuyện gì nhi, hắn lao nhân già so các ngươi sớm còn có thể phát hiện đâu. Một bên Tống Khuê phụ họa, nguyễn minh nguyệt cùng diệp hoài thấy vậy hai người cũng liền ở diệp liên liên nơi này trụ hạ đột nhiên diệp hoài hỏi một vấn đề ngươi liền không lo lắng sao diệp liên liên bị hắn hỏi mơ hồ lo lắng gì ngươi cùng ngươi sư tôn trụ như vậy gần ngươi liền không lo lắng cho mình lời nói việc làm cử chỉ đều bị ngươi kia sư tôn nhìn chằm chằm sao diệp liên liên lắc đầu cười hề hề nói chờ các ngươi gặp qua ta kia tiện nghi sư tôn liền biết hắn sẽ không ân hắn có thể so ta kia không đứng đắn sư tôn đứng đắn nhiều ba người nghe xong nàng lời nói đầu tiên là sửng sốt nhưng ngay sau đó liền minh bạch diệp liên liên trong miệng kia không đứng đắn sư tôn là chỉ chúc nhạc chân quân một đại bàn như cốt canh liền ở bọn họ nói chuyện phía bên trong bị ăn một giọt không dư thừa xong rồi diệp liên liên đem mặt bàn thu thập sạch sẽ chén đũa gì đó lại ném cho nguyễn minh nguyệt ai làm nàng có tu vi đâu mấy cái thủy cầu thuật ném xuống đi chén đũa cũng liền tẩy hảo diệp liên liên tắc đi cho bọn hắn thu thập nhà ở đi bất quá nàng còn phải đem diệp hoài kéo lên Nàng trong phòng này đầu nhưng không phóng dư thừa đệm chăn linh tinh đồ vật, những cái đó nhưng đều còn ở nhẫn chữ vật bên trong đâu, còn phải hắn giúp đỡ từ giữa lấy ra tới đâu. Đại thu thập hào hết thảy, thiên cũng đen xuống dưới, bốn người lại ở dưới mái hiên bàn vông nhỏ bên nói chuyện phía một lát, mắt thấy sắc trời không còn sớm, tiểu viện đại môn đột nhiên bị người góp vang. Tống khuê đứng lên, nói, tám phần là tới đón ta người tới, phía trước đến ngươi nơi này tới khi ta làm người đến giờ tới đó ta, hiện tại ta phải đi trở về. Ai, Phương Khuê, ngươi ngày mai nếu là không có việc gì lại qua đây ta nơi này một chuyến đi, ta nơi này còn có chút sự không cùng ngươi nói xong. Diệp liên liên lúc này gọi lại hắn. Tống Khuê đầu vóc rất thả lỏng, vì thế liền không nghe Minh Nguyệt nàng ý tứ trong lời nói, lại tính toán xoay người lại chờ nàng đem chuyện này nói được. Diệp liên liên hảo chút không khí qua đi, lập tức tức giận nói, hôm nay ngươi đi về trước đi ta muốn giảng chuyện này còn khá dài, trừ phi ngươi cũng tính toán hôm nay lưu tại ta nơi này ở một đêm. Bất quá ta nhưng nói cho ngươi, ta nơi này nhưng không có không ra nhà ở cho ngươi ở. Tống khuê lập tức lại lần nữa xoay người, ra bên ngoài, trong miệng không ngừng nhắc mai nói, hừ, liền ngươi này phá sân tiểu ra ta còn không nghĩ trụ đâu. Kéo kẹt một tiếng kéo ra tiểu viện đại môn, người đi nhanh mãi đi ra ngoài, lúc sau lại phanh, một tiếng tiếng đóng cửa. Diệp liên liên giống giận, tên mập chết tiệt, ta môn nếu như bị ngươi quăng ngã hỏng rồi, ngươi liền chờ cho ta bồi môn đi. bên ngoài người còn không có đi tống khuê lập tức rít gào trở về là người nhà đều nói lao tử không mập, ngươi còn dám kêu ta một tiếng mập mạp thử xem lao tử tấu cha mẹ ngươi đều không quen biết ngươi tống khuê rít gào xong này một tiếng lúc sau bên ngoài liền không còn có thanh âm diệp liên liên chạy tới đem đại môn quan trọng đãi một lần nữa ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi diệp hoài nhữ mày trần trờ nói tống khuê hắn có chút phiêu diệp liên liên ăn mâm đựng trái cây linh quả mí mắt đều không mang theo phiên một chút Đại khái là rốt cuộc có cái sư tôn duyên cơ đi, phía trước ở côn nguyên tông hắn một cùng các ngươi vẫn luôn là vô sư tự học tu hành đến nay, thủ vệ đại bộ phận người đều là không có một cái chân chính sư tôn, những cái đó giao bọn họ giảng bài chân nhân chân quân nhiều nhất cũng bất quá là chiếm cái sư tử. nói nữa con nít con nôi tính tình thấy người ta có chính mình không có, nhưng không phải ở trong. Lòng có chấp nghiệm, bình thường thời gian nhìn không ra tới, một khi cái gọi là chấp niệm biến thành hiện thực, cũng không phải là muốn tóm được kính nhi bay lên. Nói xong, Diệp Liên Liên còn không hề ý hướng bọn họ vây vây tay, nói, không có việc gì, các ngươi thấy ta cùng hắn cùng cái tông môn cũng chưa như thế nào đi còn hắn, kêu hóa hiện tại phiêu là phiêu, nhưng cũng may đầu góc còn hảo sử, Tổng hội chính mình đem chính mình bẻ trở về. Ba người lại ngồi một hồi một lát liền về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau sáng sớm, Triệu Phong lão thời gian cấp Diệp Liên Liên từ nhà ăn mang ăn lại đây, không nghĩ tới tới cấp hắn mở cửa không phải Diệp Liên Liên mà là một vị thoạt nhìn thanh thanh lánh lánh nữ tử. triệu phong chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương là hôm qua bị phương sư huynh mang lại đây kia một nam một nữ hai gã tu sĩ chung trong đó một vị kia nữ tu triệu phong cười ha hả đối với nguyễn minh nguyệt nhấc tay chung hộp đồ ăn nói vị này sư bá hảo ta tới cấp vài vị sư bá đưa bữa sáng đa tạ nguyễn minh nguyệt nói thân thể hướng bên cạnh một bên nhường ra một con đường làm triệu phong tiến vào đã triệu phong đi vào tiểu viện sau nàng lại đem tiểu viện đại môn cấp đóng lại ngươi thả từ từ liên liên nàng ở buồng trong còn có chút việc Nguyễn Minh Nguyệt giải thích nói, Triệu Phong lại vây vây tay, theo sau hắn ngẩng đầu nhìn xem không trùng sau đó cười hề hề nói, sư bá nàng còn muốn một khắc mới có thể lên. Hắn nói chuyện đồng thời cách vách phòng môn bị người từ mở ra, Diệp Hoài vừa mới từ bên trong đi ra, Triệu Phong theo sau nói, hai vị sư bá nếu không các ngươi ăn trước cơm sáng đi, Trần Sư tỷ nàng có điểm rời giường khó khăn, các ngươi nếu chờ nàng lên kia còn muốn một đoạn thời gian đâu. Diệp Hoài cũng là lần đầu tiên nghe người khác kêu chính mình sư bá. Lập tức mại nhà ở chân một đốn, theo sau hắn lại đột nhiên nghĩ đến chính mình này biến dị băng Linh Căn tới rồi nơi này đó chính là người ngại người ghét phế Linh Căn, lập tức cả người tâm tình liền vi diệu lên. Hắn băng một khuôn mặt, ho nhẹ một tiếng, nói, gọi ta một tiếng Diệp Sư huynh là được. ngươi cũng gọi ta một tiếng Nguyễn Sư Tỷ đi. Một bên Nguyễn Minh Nguyệt bổ sung một câu nói. Triệu Phong cũng không kiên trì theo hai người ý tứ kêu bọn họ Sư huynh Sư Tỷ. Lúc sau, hắn lại hỏi một câu, kia Diệp Sư huynh, Nguyễn Sư Tỷ. Các ngươi là ăn trước bữa sáng vẫn là chờ sư bá già tới cùng nhau ăn. Đương nhiên là cùng nhau ăn. Diệp Liên Liên cấp giống giống từ trong phòng bước nhanh đi ra, một mông ngồi vào dưới mái hiên bàn vuông nhỏ thượng, Triệu Phong mau đem hộp đồ ăn lấy lại đây. Triệu Phong đối với Diệp Liên Liên này một đợt thao tác thấy nhiều không trách nhanh nhẹn đem hộp đồ ăn đặt tới bàn vuông nhỏ thượng, mở ra hộp đồ ăn cái, ngay sau đó từng cái tiểu cháo tiểu thái nhất nhất bị hắn bại ở bàn vuông nhỏ thượng, không bao lâu một trương bàn vuông nhỏ đã bị bãi thất thất bát bát. Một lần nữa đem hộp đồ ăn thu hồi tới, Triệu Phong nói, sư bá hôm nay ta liền đi trước, buổi trưa lại cho ngươi đưa cơm lại đây. Hành đi. Diệp liên liên gật đầu nói, theo sau nàng như là nghĩ tới cái gì, lại nhiều lời một câu, xét thấy ngươi đối sư bá mấy ngày liền tới chiếu cố, sư bá nhất định sẽ giúp ngươi ở ngươi Nguyễn Sư tỷ nơi này yếu điểm thứ tốt tới nha, ngươi Nguyễn Sư tỷ khác ta không thể bảo đảm, nhưng là liền chính mình khắc chế trận pháp kia vẫn là đồng đồng đát. kia cảm tình hảo nha. Triệu Phong vừa nghe. lập tức thuận cột hướng lên trên bò nói sư ba nhớ rõ thay ta nhiều hướng nguyễn sư tỷ yếu điểm thứ tốt ta nói xong hắn còn hướng nguyễn minh nguyệt cười cười lúc sau hắn cũng không quay đầu lại hướng về tiểu viện ngoại sông ra ngoài kia phó dạng liền cấp diệp liên liên nói chuyện cơ hội đều không có nhìn triệu phong một đường ra bên ngoài hướng thân ảnh diệp liên liên tức giận dương mắt nhìn diệp hoài ăn bữa sáng nhàn nhạt nói đường trứng mắt ai làm ngươi trước phùng má giả làm người mập hiện tại nhưng không phải bị người vào mặt Diệp Liên liên ủy khuất ba ba, nói, ta kia không phải cùng hắn nói dẫn sao, ai biết tên tiểu tử thúi này thế nhưng, lại là như vậy xú không biết xấu hổ. Nguyễn Minh Nguyệt, chính ngươi trang mặt đại, ngươi quái ai? Theo sau nàng lại nói tiếp, nói, ta mới là cái kia nên tức giận người đi. Diệp Liên liên mắt hạnh ngông lung, Minh Nguyệt, cầu ngươi tùy tiện lấy mấy cái cấp thấp trận pháp bản cho ta đi. Không cho. Ngao, Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, cầu ngươi làm nếu là ta tu vi còn ở, ta trực tiếp lấy một lọ tịnh hoa đang được. Như thế nào nhân ra cũng chiếu cô ta gần 2 tháng thời gian, ta nảy sư bá thế nhưng một chút đồ vật cũng không thể cho nhân ra một chút, ta không cần mặt mũi lạc, này không, hiện tại vừa lúc ngươi ở sao, ngươi liền lấy ra mấy cái cấp thấp trận pháp làm ta kia đi ra ngoài tặng, quay đầu lại đãi ta phong ấn tời bỏ, ta liền cho ngươi luyện hai lò thượng phẩm bổ linh đan bái. Diệp liên liên đánh thương lượng nói, Nguyễn Minh Nguyệt cũng bất quá là đang tìm nàng vui vẻ, lại không phải thật sự không cho nàng một ít chính mình chế tác cấp thấp trận pháp bản, này đây. ở Diệp Liên Liên liền kém không cả người hướng chính mình nhào lên tới phía trước, nàng cũng liền gật đầu đồng ý. ăn qua cơm sáng sau, Diệp Liên Liên đem bàn vuông nhỏ thu thập sạch sẽ, Nguyễn Minh Nguyệt đem mấy cái chén đĩa rửa sạch sẽ, ba người ở trong tiểu viện đợi trong chốc lát cũng không có chờ đến tống khuê lại đây, vì thế Diệp Liên Liên liền mang theo hai người đi ra sân đi tới Linh Điền bên cạnh. Linh Điền có hai gã luyện khí đệ tử ở chính ống quần văn khởi, Tay áo Văn Khởi cắm mạng, ở bọn họ eo sườn treo giỏ tre bên trong nhét đầy từng cây mọc khả quan thúy lục sắt mạng Bọn họ hai người trên tay cầm mạ loại xong rồi, tay phải tùy tay tới eo lưng thượng rối ra, kia rỏ che mạ là có thể bị bọn họ bắt được một phen, tiếp tục tới mạ. Ba người dọc theo điền biên đi, Diệp liên liên này tám mẫu linh điền bên trong đã bị loại thượng bốn mẫu, dư lại bốn mẫu nếu bọn họ tốc độ mau một chút nói là có thể cắm hảo. Linh điền hai gã luyện khí đệ tử nhìn thấy Diệp liên liên tới, sôi nổi ngừng tay thượng sống, hướng nàng vân an, trần sư bá sớm a Diệp liên liên cũng rất là tùy ý nói, các ngươi cũng sớm a Đúng rồi, những cái đó mạ đủ loại sao? Linh Điền nội, tên kia lớn tuổi luyện khí đệ tử nói, Sư bá, ngươi cấp những cái đó mạ đủ loại, lại còn có có dư thừa ra tới. Diệp liên liên nói, kia thành, đúng rồi, các ngươi cắm xong ương, dư thừa các ngươi nếu muốn liền chính mình phân một phân, ta nơi này Linh Điển liền nhiều như vậy, các ngươi không cần đến lúc đó ta cũng sẽ đem chúng nó nem xuống. Linh Điển hai người lập tức trong lòng vui vẻ, hai người đều là loại Linh Điển lão kỹ năng. Diệp Liên Liên cho bọn hắn mạ hai người chỉ dùng xem liền biết bọn họ chính là đem dư lại 4 mẫu linh điền cắm xong, trên tay còn có thể dư lại nửa mẫu linh điền mạ. Diệp Liên Liên nói còn lại cho bọn hắn, chẳng sợ bọn họ hai cái chia đều lúc sau tới tay mạ chỉ đủ loại nhị phân nhiều linh điền kia cũng là tốt, hảo hảo hầu hạ, đai chúng nó thành thục cũng đừng mua, hái được hạt kê lưu làm năm sau loại, như thế nào cũng có thể loại thượng 13 mẫu linh điền. Suy nghĩ một chút, năm sau có thể có 13 mẫu trung dài linh gạo có thể thu đi lên. Hai người tâm kêu kêu một cái kích động. Hai năm, chỉ cần hai năm thời gian, bọn họ hai người là có thể súng bắn chim đổi pháo, từ một cái đất cho thuê làm ruộng chuyển biến trở thành một cái trên người có linh thạch làm ruộng, hoa không được mấy năm, bọn họ tu luyện sở cần tài nguyên cũng có thể tiếp thượng Mà hết thể này đều là trước mắt thuê bọn họ sư bá cho bọn hắn, cho nên nói bọn họ vận khí thực hảo, nhưng càng quan trọng là, sư bá thật là cái thiện tâm người tốt mươi 298, tiểu tụ cùng không gian vặn vẹo vấn đề. Tam, Diệp Liên liên liền ở hai cái luyện khí đệ tử cảm kích dưới ánh mắt lôi kéo Nguyễn Minh Nguyệt cùng Diệp Hoài ở bên ngoài bờ ruộng biên đi rồi hai vòng. Nguyễn Minh Nguyệt khỏe mắt dư quang vừa lúc quét đến Diệp Liên liên kia khoe khoang cười, tức giận một cái tắt chụp ở nàng phía sau lưng thượng. Được rồi, kiềm chế điểm. Biết ngươi cái này sư bá quan tâm hậu bối, nhưng ngươi cũng tốt xấu thu một chút ngươi trên mặt biểu tình, ngốc không ngốc. Ai u, Minh Nguyệt ngươi xuống tay có dám hay không nhẹ một chút. Lão đảo đi phía trước lao ra đi vài bước. Diệp liên liên có chút bực e thẹn nói, chính mình mới đứng lên cao lớn sư bá dạng liền dây phá. Diệp hoài ở một bên chỉ xem náo nhiệt không chen vào nói, ở hắn xem ra giống như vậy có sơn có thủy có tiểu viện, viện trước còn mang một mảnh điền an bình nhật tử xuất hiện thiếu chi lại thiếu, bọn họ người tu chân lúc nào cũng ở cùng trời tranh cùng đất tranh cùng người tranh, có thể ở một mảnh an bình vô khói thuốc súng tịnh thổ thượng tạm nghỉ một lát nhi đó chính là ở tinh dưỡng. Đương nhiên, Diệp liên liên tu vi bị phòng, Mà chính mình cùng Minh Nguyệt bị mời ở nàng nơi này trú hạng, từ nào đó góc độ tới nói, bọn họ cũng là ở nghỉ ngơi lấy lại sức, lắng đọc lại tự mình. Như vậy tưởng tượng, Diệp Hoài thật là có loại tưởng thể nghiệm một phen nông ra người ý tưởng. nay đây ở Triệu Phong dẫn theo một cái ở hộp đồ ăn lại đây cho bọn hắn ba người đưa tới cơm trưa liền chuẩn bị lúc đi bị Diệp Hoài gọi lại. Diệp Liên Liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt cũng không biết Diệp Hoài có chuyện gì vì thế hai người cũng liền không co sen mồm, An Tĩnh nghe Diệp Hoài kế tiếp nói. chỉ thấy hắn từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra một túi linh thạch giao cho triệu phong trong tay nói triệu sư đệ có không thỉnh ngươi thay ta mua mấy chỉ linh gà linh vịt linh ngỗng linh dương linh heo trở về triệu phong nghe xong diệp hoài nói cả người có chút lăng một bên diệp liên liên lại banh không được nhạc ga ra tới ai hữu diệp sư huynh à ngươi đây là làm ma không tu chân sửa đường nông dân sao diệp hoài bị diệp liên liên như thế vui đùa cũng không buồn bực hắn khó được nói chuyện thanh em bên trong không như vậy cứng nhắc không có khởi phụ nhẹ nhàng chậm chẳng nói Có cảm mà phát đột nhiên muốn đương một hồi nông dân, như thế nào, không được sao? Hành, như thế nào không được? Diệp liên liên nói. Theo sau, nàng lại chỉ chỉ chính mình, nói tiếp, ta cái này tu vi bị phong người kế tiếp một năm, cái gì cũng làm không được, cũng chỉ có thể đương nông dân. Nếu chuẩn bị đương nông dân, Diệp sư huynh ngươi phía trước nói gà vịt ngỗng heo dê đều có, nếu không chúng ta ở dưỡng một công một mẫu hai đồng yêu, dù sao tiểu viện bên ngoài đất trông có rất nhiều. Châu được Diệp Sư Minh Ngươi liền kéo đi cày ruộng, mẫu như chờ nó sản nhãi con con mãi ta liền mỗi ngày đi tệ hai thùng sữa bò, bình thường khi nó cũng có thể kéo ra ngoài cày ruộng. Nguyễn Minh Nguyệt ở một bên nghe khỏe miệng nhất chịu nhất chịu, này hai người thật là. Nhưng đến bên miệng nói lại là, nếu không lại ở hậu viện phía tây đào ra cái ao nhỏ ở nơi đó mặt nuôi cá dưỡng hoa sen. Ấn, hậu viện mặt đông còn có thể khai khẩn ra mấy khối đất trồng rau, đến lúc đó muốn ăn cái gì đồ ăn ở nơi đó loại thượng đó là. mặc dù là loại nhiều ăn không hết bán đi đổi linh thạch vẫn là tặng người đều khá tốt ba người càng là cộng lại muốn mua đồ vật liền càng là nhiều một bên bị hoàn toàn bỏ qua rất đến triệu phong đầy chán hát tuyến một bụng nói cuối cùng biến thành một câu các ngươi ba người cũng thật sẽ chơi bọn họ bên này người liêu hăng say hoàn toàn không nghĩ tới sông nhỏ phía đối diện nắng chiều các nội sẽ có hai người người chính lén lút mà thả ra thần thức nhìn bọn họ bên này tình huống một người hắc y liền nam tử ngồi ở giữa cửa sổ vị trí non nửa cái thân thể thăm ở bên ngoài cả lơ phất phơ không một cái đứng đắn bộ dáng hắn cười tủng tìm nói ngươi nhìn ngươi cái kia đồ đệ đều đem ta kia tiểu đồ nhi quải không biên nhi còn có cái kia đơn linh căn tiểu tử thúi tâm cũng thật đại mặc dù hắn tu vi tạm được nhưng đương nông dân gì đó hắn thật đúng là có thể tưởng ai ai ai nguyên lão đầu thu cái kia đồ đệ cũng tới à kia tiểu tử miệng nói ra nói thật không dễ nghe nhưng ta thích tiểu gia hỏa khả năng lan lộn sát cửa sổ mà trạm thượng dương lại nói đều là tông môn đệ tử, bọn họ thực hảo. Vi vi vi, cái gì kêu đều là tông môn đệ tử. Tiểu Minh Nguyệt chính là ta đồ đệ, như thế nào? Ngươi còn muốn làm nhà ngươi tiểu đồ đệ đem nhà ta Tiểu Minh Nguyệt quải đến ngươi này phiêu miểu tông không thành? Nhìn chăm chăm Hắc Y Nhiên Nam tử một lát, thằng đem người nhìn chằm chằm đều mau tạt mau, khỏe miệng hơi hơi thượng ngưỡng, nói, ngươi cũng có thể nhập ta mở ảo huyết tông, ta cho ngươi trưởng lão chi vị. Hắc Y Nhiên Nam tử lập tức không làm, lăn lăn lăn. ngươi như thế nào không nói nhà ta tiểu minh nguyệt đem nhà ngươi tiểu đồ nhi quải đến ta quỳnh hoa tiên tông Ngươi kia đồ nhi được không thượng dương lão thần khắp nơi nói hắc y gì nam tử một nghẹn nhà hắn tiểu minh nguyệt là cái cái quỷ gì tính tình hắn còn không hiểu biết lại tưởng tượng đến thượng dương cái kia tiểu đồ nhi tức khác hắn liền cảm thấy răng đau thượng dương thấy hắc y gì hắc tử kia răng đau biểu tình giống như còn không đủ bộ dáng lại bổ một đao các ngươi tông môn không thích cái kia đơn hệ băng linh căn đệ tử vừa vặn Ta tông môn nội có vị đơn hệ băng linh căn tu vi chỉ kém một chút có thể đại thừa độ kiếp kỳ kiếm tu. Ta tưởng hắn rất vui lòng nhận lấy một vị đều là đơn hệ băng linh căn thả lại là kiếm tu đệ tử. Thượng Dương, ngươi, ngươi, ngươi, hắc y nam tu khó thở, nhưng hắn lại chính là không tìm ra một câu phản bác nói ra tới. Sau một lúc lâu, mặt đều nhẹ đỏ, cuối cùng hắn cất miệng trong lỗ mũi phát ra hử lạnh hử, tiếp tục làm hắn nhìn lén nghe lén nghiệp lớn. Thượng Dương đứng ở một bên cũng không đi. nghe hà đối diện kia bốn cái tiểu gia hỏa nói không gian vặt mẹo nói ảo cảnh càng nghe hắn khỏe miệng ngẩng biên độ lại càng lớn sau một lúc lâu không khỏi cảm thán một câu nhà ta nha đầu đầu góc không tồi hãy ghìa nam tu tiếp tục hừ lạnh hừ hắn mới sẽ không nói hắn ở ghen tị rõ ràng bất quá là cái tam linh căn tiểu nha đầu bốn người này gian chủ đạo như thế nào liền ở nàng trên người mà không phải nhà mình kia thân cụ ngũ hành hôn linh căn tiểu minh nguyệt trên người Y ghìa nam tu ngoài miệng tức giận nói hảo cái gì hảo liền nhân ngươi kia tiểu đồ nhi này một sửa lại sửa toàn bộ đồ nguyên bản lộ tuyến ngươi xem đi muốn hay không bao lâu này huyễn thế đồ liền phải báo hỏng rớt phế đi liền phế đi dù sao ta đồ đệ ta cũng đã tìm được rồi này huyễn thế đồ cũng liền có thể có có thể không hắc ngươi nói đến là nhẹ nhàng bọn họ bốn cái đều là cấp thấp tu hành thế giới người ngươi có thể bảo đảm ngươi cái kia đồ đệ có thể một đường tu hành đến tiên giới sao thưa huyễn thế đồ còn ở khi không nhiều lắm giáo một chút đồ vật làm nàng bảo mệnh Thật muốn đãi nàng tổn là sao? Nàng chính mình có thể? Hắc, ai cho ngươi như vậy đại tự tin? Chỉ bằng nàng mười 16 tuổi chúc cơ hậu kỳ thực lực sao? Hắc Y Nam Tu Phung Tao Lúc này trong tiểu viện Diệp Liên Liên đã cùng Nguyễn Minh Nguyệt ba người nói về nàng phát hiện Nếu lúc này nàng có thể nghe được Hắc Y Nam Tu cùng Thượng Dương này Phiên đối thoại chính là ngạc nhiên phát hiện này trong đó không đối vị tới Nhưng nàng hiện tại cái gì cũng nghe không đến Hà đối diện, trong tiểu viện Ngồi ở mái hiên bàn vông nhỏ bên Diệp liên liên làm Nguyễn Minh Nguyệt ở bọn họ chung quanh bày ra cách ly trận sau liền bắt đầu ba ba giảng thuật liền Tống Khuê cũng không biết sự. Nàng hướng về phía ba người nâng lên tay phải dựng thẳng lên hai căn đầu ngón tay nói, hai lần, ở thiên ma tập kích tông Môn khi, ta ở sau núi cấm địa khi gặp hai lần không gian vạn mèo. Tống Khuê sửng sốt ai, này không đúng à, không phải chúng ta cùng nhau gặp một lần không gian vạn mẹo sao. Diệp liên liên lắc đầu, mấy đạo, lần đầu tiên. Ta đột nhiên cảm thụ ta có thể sử dụng thuấn gì, sau đó ta liền ôm một đống độc dược đối với đám kia thiên ma tạp cái đầy đầu đều là, kia một hồi, chờ ta trở lại bởi vì ta linh lực sử dụng quá độ dựa vào tống khuê trên người, không gian vặn vẹo, lần thứ hai là ta núp ở phía sau phương luyện chế bổ linh dịch, ta mới đem đệ nhất lò bổ linh dịch làm một người nguyên anh chân quân cầm đi đầu đút cho trên chiến trường kim đan chân nhân sau không gian, lại vặn vẹo một chút, này hai lần bên trong lần đầu tiên ta cùng tống khuê cùng nhau. Chúng ta hai người thân ở không gian bên trong, chúng ta hai người chuyện gì đều không có, phản đến là chúng ta quanh mình hết thể giống như một chương bị bắt thủy tranh thủy mặc giống nhau tầng tầng lớp lớp vặn vẹo có được hay không bộ dáng. Lần thứ hai là ta một người ở không gian bên trong, tống khuê cùng mặt khác người giống nhau vặn vẹo không nói, hơn nữa cái này hảo cảnh còn có thể thời gian chạy ngược, mọi người hành động đều ở một chút sau này lùi lại, kia tư thế thật giống như ta không có dựa theo nó cốt truyện kịch bản đi, cho nên này diễn đến tái diễn bộ dáng. Ba người vừa nghe xong Diệp Liên liên tự thuật liền phát hiện này trong đó trọng điểm. Thống Khuê nói, cái này trận pháp còn bị người khống chế được. Không có khả năng. Diệp Hoài lập tức phủ quyết rớt. Thống Khuê bất mãn, vì cái gì? Nắm lại chúng ta ở nhập này thảo trận phía trước ở nơi nào, ngươi cảm thấy khi cách không biết nhiều ít vạn năm địa phương, còn có thể có người nào có thể vẫn luôn đại ở cùng cái địa phương. Diệp Hoài chắc chắn nói, ta cùng với Diệp sư huynh quan điểm giống nhau. Thả ta hoài nghi chúng ta vị trí cũng không phải cái gì trận pháp bên trong. Nguyễn Minh Nguyệt nói, ta ở chỗ này cũng không có phát hiện trận pháp dấu vết, này đây ta phản đến có khuynh hướng chúng ta bị hút vào cái gì bức họa cuộn tròn loại tiên khí nội, chúng ta trước mặt sở bảy biện ra tới hết thảy đều là tiên khí nội khí linh sở muốn bày ra cho chúng ta xem. Nói tới đây, nàng dừng một chút, ánh mắt cổ quái hướng diệp liên liên trên người xem xét, nói, đương nhiên, cùng liên liên theo như lời như vậy, nơi này không gian sẽ xuất hiện vật mèo Đại khái là liên liên làm cái gì lệnh khí linh cũng không biết như thế nào tu chỉnh sự tình, hay là liên liên làm những chuyện như vậy lệnh khí linh vô pháp tiếp được nó lúc sau sở giả thiết tốt lộ tuyến. Diệp liên liên một phách Nguyễn Minh Nguyệt vai, nói, vẫn là Minh Nguyệt biết ta à, ta ở không gian lần thứ hai vặn vẹo thời điểm cũng nghĩ đến này nhất dạng, nhưng là cái này khí linh giảo hoạt thực, không đợi ta hỏi ra khẩu đâu, nó liền đem ta ném ra vặn vẹo không gian, chạy cái sạch sẽ, không quan hệ, đã biết điểm này. Chúng ta chỉ cần ở phát sinh đại sự kiện làm động làm sẽ không sợ cái kia khí linh không ra. Nguyễn Minh Nguyệt Ta Nủi nói. Chính là nói, ít nhất, chúng ta bốn cái rốt cuộc có một phương hướng mục tiêu không phải. Tống Khuê khó được nói câu trấn an tiếng người, bất quá nói trở về, ta có phải hay không cũng nên từ giờ trở đi chữ hàng điểm cái gì đi lên, ta luyện những cái đó cấp thấp pháp khí đã ở phía trước kia chàng thiên ma đại chiến trung tiêu hao cái sạch sẽ, lại không bổ lên, nếu lúc sau lại đến chàng thiên ma đại chiến đến gì. Ta đã có thể lấy không được thứ gì tới nổ mạnh. Không chỉ Tống Khuê đem tính toán của chính mình nói ra, chính là mặt khác ba người trong lòng cũng có cái kia tính toán, bất quá diệp liên liên liền thảm một chút, nàng muốn luyện đan gì đó còn phải chờ đến một năm lúc sau. Cùng nàng cùng Tống Khuê so sánh với, Nguyễn Minh Nguyệt ở mờ ảo Huyễn Tông Đương Dân Nông thời gian còn có thể không ra nhàn khi tới khắp các loại trận pháp bàn, lắng động lại chính mình chi thức dự trữ đồng thời, còn có thể gia tăng một chút tự thân vũ lực giá trị, một công đôi việc, không lỗ. Đến nỗi Diệp hoài sao, bốn nghệ bên trong bốn nghệ không thể, hắn liền đem toàn bộ lực chú ý phóng tới chính mình kiếm pháp phía trên, cho nên, nói đến nói đi, kết quả là Diệp liên liên tống khuê nhất nhàn, nếu còn muốn ở bọn họ hai người chi gian phân thượng cao thấp nói, Diệp liên liên chính là cái kia tiểu đáng thương. 299, Sư Bá rất bận. Triệu Phong tuy rằng vô pháp lý giải Diệp liên liên cùng nàng hai cái tiểu đồng bọn trong lòng. Nhưng hắn vẫn là tại hạ một lần tông môn tổ chức đệ tử đi phường thị mua đồ vật khi kéo người cấp mua bọn họ muốn linh gà linh vịt linh ống, một đôi nhi heo, một đôi nhi dương, một đôi nhi ngưu, càng sâu Triệu Phong kéo người nọ biết Triệu Phong trước mắt tự cấp ai làm việc nhi sau khi trở về còn lấy lòng Triệu Phong phía sau Diệp Liên liên cho nàng mang theo hai đôi nhi con thỏ trở về. Triệu Phong mang theo đồ vật cấp Diệp Liên liên nói lên chuyện này, làm cho Diệp Liên liên hảo một trận vô ngữ, bất quá. Nàng hiện tại Tu Vi bị phong nhẫn chữ vật bên trong cũng không gì đáng lược, vì thế khiến cho Triệu Phong quay đầu lại chờ nàng Tu Vi giải phong nhắc nhở nàng luyện một lò tịnh hoa đan cấp cái kia tặng chính mình hai đối con thỏ tên kia đệ tử. Mấy ngày kế tiếp Diệp liên liên bốn người bắt đầu ở trong tiểu viện đầu đáp tốt lẻ Không tồi, chính là bốn người, tống khuê ngại mỗi ngày làm người mang theo lại đây phiền thoái, liền chết ra lười mặt ở Diệp hoài trụ trong phòng lâm thời đáp một cái giường ván gỗ trụ hạ. chờ túp lều đáp hảo diệp liên liên còn không có lên làm hai ngày nông minh nàng đã bị nàng kia tiện nghi thiên tôn để đi nắng chiều các nhìn trong thư phòng kia tầng tầng điệp khởi thư tịch diệp liên liên khỏe miệng chịu chịu tay một lóng tay kia đều mau cùng đứng chính mình giống nhau cao thư tịch hỏi sư tôn này đó là thứ gì thượng dương nói ngươi hiện tại vô pháp sử dụng tu vi này đây ta cho ngươi chuẩn bị một ít trận pháp loại thư tịch này một năm ngươi liền trước đêm này đó xem xong cũng nhớ kỹ trong lòng linh hoạt vận dụng chúng nó đi theo sau hắn một lóng tay án thư bên từ trên mặt đất chỉnh tề điệp đến cùng nàng vóc dáng giống nhau cao giấy trắng nói đừng sợ lãng phí chẳng giấy vi sư có rất nhiều không đủ vi sư còn có thể vì ngươi nhiều chuẩn bị một ít tới diệp liên liên càng xem mặt liền càng hắc liền này một trông bạch cho nàng họa một năm trận pháp đồ nàng đều không nhất định họa không xong chung nó hắn còn sợ chính mình không đủ dùng xác định không phải ở cùng nàng nói dẫn sao trận pháp một đạo chỉ cần không phải vận dụng linh lực diệp liên liên chính là học song trận pháp ở trên tờ giấy trắng vẽ thành ngàn thành trăm nó cũng chỉ là một chưng giấy mà thượng dương sẽ vì diệp liên liên chuẩn bị như vậy nhiều giấy trắng vẫn là lo lắng diệp liên liên sở hữu thiên phú đều bị nàng điểm ở đan phù khí này tam nghệ thượng ấn hắn ý tưởng đầu góc không đủ cường nhớ tới thấu tổng không cho hắn một cái kiếm trận hai tuyệt sư tôn dạy ra một cái kiếm đan phù khí hảo cô đơn trận pháp một khối chết sống không thông suốt đồ đệ xuất hiện đi nói ra đi kia vẫn là ném hắn thể diện Diệp Liên liên tuyệt đối không thể tưởng được Thượng Dương nội tâm hoạt động. Nếu nàng biết, nàng chắc chắn khóc ra tới. Đang nghĩ ngợi tới có thể hay không cùng Thượng Dương có kẻ mặc cả khả năng tính, nàng liền nhìn đến hắn trong mắt hiển lộ ra không có khả năng phủ quyết. Lập tức héo đi lạp Diệp Liên liên sống không còn gì luyến tiếc ngồi xuống án thư bên chiếc ghế thượng, tay cầm quá án thư tay phải sườn trên cùng một quyển sách. Nàng đầu tiên là tùy tay phiên thiên phát hiện, quyển sách này thượng sở miêu tả trận pháp đều là trận pháp bên trong cơ bản nhất nội dung, thả này đó nội dung. làm nàng cái này nguyên bản liền có như vậy một chút trận pháp lý luận cơ sở người đang xem qua sau dĩ vãng về điểm này đối với trận pháp nhận chi lại có tân cơ sở đánh lao dần dần diệp liên liên lực chú ý bị thư thượng nội dung hấp dẫn ở thượng dương thấy vậy trong lòng vừa lòng đồng thời đầu không khỏi hơi hơi điểm điểm theo sau xoay người vô thanh vô tức rời đi thư phòng nhân tiện còn đem thư phòng môn đóng lại ở ngoài cửa đầu bày ra một cái cách âm trận pháp cứ như vậy mặc dù bên ngoài phát sinh động tĩnh gì trong thư phòng diệp liên liên cũng sẽ không nghe được Thư phòng nội, Diệp Liên liên nghiêm túc lật xem trong tay thư tịch, chẳng qua này bổn cơ sở thư trang số có chút thiếu, đương nàng đem giấy cuối cùng một tờ xem xong mới phát hiện, quyển sách này toàn thêm lên còn có không 040 trang, này trong đó tranh vẽ chiếm đa số. Diệp Liên liên người có chút buồn bực lại giơ tay lấy quá tối cao một quyển sách, đầu tiên là tùy tay lật xem một chút bên trong nội dung. Lúc này nàng mới hiểu được Thượng Dương vì cái gì cho nàng chuẩn bị như vậy nhiều thư tịch, trên tay nàng mới bắt lấy tới trong sách nội dung. Vừa lúc tiếp nàng trước một quyển sở xem qua trận pháp thư tịch, bất quá đệ nhị bổn trận pháp thư tịch nội dung muốn so đệ nhất bổn cơ sở thư khó khăn hơi có đề cao, nhưng là cái này khó khăn thoáng đề cao ở là nàng đem đệ nhất bổn trận pháp thư tịch xem xong cơ sở thượng. Này giống vậy một người từ nhà trẻ bắt đầu, lại đến lớp trồi, lại đến lớp lá, sau đó chính là tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học, không ngừng học tập một cái giai đoạn. Diệp Liên Liên phát hiện sau. Trong lòng không có nghi hoặc liền lại nghiêm túc từ đầu xem khởi trận pháp thư tích tới. Hơn nữa nàng mới xem xong năm bổn trận pháp cơ sở thư sau vấn đề lại tới nữa, nàng có chút nóng nảy ở trong thư phòng đi qua đi lại. Nàng đang xem xong năm bổn trận pháp cơ sở thư sau liền tính toán lấy giấy bút tới nếm thử ấn tranh vẽ cái đơn giản nhất phòng ngự trận pháp tới. Nhiên, bút lông mới lấy nơi tay, một cái viên còn không có hòa hảo, một chương giấy trắng liền như vậy phế đi. Nàng giờ phút này mới biết được Thượng Dương vì cái gì sẽ cho nàng chuẩn bị như vậy nhiều giấy trắng. Diệp liên liên buồn bực ba kéo vài cái tóc, nàng có thể lấy bút lông viết một tay tú khí tự, có thể lấy cùng bút lông cơ hồ vô khác nhau phủ bút họa một tay hảo phù. Nhưng là nhưng là, nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thế nhưng vô pháp lấy bút lông trên giấy họa một cái trận pháp bên ngoài vòng tròn lớn vòng. Đây là cái quỷ gì, đây là cái quỷ gì, này rốt cuộc là cái quỷ gì. Hoàn toàn không khoa học hảo sao. nhưng mà mặc kệ Diệp Liên Liên ở nơi đó rồi dăm thật lâu, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể yên lặng chuyển đến một ta giấy trắng một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, cầm lấy bút bắt đầu yên lặng mà họa khởi vòng tròn lứa tới. Thượng Dương triệt hồi thư phòng ngoại trận pháp mở cửa không tiếng động tiến vào nhìn đến đầy đất các loại lớn nhỏ không đồng nhất, phẩm chất không đồng nhất viên bản vẽ, Khỏe mắt đuôi lông mày không khỏi nhảy dựng, lại xem cái kia tra viên người chế tạo còn ở vùi đầu hoa viên, Hắn ánh mắt không khỏi hướng chân bàn bên kia một chồng giấy trắng nhìn lại. Đêm nay. chính mình vẫn là lại đi một chuyến phường thị đi cũng không biết đem thư phô giấy trắng đều dọn không nha đầu này có thể hay không họa ra một cái đường cong một đến chính viên ra tới thượng dương trong lòng thầm nghĩ mắt thấy diệp liên liên đem trên bàn sách cuối cùng một chương giấy trắng lăn lộn xong thượng dương ở nàng lại chuẩn bị đứng lên dọn một tá giấy phía trước ho nhẹ ra tiếng diệp liên liên phục hồi tinh thần lại liền thấy thượng dương vô mặt biểu tình đứng ở cửa thư phòng khẩu mắt nhìn thư phòng môn mở rộng ra diệp liên, liên ánh mắt đảo qua kia đầy đất phía giấy nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình đây là bị tiện nghi sư tôn chế dễ lập tức mặt già đỏ lên nhược nhược ra tiếng hỏi sư tôn ngươi có chuyện gì sao thượng dương bồi quá thân mặt hướng đại môn trong giọng nói không có không vui trời tối rồi mang ngươi đi ăn cơm diệp liên liên sửng sốt theo sau nàng đi đến cửa sổ bên nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ chỉ thấy ngoài cửa sổ không trung tinh la dày đặc một vòng trăng tròn cao quải đã là buổi tối diệp liên liên xoay người biên đi theo thượng dương phía sau đi Biên hỏi, hôm nay đều đã trễ thế này, nhà ăn bên trong còn có cơm ăn sao? Phía trước Thượng Dương nói, tóm lại không đói chết ngươi. Đương Diệp Liên liên đứng ở phường thị nội thao thiết các ngoài cửa lớn, nàng mới biết được nàng này tiện nghi sư tôn theo như lời không đói chết chính mình là có ý tứ gì. Này thao thiết các nàng từng tới ăn qua một lần, bên trong đồ vật là thật sự ăn ngon, hơn nữa mỗi nói đồ ăn đều mang theo bất đồng công hiệu, nhưng là nó quý A, không phải giống nhau quý, mà là chết quý chết quý cái loại này. Nếu đổi thành là bình thường trúc cơ đệ tử tới nơi này ăn một đồ nói, hơn phân nửa đời sở tích cốc hạ linh thạch đều phải bị đào rỗng, đổi thành là Diệp Liên Liên ở bên trong điểm thượng ba cái đồ ăn, một chén linh gạo cơm đó chính là nàng loại thượng một loại cao dai. Linh gạo cấp thấp linh quả đoạt được toàn bộ thu vào. Mắt thấy Thượng Dương đã trước nàng một bước đi vào thao thiết các, Diệp Liên Liên chạy nhanh chạy chậm hai bước theo đi lên. Thao thiết các nội, một người điếm tiểu nhị nhìn đến Thượng Dương cùng Diệp Liên Liên nhiệt tình đón đi lên. Đem người lanh tới rồi lên lầu cách gian, cười ha hả hỏi, hai vị khách nhân cần phải điểm chút cái gì đồ ăn. Muốn ăn cái gì, chính người điểm. Thượng dương đem gọi món ăn việc trực tiếp ném cho Diệp Liên Liên. Diệp Liên Liên cũng không khách khí, sư tôn sao, ăn hắn một đốn cũng không có gì, vì thế tiểu nha đầu giống như là một con rớt vào lô gạo lao thử, bợ lạ bợ lạ địa điểm 5 cái đồ ăn. Đại điểm tiểu nhị đem đồ ăn đốn đi lên, thượng dương nhìn này bốn cái món ăn mặn cùng một cái canh thịt, không khỏi sọ náo tê dần. Ngươi điểm nhiều như vậy thì đồ ăn làm gì, đại buổi tối ngươi cũng không sợ khắc hoảng. Diệp liên liên lại vung tay lên, lời thề son sắt nói, sư tôn, ta dạ dày hảo đâu, sẽ không trợ tiêu. Đều là ngạnh đồ ăn, ngươi ăn xong sao. Ăn không hết ta liền đóng gói, thao thiết các đơn giản nhất thức ăn chay đều ăn ngon không muốn không muốn, chính là ta đánh cái bao mang đi hồi ngày hôm sau hâm nóng cũng là ăn ngon. Thượng Dương Hắn chưa bao giờ biết chính mình sở nhận lấy cái này tiểu đệ tử sẽ là như thế một cái dũng cảm tính cách. Thượng Dương muốn là đối không có gì ăn uống chi dục này đây ở tùy ý ăn một lát đồ ăn sau liền buông xuống chiếc búa, kế tiếp non nửa cái canh giờ đều là Diệp Liên Liên ở ăn, hắn nhìn tình huống. Làm hắn như thế nào cũng không thể tưởng được sự, Diệp Liên Liên cái này phó tiểu thân thể cuối cùng thế nhưng thật sự đem này bốn đồ ăn một canh toàn bộ uống lên đi xuống. Thượng Dương đem ánh mắt hơi hơi hướng nàng trên bụng rời đi. Thấy nơi đó trừ bỏ có chút hơi hơi nô lên bên ngoài, thế nhưng không có gì mặt khác biến hóa. Không khỏi hắn mở miệng, nhiều như vậy đồ ăn rốt cuộc bị ngươi ăn đi nơi nào. Diệp liên liên một quyển thỏa mãn vô vô bụng, đúng lý hợp tình nói, Sư Tôn, ngươi đổ nhi là kiếm tu à, kiếm tu sức ăn đều rất lớn, này ngươi cũng không biết sao. Không, kiếm tu đều không có ngươi có thể ăn. Thượng Dương ở trong lòng ám đạo. Ăn qua cơm chiều sau, Thượng Dương gọi tới điếm tiểu nhị tính tiền. một bên nghe được kia ngẩng cao giá cả diệp liên liên không khỏi tắp lưới nghỉ ngơi dương mang theo nàng rời đi thao thiết các nàng mới sâu kín phun ra một câu có sư tôn chính là hảo đi theo sư tôn cũng có thị tan lời này không gì tận xấu đi ở trước thượng dương khỏe miệng không ngưỡng hắn thoạt nhìn tâm tình thực không tồi bộ dáng diệp liên liên trở lại tiểu viện khi đã là giờ hợi một khắc diệp hoài nguyễn minh nguyệt tống khuê ba người lúc này còn ngồi ở dưới mái hiên bàn vông nhỏ hạ nói chuyện thiếm, ba người nhìn thấy diệp Liên liên trở về Nguyễn Minh Nguyệt trước hết một lóng tay phòng bếp, nói, phòng bếp nồi to còn có nước ấm, ngươi trước đánh thủy đi ngươi trong phòng rửa rửa đi. Hành! Diệp liên liên dứt khoát nói. Đãi nàng tắm rửa xong lại đem nước tắm một thùng thùng đảo rất sau, đem bàn vuông nhỏ cuối cùng một cái chỗ ngồi chiếm đi. Thống quê nói, ngươi kia tiện nghi sư tôn kêu ngươi đi làm gì đi. Như thế nào tới rồi như vậy vãn mới thả ngươi trở về. Diệp liên liên trường phun một hơi, khổ ha ha nói, đừng nói nữa, từ hôm nay trở đi. Ta này nông dân đương không được. Tam chúng không nói, chỉ là chờ nàng kế tiếp nói. Diệp Liên liên tiếp tục nói, nhà ta sư tôn cho ta rất nhiều trận pháp thư tịch, trọng điểm thuyết minh một chút, đó là trận pháp thư tịch, không phải ngọc giản. Tay nàng bút cắt một cái độ cao, nhiều như vậy trận pháp thư tịch, từ nhất đơn giản cơ sở lại đến phức tạp trận pháp, sư tôn làm ta một năm nội xem xong chúng nó, trả lại cho ta một chồng cùng ta không sai biệt lắm giấy trắng làm ta họa trận pháp, cho nên nói, ta này một năm hoàn toàn không rảnh rỗi. Ba người nghe xong, đều là lộ ra một bộ đồng tình ánh mắt, mặt khác, lại vô. Ba người nguyên bản chính là ở bên ngoài chờ Diệp Liên Liên trở về. Trước mắt, người đã trở lại, nghĩ đến Diệp Liên Liên ngày mai còn phải đi nàng sư tôn nơi đó đưa tin. Ba người lại nói chuyện phiếm hai ba câu lẫn nhau từ biệt sau liền các hồi các phòng đi ngủ đi. Ba trăm, đương nông dân mấy ngày nay, một kế tiếp thời gian Diệp Liên Liên hoàn toàn không có nhàn dỗi thời gian. Ban ngày sáng sớm bị một người nhà nàng tiện nghi sư tôn phái lại đây chúc cơ sư để trở đi nắng chiều các xem trận pháp thư hoa vòng tròn tới rồi buổi tối tuy thượng dương sẽ mang theo nàng đi ăn cơm chiều ngẫu nhiên còn có thể đi thao thiết các cọ thượng một đốn ăn ngon nhưng là chuyện như vậy biến thành nhất thành bất biến lưu trình lúc sau vậy không phải một kiện có thể cao hứng lên sự tình mà thời gian lâu rồi diệp liên liên cũng phát hiện nàng cái này ở cảnh bên trong tiện nghi sư tôn vì cái gì ngẫu nhiên sẽ mang theo chính mình đi thao thiết các ăn uống thả cửa một đốn Này liền giống vậy đánh ngươi một chút, sau đó lại cho ngươi một viên ngọt táo giống nhau. Đương nhiên, còn có một cái cách nói càng vì chuẩn xác, đó chính là nàng liền giống như kia đầu ở phía trước không ngừng chạy vội tiểu con lửa, ở nàng đỉnh đầu treo một cái cà rốt, muốn ăn ngon, vậy ngươi liền ra tăng đi phía trước chạy, chạy chậm, treo ở ngươi phía trước cà rốt cũng đừng muốn ăn. Vài lần xuống dưới lúc sau diệp liên liền từ lúc ban đầu kháng nghị bị Thượng Dương làm lơ, đến sau lại bất chấp tất cả tâm thái, tới rồi cuối cùng. Mỗi khi Thượng Dương mang nàng đi thao thiết các căn cơm, Diệp Liên Liên càng như là muốn cho Thượng Dương túi xuất huyết nhiều một đốn, ở nàng trúc cơ tu vi cơ sở thượng gì quý ăn gì, Thượng Dương đang xem qua Diệp Liên Liên hai lần điên rồi dường như ăn tướng, đợi cho tiếp theo tới khi, đem Diệp Liên Liên lượng một bên, dứt khoát chính mình gọi. Món ăn. Diệp Liên Liên kiên trì một tháng, cuối cùng vẫn là an phận xuống dưới xem nàng trận pháp thư tịch. Chủ yếu không phải bên ta thực lực quá yếu ớt, mà là địch quân thực lực thật cường đại. Cứ như vậy. Diệp Liên Liên mỗi ngày bị Thượng Dương nhìn chằm chằm, sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, cùng nàng so sánh với ở nàng trong tiểu viện đầu thiếu chút nữa đảo khách thành chủ ba người liền sinh hoạt không cần quá thích lý. Tự triệu phong nhờ người cho bọn hắn mang đến các loại linh cẩm, Diệp Hoài mỗi ngày buổi sáng chính mình lên đồng thời đem tống khuê kéo tới, hai người con sọt đi phụ cận có thảo địa phương đánh thượng mười mấy sọt mới mẹ thảo trở về. Uy kia hai đầu như hai đầu Dương cùng với bốn con con thỏ, Nguyễn Minh Nguyệt tác phụ trách cấp gà vịt ngông cùng với hai đầu heo thức ăn. Trở uy quá này đó linh cầm sau Diệp Hoài liền ở trong sân luyện kiếm, có khi hắn còn sẽ ra tiểu viện, đi đến bờ sông kia khối so tiểu viện còn muốn rộng mở địa phương luyện kiếm, Nguyễn Minh Nguyệt tắc liền trở lại trong phòng khắc chế các loại trận pháp bản, trận pháp phẩm chất không đồng nhất, từ cấp thấp trận pháp bản đến trung giai trận pháp bản, nàng đều sẽ khắc chế một ít, bất quá càng nhiều nàng vẫn là sẽ lựa chọn khắc chế trung giai trận pháp bản, mà thường thường càng là phẩm giai cao. Phức tạp trận pháp bản, nàng sở phải tốn phí thời gian liền càng nhiều. Bởi vì Diệp Liên liên phía trước sở khai khẩn ra tới Linh Điền Linh Địa đều bị nàng thuê ngoại môn đệ tử lại đây giúp nàng làm xong rồi. nay đây Diệp Hoài cùng Nguyễn Minh Nguyệt muốn thể nghiệm một phen làm ruộng lạc thú trừ phi chính bọn họ khai khẩn ra vài mẫu đất ra tới, bằng không, đó là không cần tưởng. Mà nhằn không có việc gì Diệp Hoài thật đúng là lôi kéo muốn lười biếng Tống Khuê mang theo hai đầu ngưu đi ra ngoài xối đất đi. Tống Khuê một bên không tình nguyện bị lôi đi, hắn biên ghét bỏ nói, Diệp Sư Minh... Ngươi không từng làm ruộng đi nên cái mới mẻ cũng liền không sai biệt lắm, nhưng là minh nguyệt cùng ta còn có Diệp liên liên ba người chính là đều từ tông môn ngoại môn đi bước một đi vào nội môn, đều loại đã nhiều năm linh điển, ta hiện tại vừa nghe đã có người kêu ta đi làm ruộng ta liền đau đầu, cho nên, Diệp sư huynh, ngươi buông tha ta đi. Diệp hoài không tỏ ý kiến hỏi, người tu vi bị phòng, không xuống đất làm việc động lên, còn muốn làm gì? Toàn bộ nửa năm đều lười bất động sao? Kia tới rồi phong ấn cởi bỏ. ngươi còn lấy khởi kiếm sao ta đây cũng có thể làm khác ca tống khuê kháng nghị nói ngươi có thể còn có thể làm gì tống khuê trong đầu bay nhanh dạo qua một vòng ngay sau đó hắn chỉ vào tiểu viện phía sau kia một tảng lớn rừng rậm hắn nói tử dương phong thượng lớn như vậy rừng rậm cây cối chiếm đa số nơi này nhất định có không ít loại nhỏ linh thú ta đi vào săn thu a đánh tới con mồi chúng ta liền lấy tới thêm cơm chờ thêm thượng nửa tháng diệp liên liên mướn nhân chủng kia bốn mẫu linh rau trong đất linh rau thành thủ. đem trong đó hơn phân nửa dao cho tông môn sau, dư lại một tiểu bộ phận. Chúng ta liền đem chung nó trước lưu tại trong đất, đến lúc đó, muốn ăn liền từ trong đất rút ra một ít lấy về tới xào ăn, cứ như vậy, món ăn mặt, thức ăn chay đều có, đến lúc đó lại làm triệu phong mặc kệ là chính hắn đi vẫn là thác người khác, đến phường thị đi cho chúng ta mang 200 cân linh gạo trở về, đến lúc đó, chúng ta ba người liền ở tiểu viện tử kết nhóm ăn cơm cũng khá tốt, muốn ăn cái gì liền làm cái đó. Không cần làm triệu phong chạy đến đại nhà ăn cho chúng ta mang cơm lại đây. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy như vậy thực hảo sao? Diệp hoài yên lặng mà nhìn tống khuê một lát, cuối cùng hắn vẫn là đem người cấp thả. Hắn nói, ba ngày, ta cho ngươi ba ngày thời gian, nếu là ba ngày lúc sau ngươi không có thể ở trong rừng đánh tới một con con mồi trở về, ngươi liền tới đây cùng ta cùng nhau xới đất. Thanh thanh thành, Diệp sư minh, chúng ta liền nói như vậy định rồi a. nói tống khuê tựa như một đầu thoát cương con ngựa hoang xoay người hướng về tiểu viện phương hướng chạy trở về Hán vội vàng trở lại tiểu viện lúc sau không bao lâu lại vội vàng mà chạy ra tiểu viện dọc theo một cái tiểu đạo một đường chạy chậm hướng từ dương phong trước điện phương hướng chạy tới Tử dương phong rất lớn hơn nữa thượng dương cấp diệp liên liên ở sau núi sở tuyển trô ở lại là như vậy thâm nhập sau núi địa phương này đây không có tu vi chỉ dựa vào hai chân chạy chậm tống khuê chỉ là từ sau núi vòng đến chính điện vậy hoa gần nửa cái canh giờ Lúc sau hắn lại hoa một khắc thời gian từ chính điện hướng dưới chân núi chạy, triệu phong lâm thời hướng chỗ liền ở khoảng cách chính điện 500 m trên sườn núi. Đại thở hồn hển tống khuê đứng ở triệu phong trước mặt khi, triệu phong cả người đều làm một bức, phương sư huynh đây là chịu cái gì điên, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là từ tử dương phong sau núi một đường chạy xuống tới. Hắn ngẫm lại triệu sư bá kia tiểu viện nghĩ lại chính mình này chỗ ở, không khỏi, hắn có chút bội phục chính mình trước mặt vị này phương sư huynh, bất quá hắn càng thêm tò mò Hắn rốt cuộc là vì sự tình gì mới có thể hoa như vậy lớn lên thời gian nhất định phải chạy tới tìm chính mình. Vì thế, hắn hỏi, Phương Sư Minh, ngươi chính là có chuyện gì yêu cầu Sư Đệ đi làm? Tống Khuê chạy có chút lười, nửa cái người dựa vào khung cửa thượng, đại thở dốc nói, ngươi nơi đó nhưng có săn thú dùng cung tiễn, nếu là không có, có sao? Triệu Phong nghe sửng suốt sửng suốt, sau một lúc lâu, hắn mới ngây ngốc hỏi, pháp khí loại sao? Tống Khuê tức giận mà hướng hắn mắt trợn trắng. Ta tu vi đều bị phong ấn ta muốn pháp khí loại có ích lợi gì. Đương nhiên là thế tục phàm nhân dùng bình thường A. Triệu phong lúc này đã có thể thật không hiểu tống khuê ý tứ, bất quá, hắn vẫn là từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra một trường cung tiễn, một phen cùng với tương ứng gần trăm chi tên giải. Tống khuê thấy đồ vật, trên mặt vui vẻ, đem lấy thứ này hướng trên người một bối, ai nha, nguyên lai like triệu sư để ngươi coi A, kia thật sự là quá tốt, ngươi này hai bộ liền cho ta đi, này đó linh thạch với ngươi, xem như ta hướng ngươi mua. Triệu Phong có nghĩ thầm muốn thoái thác, hắn cấp Tống Khuê cùng tiễn cùng bị hắn dùng không thể tính thực tân, hơn nữa mấy thứ này đặt ở tu chân giới không đáng giá một khối linh thạch, mà Tống Khuê giờ phút này lại cho chính mình năm khối hạ phẩm linh thạch, nói như thế nào đều là chính mình kiếm lời. Nhưng mà hắn ở nhìn đến Tống Khuê kia một cổ tử kích động kính nhi không khỏi đến bên miệng muốn đem linh thạch còn trở về nói biến thành hỏi câu, Phương Sư Minh, ngươi cầm này đó làm gì, chuẩn bị đi săn thú sao. Tống Khuê cũng không giấu dếm. Đem ngày mai muốn đến sau núi rừng rậm săn thú sự nói cho Triệu Phong nghe. Triệu Phong nghe xong, như là ở xác nhận hỏi, Phương Sư Huynh, ngày mai liền ngươi một người đi ra ngoài săn thú sao? Đúng vậy, làm sao vậy? Tống Quê hỏi, kia ngày mai ta cùng với Phương Sư Huynh ngươi cùng nhau đi thôi. Tuy nói này tử dương phong thượng sẽ không có cái gì đại hình giã thu tồn tại, nhưng Phương Sư Huynh ngươi giờ phút này tu vi phong ấn nếu thật gặp phải chuyện gì nói mà bên người lại không có một cái có tu vi người ở nói đó là rất nguy hiểm. Tống Khuê đang muốn nói không cần, nhưng ở nhìn thấy Triệu Phong kia nghiêm túc ánh mắt, cùng với ánh mắt kia trùng cùng loại sư minh, ngươi không phải tiểu hài tử, không cần tùy hứng ý tứ, Tống Khuê nội tâm có loại tất cầu cảm giác. Cuối cùng hắn vẫn là đối với Triệu Phong lung tung gật gật đầu, mà chính hắn tắc cong đồ vật quay đầu bước đi người. Phía sau Triệu Phong hô, Phương Sư Minh, ngươi đừng đi nhanh như vậy, như vậy nhiều đồ vật ngươi một người lấy đi không được bao lâu liền sẽ mệt đảo, vẫn là sư đệ thế ngươi con đi. Đã bước nhanh đi ra một khoảng cách tống khuê cũng không quay đầu lại dùng nàng kia chỉ cố ý bị không ra tới tay hướng phía sau bãi bãi, không cần, sư minh ta bất lão mấy thứ này còn lấy đậu. Nhưng mà sự tình kết quả thường thường cũng không giống hắn tưởng như vậy, ở đi ra triệu phong tầm mắt, thượng đến đỉnh núi, lại vòng qua chính điện đi rồi một đoạn đường lúc sau tống khuê đã bị chính mình nói vào mặt, đại hắn kéo thân thể sau khi trở về cả người mệnh không muốn không muốn. ở trong phòng một trận khắc phế đi tam khối trận pháp bàn nguyễn minh nguyệt buông trong tay đầu mặt ngoài đã có rậm rạp thật nhỏ vết dạn trận pháp bản nàng đứng dậy đi ra khỏi phòng mới một khai cửa phòng liền cùng thở hồng hộc đi chân lắc lư trong cổ họng còn thường thường phát ra ha hả a khí thô âm tống khuê đánh cái đối mặt chẳng qua nguyễn minh nguyệt ở nhìn đến tống khuê cái thứ nhất phản ứng không phải cùng hắn chào hỏi mà là trở tay liền muốn đi rút nàng hư khôn kiếm diện trước mắt này tan thi bất quá cũng may lý trí ngăn lại trên tay nàng hành động trước mắt người này là nàng tiểu đồng bọn hắn còn sống hảo hảo không phải những cái đó hoặc tử nhân giống nhau xú đồ vật nguyễn minh nguyệt thu hồi nâng lên muốn hướng phía sau rối tay nhữ mày hỏi người đi làm gì như thế nào đem chính mình biến thành cái dạng này tống khuê chậm rãi đem đầu chuyển hướng nguyễn minh nguyệt chỉ nhìn nàng một cái ngay sau đó hắn đem trên người bối cung tiễn cặp tiễn vũ đều dựa vào tường phóng mà chính hắn càng là trực tiếp ở nguyễn minh nguyệt đại môn trên cửa một ngông ngồi xuống một sờ chán thượng mồ hôi hắn nói đừng nói nữa Ta cũng không nghĩ tới liền như vậy điểm đồ vật chúng nó sẽ như vậy trọng. Nguyễn Minh Nguyệt nhấc chân đi ra khỏi phòng, ánh mắt đảo qua ven tường đồ vật, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền thấy rõ, này đó đều bất quá là chút phàm vật, nàng khó hiểu hỏi, này đó đều bất quá phàm tục vũ khí, ngươi lấy này đó làm gì? Đương nhiên là ngày mai ra cửa săn thú dùng A. Tống quê nói, Diệp Sư huynh nhất định phải lôi kéo ta đi cùng hắn khai hố linh địa, ta không vui. cho nên ta cùng Diệp Sư Huynh nói ta ngày mai đi rừng rậm bên trong đánh linh thú đi, vài thứ kia chính là ta ngày mai vụ khi a. Nguyễn Minh Nguyệt nghe xong, khoe miệng chịu chịu, này tử dương phong thượng động vật cho dù là không có tu vì kia cũng muốn so thế tục những cái đó ra thu thân thủ tới linh hoạt, nói trắng ra là, nàng thực không xem trọng Tống khuê, không nói được ngày mai hắn còn phải nhân khi cao hứng mà đi, mất hứng mà về. Bất quá, loại này người xấu, Nguyễn Minh Nguyệt không tính toán làm. Khiến cho Tống Khuê ngày mai đi ra ngoài săn thú chính mình thể hội đi 301, đương nông dân mấy ngày nay, nhị Hôm sau sáng sớm Tống Khuê phía sau công trưởng cung cùng một cái trang có tên dài bao đựng tên liền cùng sớm tại tiểu viện bên ngoài chờ Triệu Phong cùng nhau ra cửa Hôm qua Triệu Phong cho hắn kia đem cùng xứng mũi tên tắc bị hắn trước tạm phóng tới Triệu Phong nhận chữ vật Ở hắn đi rồi không có bao lâu Diệp liên liên cũng từ trong phòng đi ra làm người mang theo đi nắng chiều cát Trước mắt toàn bộ tiểu viện chỉ còn lại có Nguyễn Minh Nguyệt cùng diệp hoài hai người Diệp Hoài thấy Nguyễn Minh Nguyệt bưng lên chén chuẩn bị đi phong bếp, hắn như là nghĩ tới cái gì, nói, liên liên kia tám mẫu linh quả trên cây linh quả ta hôm qua nhìn nhìn không sai biệt lắm đã thành thục ta tính toán trong chốc lát đi trích linh quả, ngươi muốn hay không cùng đi. Nguyễn Minh Nguyệt trên mặt mang theo kinh ngạc, không phải nàng nghĩ nhiều, mà là cùng Diệp Hoài ở chung lâu rồi, hắn là cái cái dạng gì tính cách người chính mình rõ ràng, trước mắt, hắn như vậy không đầu không đuôi mở miệng nói như vậy một người. tuy là chấn định như nàng người như vậy cũng sẽ suy nghĩ vớ vẩn hào sao diệp hoài bị nguyễn minh nguyệt kia liếc mắt một cái xem mặt danh hắn khó hiểu hỏi có cái gì không đúng địa phương sao nguyễn minh nguyệt lắc đầu đến xem ra thật đúng là chính mình suy nghĩ nhiều bất quá nàng vẫn là hỏi một câu nói diệp sư minh kia mới bất quá tám mẫu đất nếu chỉ là trích linh quả ngươi một người cũng có thể diệp hoài lúc này cũng phát hiện nguyễn minh nguyệt vấn đề nơi hắn nghiêm túc nói ta không cần linh lực Một người một ngày nội trích không xong này tám mẫu linh địa thượng linh quả. Nguyễn Minh Nguyệt bừng tỉnh, nhưng theo sát sau đó nàng lại không cấm mặt ra đỏ lên, cái này ô long bị nàng nháo thật là. Nàng một đời anh Minh xem như bị chính mình toàn hủy hoại. Bất quá cũng may, trước mắt toàn bộ trong tiểu viện đầu cũng chỉ có chính mình cùng Diệp Hoài ở. Diệp Hoài không phải một cái miệng rộng, chỉ cần chính mình không hướng ngoại chuyện, như thế nào chính mình cũng chỉ là ở Diệp Hoài trước mặt ném một hồi mặt. Như vậy nghĩ, Nguyễn Minh Nguyệt trên mặt đỏ ửng lui xuống đi không ít. Ta đi trước phòng bếp cầm chén cấp giặt sạch, một lát liền cùng Diệp Sư cùng đi trích linh quả. Nguyễn Minh Nguyệt xoay người liền đi, phía sau Diệp Hoài nói, ngươi từ từ tới, ta đi trước trong đất. Nguyễn Minh Nguyệt tốc độ thực mau, chờ nàng tẩy hảo chén có một cái đại giỏ che đi ra tiểu viện đi vào linh địa thượng khi Diệp Hoài cũng mới hái được nửa giỏ che linh quả. Nàng thấy Diệp Hoài là ở tám mẫu linh địa đầu vị trí, nàng tắc đi linh địa đuôi, từ cuối cùng một mẫu đi phía trước thu. tháng sáu đế nhiệt độ không khí ở tầng mây tán vân thái dương toát ra tới một chút lên cao khi biến nóng rực lên diệp hoài cùng nguyễn minh nguyệt trích linh quả tốc độ thực mau mỗi người chữ vật chỉ đều có bị linh quả đôi tràn đầy bảy tám cái đại giỏ tre lại một lần hướng nhẫn chữ vật cất vào một giỏ tre linh quả nguyễn minh nguyệt trưởng thở ra một hơi giơ tay nhạc đệm trên trán thấm ra rậm rạp tinh mịn mồ hôi diệp liên liên vì sản lượng cao này tám mẫu linh địa thượng loại chính là một loại tên là hương hương quả một loại thực ngọt quả Loại này trái cây nam tu nhóm rất ít người sẽ thích gan bọn họ, bọn họ sẽ kêu nó đường loại sơn lót, bất quá nữ tu nhóm lại rất thích gan loại này ngọt quả, ở các nàng nơi đó hương hương quả tắc bị kêu thành ngọt ngào quả, ở cấp thấp nữ tu sĩ bên trong, có rất lớn một bộ phận nữ tu liền rất thích lấy chúng nó tới nhưỡng ngọt rượu, bí chế thành quả bô hay là đem nó, đánh thành bùn làm thành điểm tâm một loại nhân. Hương hương quả cây ăn quả có một cái đặc điểm, đó chính là cây cối cao lớn, thả phi thường có thể trưởng trái cây. Liên lấy diệp liên liên này tám mẫu linh điệu tới nói đi, một mẫu linh điệu bên trong nàng loại đại khái loại 100 cây tả hữu hương hương cây ăn quả, một năm giữa có thể thu tam quý, mà hương hương quả từ bị từ hương hương cây ăn quả thượng hái xuống lại đến hương hương cây ăn quả một lần nữa mọc ra lại một vụ hương hương quả thời gian tới tính nó hoa không được nửa tháng thời gian, này đây có thể nói mỗi một quý giữa là có thể thu hoạch hai cha hương hương quả, tam quý chính là tam cha. Hương hương quả thành thuộc đệ nhất quý hai cha sản lượng là tối cao. mỗi một vụ mỗi một mẫu đất có thể thu hoạch 5.000 cân hương hương quả tới rồi đệ nhị quý thời điểm hương hương quả mỗi một vụ chính là giảm sản lượng 1.000 cân tới rồi đệ tam hương sản lượng còn ở giảm đi 1.000 cân gieo trồng hương hương cây ăn quả một năm xuống dưới thô tính nói diệp liên liên này 8 mẫu linh địa một năm là có thể thu thượng 19 chín vạn gần 20 vạn cân hương hương quả hương hương quả tuy là cấp thấp linh quả kiếm không được mấy khối linh thạch nhưng là ấn diệp liên liên nói chuyện chính mình ít lãi like tiêu thụ mạnh một chút linh thạch cũng là có thể kiếm được Nguyễn Minh Nguyệt cũng mới bất quá mới vừa hái được 10 cây hương hương cây ăn quả thượng những cái đó hồng thấu hương hương quả, một bộ phận còn không có hồng thấu, lại hoặc là còn thực thanh hương hương quả nàng đều không có đi chạm vào chúng nó, chỉ là cứ như vậy nói, nàng cái này trích hương hương quả sự tình liền thành một cái thực lập lại dườm ra sự tình. Nhưng mà nàng cũng không có tốt biện pháp đem chuyện này giải quyết rớt, đến tận đây, nàng mới ở trong lòng cảm thán một câu nông dân không dễ. Mắt thấy thời gian đã là giữa trưa. Nguyễn Minh Nguyệt mới đem nửa mẫu đất thượng hương hương cây ăn quả thu phục rớt, nàng hướng Diệp Hoài Hô, Diệp Sư Minh, mau đến cơm chưa thời gian, ta đi về trước nấu cơm, ngươi xem canh giờ trở về ăn cơm, nơi này hương hương quả, chờ tới rồi buổi chiều ta lại bồi ngươi tới trích. Ân, ngươi đi về trước đi. Diệp Hoài thanh âm từ hương hương cây ăn quả bên trong phiêu ra. Nguyễn Minh Nguyệt trở lại tiểu viện lúc sau trực tiếp tới rồi phong bếp, tối khuya đêm qua thời điểm liền cùng bọn họ nói qua giữa trưa sẽ không trở về ăn cơm. Diệp Liên Liên nói nàng cơm trưa sẽ ở nắng chiều các giải quyết, cho nên giữa trưa ở trong tiểu viện ăn cơm cũng chỉ có chính mình cùng Diệp Hoài. Này đây Nguyễn Minh Nguyệt cũng không tính toán làm cái gì thì cá, đương nhiên nàng cũng sẽ không làm những cái đó phức tạp đồ ăn. Nguyễn Minh Nguyệt lật xem một chút hiện có trong phòng bếp đồ vật, thấy còn có nửa túi bột mì, phòng bếp sống núi thượng còn treo một cái đã bị ăn một nửa khói sông nhu chân, nàng liền tính toán làm mặt ăn. Tuy rằng nhu chân không phải mới mẻ nhu chân, nhưng là nói như thế nào tốt xấu cũng là thịt bò không phải. làm thịt kho tàu khói sông như chân mặt cũng là thực không tồi nguyễn minh nguyệt động làm thức mau đợi cho diệp hoài lại hái được hai sọt tre hương hương quả trở về một cổ nồng đậm bên trong mang theo một chút khói sông vị mùi thịt phiêu vào mũi hắn nguyễn minh nguyệt ở diệp hoài đi vào trong viện khi cũng đã đã biết này đây nàng ở ngay lúc này bưng hai chén phối liệu tràn đẩy mặt đi ra diệp sư huynh người đi tẩy cái tay là có thể lại đây ăn mì nguyễn minh nguyệt nói đem hai chén mặt đặt ở dưới mái hiên bản vương nhỏ thượng Diệp hoài tẩy xong tay lại đây ăn mì, vừa lúc cùng Nguyễn Minh Nguyệt mặt đối mặt, hai người ở ăn cơm không có ở có Diệp liên liên khi tới náo nhiệt. Bọn họ hai người tính cách đều không phải cái loại này thích khởi đề tài người, hơn nữa mặc dù làm cho bọn họ nổi lên đề tài, không thể nói tam câu cũng sẽ bị chính bọn họ cấp nói đã chết. Này đây xem bọn họ hai người ăn cơm hẳn là kiện nhất không có ý tứ sự. Ăn qua cơm trưa, Nguyễn Minh Nguyệt bưng hai chỉ không chén đi phòng bếp rửa chén. diệp hoài thì tại kia trương bị diệp liên liên cố ý bày biện ở dưới mái hiên phương trên ghế nằm nằm xuống nghỉ ngơi lên nguyễn minh nguyệt từ phòng bếp ra tới khi sở xem diệp hoài liền dường như kia thế gian nông ra kia bình thường nhất bất quá tới tiểu tử giống nhau buổi sáng trên mặt đất làm nửa ngày làm mệt mỏi về nhà ăn qua cơm chưa ở nhà nghỉ ngơi một lát đã nghỉ ngơi đủ rồi hắn tắc lại muốn tới trong đất đi làm việc đi không khỏi nguyễn minh nguyệt thế nhưng xem có chút ngây ngốc cùng lúc đó nàng lỗ thai dường như nghe được thứ gì vỡ vụn thanh âm Nhưng là bởi vì nàng người còn ở ảo cảnh bên trong nguyên bản tu vi bị phong ấn một chốc nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề. Nàng đem nghi hoặc tạm thời trước đẻ ở đáy lòng, hái được một cái buổi sáng hương hương quả thân thể của nàng tuy rằng không mệt, nhưng nàng vẫn là tính toán về trước phòng đi tiểu ngủ một lát. Buổi chiều hai người lại xuống ruộng trích hương hương quả, thẳng đến tống khuê cùng triệu phong săn thú trở về, hai người cũng mới gỡ xuống tam mẫu linh địa hương hương quả. nguyễn minh nguyệt nghĩ đến nhận chữ vật kia một sọ sọt hương hương quả nàng liền rất có thành tựu cảm ta đã về rồi ta đã về rồi minh nguyệt ngươi cùng diệp sư huynh mau tới đây a ta hôm nay cùng triệu phong hai người đánh không ít món ăn hoang dã trở về a thật xa tống khuê thanh âm giống như mấy trăm chỉ chim sẻ giống nhau hùa vào lỗ thai diệp hoài ngẩng đầu nhìn xem đã là hoàng hôn không trung hắn nói nguyễn sư muội hôm nay liền đến đây thôi ngày mai chúng ta dậy sớm điểm dư lại năm mẫu đất hương hương quả liền thu xong rồi Nguyễn Minh Nguyệt gật đầu, ân, hai người từ linh địa đi ra hướng về tiểu viện đi trở về, chẳng qua bọn họ hai người vừa lúc cùng Tống Khuê Triệu Phong hai người ở tiểu viện cổng lớn đối thượng, lúc này Diệp Hoài cùng Nguyễn Minh Nguyệt mới thấy rõ Tống Khuê kia một thân trang điểm. Phía sau công trưởng cung cùng tên giải, đầu vai treo hai chỉ linh thỏ, trong tay dẫn theo một con linh ạ, một con gà rừng, một thân huyết khí sống thoát thoát một cái thợ săn, mà cùng hắn so sánh với Triệu Phong vậy càng thêm hấp dẫn người. Chỉ thấy hắn chính vẻ mặt so Tống Khuê còn muốn khoe khoang đầu vai khiêng một đầu hai trăm nhiều cân nửa thành năm lợn rừng. Nay đầu nửa thành năm lợn rừng đã chết đấu chỉ là làm Nguyễn Minh Nguyệt cùng Diệp Hoài hai người khó hiểu chính là Tống Khuê rốt cuộc đối triệu phong làm chuyện gì, làm hắn ở ngắn ngủn nửa ngày thời gian đổi tính. kia phó khoe khoang tiểu bộ dáng cùng Tống Khuê rất giống. Chỉ là mắt nhìn hai người bọn họ kia một bộ chúng ta có bí mật, nhưng là liền không nói cho các ngươi bộ dáng hai người lựa chọn bỏ qua vấn đề này. Bốn người hai trước hai sau đi vào tiểu viện. Tống Khuê cùng Triệu Phong đem đồ vật hướng tiến phòng bếp lúc sau Tống Khuê liền giữ chặt liền phải rời đi Triệu Phong tay, đem người kéo lại sau một phen vãn thượng bờ vai của hắn nói, ai ai ai, Triệu Sư đệ ngươi cũng đừng có gấp đi à, mấy thứ này nhưng đều là chúng ta hai người cùng nhau đánh, không đạo lý ngươi đem đồ vật hướng ta nơi này một thả ngươi liền đi rồi à. Triệu Phong bị Tống Khuê giá bả vai đi không được, chỉ phải nói, Phương Sư huynh chúng ta không phải nói tốt sao. Hôm nay là sư đệ ta bổi sư huynh đi săn thú, hôm nay sở đánh tới đồ vật đều về sư huynh, Đãi ngày mai ta lại cùng sư huynh đi săn thú, sở thú giã vật tắt chúng ta chia đều sao. Thống Khuê lại là khoát tay, ra mặt dày nói, có sao? Ta như thế nào không nhớ rõ ta có như vậy nói qua? Tới tới tới, chúng ta trước đem bọn người kia đều xử lý, lưu lại một con gà, một con thỏ trong chốc lát thiêu xong xuôi đồ ăn ăn, kia đầu lợn rừng chúng ta đem nó khói sông. những cái đó ruột liền lưu lại trong chốc lát rót huyết chẳng chờ khói sông hảo đối thiết một nửa cùng dư lại linh nhạn cùng kia con thỏ ngươi tất cả đều lấy về đi lưu trữ ăn đúng rồi còn có đêm nay ngươi cũng đừng đi nhà ăn ăn cơm liền ở chỗ này ăn được triệu phong đang muốn cự tuyệt tống khuê hảo ý rốt cuộc cái này trong tiểu viện ở nhưng không chỉ hắn một người nếu là nguyễn minh Nguyệt cùng diệp hoài không vui kia đến lúc đó trường hợp nhưng không phải đến làm cho thực xấu hổ sao nhưng mà hắn còn không có cự tuyệt diệp hoài trước hắn một bước nói Không tuổi, hôm nay đối mệnh triệu sư đệ ngươi chiếu cố phương khuê tiểu tử này. Triệu sư đệ, ngươi nấu cơm tay nghề thế nào? Nguyễn Minh Nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi. Triệu Phong nhất thời có chút chuyển không cân não, bất quá hắn vẫn là thành thật trả lời nói, ta nhập tông môn trước tổ tiên là ngự chủ xuất thân. Nguyễn Minh Nguyệt đôi mắt bên trong có ánh sáng chợt lóe mà qua. Triệu Phong khó được ở Nguyễn Minh Nguyệt trên mặt nhìn đến tươi cười, nhất thời lại có chút sửng sốt. Nàng nói, Triệu sư đệ, ta nấu cơm tay nghề giống nhau. Hôm nay thả từ ngươi đầu bếp chính ta cho ngươi trợ thủ, nếu là phương tiện nói, còn thỉnh triệu sư để dạy ta mấy tay trùng nghệ. Mơ hồ bị người đẩy đến phòng bếp triệu phong. Nhìn đã ở một bên tẩy khởi linh rau tới Nguyễn Minh Nguyệt, mặc danh hắn có một loại chính mình đem chính mình bán cảm giác. 302, mưa gió sắp đến. Ở người tu chân trong mắt, thời gian cực nhanh bất quá trong nháy mắt. Tháng trước khi Tống Khuê bị hắn sư tôn đánh tiến trong thân thể cấm giải phong. Diệp Liên Liên còn lại là ở không biết ngày đêm tiêu hóa thượng dương cho nàng chuẩn bị kia cao cao một chồng trận pháp thư tịch. Tháng này Tống Khuê tính toán lôi kéo Nguyễn Minh Nguyệt cùng Diệp Hoài Ra tông môn hồi bách hoa thành một chuyến, đem chính mình cùng Nguyễn Minh Nguyệt cập Diệp Liên Liên hai nhà tiện nghi cha mẹ mang về Mờ ảo Huyễn Tông kiếp sau sống. Vì thế hắn còn ở Mờ ảo Huyễn Tông tông môn phía dưới tông môn người nhà sinh hoạt địa phương tìm hai nơi đất trống từ ngoại môn nơi đó thuê mười tên luyện khí đệ tử lại đây kiến hai cái tương lâm tiểu viện tử chờ sân kiến hảo sau. Hắn còn chuẩn bị lại mươn bốn Cái ngoại môn đệ tử lại đây hỗ trợ khai hố 10 mẫu linh địa, đến lúc đó hai nhà như vậy một phần, các ra 5 mẫu đất loại thượng hạt kê cùng rau dưa, cũng đủ hai nhà 4 người ăn uống, hơn nữa ăn không hết hạt kê còn có thể bán cho tông môn, dù sao hắn là đã tưởng hảo chờ hai nhà người chuyển đến trụ, hắn liền cho bọn hắn lộng chút cấp thấp linh cốc hạt giống tới làm ruộng. Tống Khuê cùng Nguyễn Minh Nguyệt Diệp Hoài ba người chuẩn bị ra tông môn, Diệp Liên Liên bên này chính mình tu vi còn không thể giải phong không nói. ngày hôm trước nàng mới đem thượng dương cho nàng sở chuẩn bị cuối cùng một quyển trận pháp thư tịch tiêu hóa xong hôm qua chờ nàng lại đến nắng chiều các khi lại phát hiện nàng án thư phía bên phải thế nhưng lại nhiều lỗi lũy cao cao trận pháp thư tịch lúc ấy nàng liền rơi lệ đầy mặt mà nhiên nàng học tập như cũ tiếp tục chính là hôm nay tống khuê nguyễn minh nguyệt diệp hoài ba người rời đi tông môn nàng cũng chưa có thể đưa bọn họ một đưa sáng sớm thượng canh giờ vừa đến nàng đã bị đưa tới nắng chiều trong các tiếp tục xem nàng trận pháp thư tịch So Diệp liên liên vãn khởi 15 phút ba người cũng rất là bất đắc dĩ, bất quá ba người ở liền nghĩ đến đêm qua bị Diệp liên liên truyền không muốn không muốn, lập tức ba người chính chính thần sắc đồng thời đi ra tiểu viện. Tống khuê mang theo hai người hướng về tiến vào tông môn phương hướng đi đến, chẳng qua trước mắt tông môn đệ tử ra vào tông môn còn tương đối phiền thoái, tống khuê ba người muốn ra xa nhà vậy càng thêm phiền thoái, bất quá cuối cùng cũng không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Khi hai gã thủ vệ đệ tử ở thu được một đạo truyền âm phủ sau liền đồng ý bọn họ ba người đi ra Tông Môn. Tống Khuê ra Tông Môn trước hướng Tông Môn thuê một trận cỡ chung tàu bay, chờ ba người đi ra Tông Môn, Tống Khuê lập tức lấy ra tàu bay, ba người vừa lên tàu bay liền hướng về Bách Hoa thành phương hướng bay nhanh khai đi. Diệp Liên liên nguyên bản cho rằng ba người muốn đi tiếp người, lại tính đi lên hồi lộ trình như thế nào cũng muốn hai tháng thời gian đi. Nhưng mà sự tình kết quả lại ra ngoài nàng dự kiến. Một tháng rưỡi lúc sau ba người điều khiển tàu bay đã trở lại, nhưng là hai nhà tiện nghi cha mẹ lại không có đi theo bọn họ ba người cùng nhau lại đây. Tình huống như thế nào? Vì cái gì chúng ta tiện nghi cha mẹ không có đi theo các ngươi ba người cùng nhau lại đây? Diệp liên liên nhíu mày khó hiểu hỏi. Ba người đồng thời cười khổ, sau một lúc lâu Diệp Hoài mở miệng nói, chúng ta tìm không thấy bách hoa thành. Diệp liên liên người ngẩn ngơ, có chút không thể lý giải Diệp Hoài ý tứ. Có thể giảng minh bạch một chút sao? Chính là chúng ta cưới tàu bay một đường hướng về Bách Hoa thành phương hướng bay đi, nhưng là chúng ta ở bay một tháng rưỡi lại không có nghĩ đến lại bay trở về Tông Môn. Thống Khuê hữu khí vô lực nói. Diệp liên liên còn tưởng rằng là chính mình lỗ thai nghe lầm, nàng còn vươn ra ngón tay đầu đào đảo chính mình lỗ thai, lại lặp lại hỏi một lần, gì gì gì, vừa rồi ta không có nghe rõ, ngươi lại cho ta nói một lần. Tống Khuê tức giận ném cho nàng hai cái xem thường, hắn thô lỗ một lóng tay chính mình ba người, nói. chính là chúng ta ba nhi thừa một tháng rưỡi tàu bay cuối cùng bách hoa thành không bay đến lại mạc danh bay trở về mờ ảo huyết tông lúc này ngươi nghe hiểu chưa diệp liên liên thoáng về phía sau lui hai bước rời xa tống khuê cái này lớn giọng nhưng nàng cũng rốt cuộc minh bạch tống khuê ý tứ nhưng là nàng minh bạch lại không đại biểu nàng sẽ tiếp thu như vậy kết quả nàng hỏi các ngươi này dọc theo đường đi liền không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương sao không có diệp hoài nghĩ lại một chút cuối cùng lắc đầu nói diệp sư huynh ta tính toán hồi tông môn một chuyến nguyễn minh nguyệt đột nhiên mở miệng nói minh nguyệt ngươi có phải hay không đã nhận ra cái gì diệp liên liên hỏi nguyễn minh nguyệt lắc đầu không nói chủ yếu là nàng hiện tại còn không xác định chính mình trong lòng cái kia suy đoán có phải hay không đối ta và ngươi cùng nhau đi diệp hoài nói hai người làm việc thực dứt khoát lập tức cùng diệp liên liên tống khuê hai người từ biệt cũng làm diệp liên liên chú ý an toàn tống khuê một lần nữa đưa bọn họ ra tông môn diệp liên liên ở tiểu viện chờ tống khuê trở về Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là nàng không chờ đến Tống Khuê trở về, mà là Triệu Phong đột nhiên chạy tới báo cho nàng Tống Khuê đột nhiên đã bị hắn sư tôn Triệu Hoán trở về, nói là muốn bê quan một đoạn thời gian. Diệp Liên Liên chỉ cảm thấy giống như có chuyện gì ở bọn họ không hiểu rõ dưới tình huống đã xảy ra, giống như cái này hảo cảnh mỗ một ít người là biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn họ lại đều tránh mà không nói. Ba cái tiểu đồng bọn vừa đi, nàng tiểu viện khôi phục dị vãng bình tĩnh. triệu phong ngẫu nhiên còn sẽ qua tới nhìn xem diệp liên liên xem nàng có cái gì nhu cầu lúc sau nàng mặt khác thời gian đều bị thượng dương trộm tới nắng chiều cắt. chỉ là lần này thượng dương chảo nàng qua đi không phải làm nàng một người ngồi ở trong thư phòng tự học trận pháp mà là hắn tự mình dạy học kế tiếp nửa năm diệp liên liên ở thượng dương không ngừng áp bước tiếp theo thẳng ở vào một cái khẩn trương học tập bầu không khí bên trong nàng cùng tống khuê gặp nhau mới bất quá năm mặt cùng xa ở quỳnh hoa tiên tông nguyễn minh nguyệt Diệp hoài càng là đoạn liên hệ cho dù nàng tâm lại đại. nhưng ở thượng dương theo thời gian lưu đi mỗi ngày càng thêm đem nàng lưu khóa đến đã khuya càng thêm làm không xong trận pháp tác nghiệp đang chờ nàng đi hoàn thành khi nàng nhận thấy được có một khối thật lớn thạch chính không ngừng đè nặng nàng trong đầu dây đàn thường xuyên bị nàng banh gắt gao dường như ngay sau đó liền sẽ băng rất dường như ngày này diệp liên liên lại là ở nắng chiều các nội học tập đến đã khuya hồi bị đưa trở về cách nhật sáng sớm tỉnh lại nàng ấn ngày thường thói quen rời giường nhưng nàng mới hai chân mặc tốt dậy đứng trên mặt đất liền phát hiện chính mình không đối chỗ Nhắm mắt cảm thụ một chút thân thể, nàng phát hiện chính mình trong thân thể kia nói phong ấn bị giải trừ, nàng có thể vận dụng thân thể của mình linh lực. Diệp Liên Liên cao hứng phong ấn giải trừ đồng thời tâm tình lại rất là kích động, một cái không nhìn xuống, nàng cầm lấy kiếm chạy tới trong viện đầu luyện kiếm đi. Thượng Dương lại đây tìm Diệp Liên Liên khi liền thấy nàng như nội một con mới lấy ra khỏi lồng hấp tử ra miêu điên cuồng quần ma loạn vũ. Hắn an tĩnh đứng ở nóc nhà, nhìn tiểu cô nương đem một bộ rõ ràng này, đây mau vì đặc điểm kiếm pháp luyện ra bá khí chất lậu. Uy vũ sinh phong bộ dáng, như vậy nghĩ đến nàng cũng coi như là cái người tài rồi. Một bộ kiếm pháp luyện xong, Diệp Liên Liên sảng khoái mồm to trường phun một hơi, chật, nàng trước mắt hoa, có thứ gì hướng về phía nàng mặt phong tới. Diệp Liên Liên theo bản năng giơ tay ngăn trở chính mình mặt, ngay sau đó, một kiện ôn nhuận vật nhỏ rơi vào nàng nâng lên cái tay kia. Đãi nàng nắm chắc khẩn thành quyền tay vừa lật, một quán, chỉ thấy trong tay là một quả ngọc giới, hơn nữa ngọc mở miệng rất nhỏ. Diệp liên liên năm căn ngón tay cũng chỉ có ngón út mới có thể bộ tiên nó. Nàng ngẩng đầu đối tốt nhất Dương ánh mắt, khó hiểu hỏi, Sư Tôn, ngươi cho ta này cái ngọc giới làm gì? Người bài sư lễ, vi sư đều cho người thảo tới. Diệp liên liên kinh ngạc nói tiếp, chính là Sư Tôn ta còn không có hành bái sư lễ a? Thượng Dương lại là không thèm để ý khoát tay, nói, không sao, chỉ cần ngươi là ta đổ đệ là được. Diệp liên liên mày không khỏi vừa nhíu, lập tức nói thẳng hỏi, Sư Tôn. Ngươi có phải hay không có chuyện gì không có cùng ta nói nha. Thượng dương Thiết diệp liên liên liếc mắt một cái, sau một lúc lâu mới nói, thời cơ còn chưa tới, đại quá mấy ngày ngươi sẽ biết. Lúc sau hắn đem đề tài vừa chuyển lại nói, gần nhất ngươi không cần đến nắng chiều các tới, hảo hảo nghỉ ngơi. Diệp liên liên bất mãn thượng dương có lệ, nhưng là thượng dương không cho nàng một chút hỏi hắn lời nói thời gian, lại đây ném cho nàng một quả ngọc giới lúc sau hắn xoay người liền đi. Diệp Liên liên nguyên bản cho rằng chính mình khoảng cách thượng dương trong miệng theo như lời thời cơ không đến còn muốn quá thượng rất dài một đoạn thời gian, nhưng mà lệnh nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là nàng ở trong tiểu viện đầu luyện nửa tháng các.